Trước trước giới Chỉ chứng Kim Kim Điện Diệp nói Lân là Lân là đây nghe huyền hắn, Hạ vô tận sơn mạch lang hoàng điện địa chính ủ của vẻ mặt s c h diệm yêu đế ấ t thời cả kinh. Vô tận kinh. mạch, chính cả sơn Vô là đại bản doanh của yêu tộc trong thiên hạ luận địa vị ở trong yêu tộc thì tương đương với địa vị của huyền vực ở trong nhân loại so với s í c h phong sơn mạch mạnh đâu chỉ gấp mười 10 gấp trăm lần mà yêu tộc trong vô tận sơn mạch thế lực đông đảo điện chủ cũng có yếu có mạnh yếu chỉ là một yêu hoàng phổ thông thành lập thế lực nhưng mạnh thậm chí không kém gì toàn bộ yêu tộc của xích phong sơn mạch hắn mà tôi tớ của cường giả huyền thú trước mặt này dĩ nhiên là yêu hoàng điện, điện chủ không khỏi để trong lòng s í c h diễm yêu đế cực kỳ khiếp sợ thế nhưng s í c h diễm yêu đế cũng không phải ngớ ngẩn đương nhiên sẽ không phải d i ệ p huyền nói cái gì hắn liền tin tưởng cái đó đặt đến trình độ như hắn sao lại dễ lửa gạt như vậy con ngươi của hắn đảo một vòng lập tức liền có chủ ý mỉm cười nói nếu các hạ cùng kim lân điện chủ vô cùng quen biết vừa vặn s í c h phong sơn mạch ta cùng vô tận sơn mạch cũng có liên hệ liền để bổn đế cùng vô tận sơn mạch liên lạc một hồi dứt tiếng xích diễm yêu đế lập tức k h á quát người đâu mang trận pháp liên lạc với vô tận sơn mạch tới vâng ở ngoài đại điện có yêu tộc đắc lời rất nhanh thì có vài tên yêu hoàng đi vào lấy ra một trận bàn phức đập đặt ở giữa cung điện cái trận bàn này dài rộng có tới gần trượng phía trên hoa văn cực kỳ phức đập tối nghĩa cao thâm hiển nhiên là một trang bị đưa tin đẳng cấp cực cao ự c c các hạ ngươi đây là không tin bản điện diệp huyền tức giận nói hắn vốn nghĩ mình thông qua huyền thú hồn niệm cùng xích diệm yêu đế này câu thông đối phương tự nhiên sẽ k h á c h khí không ngờ đối phương lại vẫn muốn liên lạc với vô tận sơn mạch xích diệm yêu đế cười nói ha ha không phải bổn đế không tin ngươi mà là bổn đế cũng đã lâu không cùng bằng hữu của vô tận sơn mạch liên lạc vừa vặn liên lạc một hồi hắn rất tiếng lập tức thả ra một đạo yêu đế yêu nguyên thẩm thấu vào trong trận b à n toàn bộ trận b à n nhất thời hào quang trói lọi một đạo gợn sóng vô hình từ trận b à n kia trong nháy mắt truyền đ ế n ra các hạ chờ chốc lát vàng hưu kia của ta chính là một hộ pháp của vô tận sơn mạch tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về xích diễm yêu đế khách k h í nói nhưng trong lòng cười gằn không nớt không biết một huyền thú yêu hoàng từ lâu tới dám giả mạo cao tầng của vô tận sơn mạch đến lừa gạt mình cái gì phù quang sơn mạch lừa gạt quỷ còn có thể muốn lừa gạt bản yêu đế đó là nằm mơ quả nhiên mấy hô hấp sau cái trận bản kia đột nhiên lẻ, đồng thời một thanh em v cười nói xích diễm lao đệ ngươi là đã lâu không có liên lạc ta à làm sao thông qua thiên lý truyền âm trận truyền âm cho lao ca là có chuyện gì sao cái thanh âm kia không lớn nhưng tràn ngập hung hăng bá đạo trong lời nói hư không chấn động vừa nghe là biết là cường g i ả yêu đế xích diễm yêu đế tựa như cười mà không phải cười liếp nhìn diệp huyền liền nói hát thiên lao ca hôm nay tiểu đệ truyền âm cho lao ca thật là có một chuyện hỏi d ò lao ca chính là vô tận sơn mạch yêu tộc hộ pháp không biết lão ca từng nghe nói vô tận sơn mạch các ngươi có một thế lực gọi là lang hoàng điện điện chủ bên trong lão ca ngươi quen biết hay không lang hoàng điện thanh âm kia tựa hồ trầm tư một chút lúc này mới nói xích diễm lao đệ vô tận sơn mạch chúng ta thế lực yêu tộc đông đảo lan g loại yêu hoàng c à n g là đến công xuệ gọi lang hoàng điện không có mười cái cũng có tám cái ngươi chỉ nói lang hoàng điện để lão ca làm sao trả lời chỉ nói lang hoàng điện lão ca tiếp xúc qua cũng có bốn năm cái lao đệ ngươi đến tột cùng muốn tìm a i xích diễm yêu đế sừng sốt một chút hiện nhiên không nghĩ tới vô tận sơn mạch lại có nhiều lang hoàng điện như vậy chợt nói hắc thiên lao ca ta muốn tìm lang hoàng điện, điện chủ kia tên cứ gọi kim lân có người nói là đến từ phủ quang sơn mạch cái gì ngươi là nói kim lân điện hạ ngươi tìm kim lân điện hạ làm gì trong trận pháp truyền âm thanh âm k i a tựa hồ sợ hết hồn ngự a khí rõ ràng rập rờn xích diễm yêu đế bị thanh âm này dọa sợ rồi ta chỉ là muốn hỏi một chút có một vị như vậy hay không bởi vì nơi này có một vị yêu tộc huyền thú đến từ phù quang sơn mạch nói vô tận sơn mạch lang hoàng điện điện chủ kim lân các ngươi là tôi tớ của hắn vì lẽ đó lao đệ ta mới g i á m thí hắc thiên yêu đế không chờ xích diễm yêu đế nói hết câu trực tiếp liền chửi ấm lên kim lân điện hạ là yêu thần cung điện hạ của vô lượng s ơ ta trước đây hắn xác thực là lang hoàng điện, điện chủ nhưng làm sao có thể trở thành tôi tớ của người khác? đến tột cùng là rác rưởi nào dám nói thế với kim lân điện hạ xích diễm lao đệ ngươi nhất định phải bắt tên kia lại cho ta chửi bới danh tiếng yêu thần cung của vô lượng sơn mạch ta cho dù là xích phong sơn mạch đệ nhất yêu đế như ngươi cũng phải chịu đ ư ợ c l ử a giận của yêu thần cung hắc thiên yêu đế chửi ầ m lên hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ xích diễm yêu đế bị mắng máu cho đ ầ y đầu một đôi ánh mắt lạnh lùng nhất thời rơi vào trên người diệp huyền trong ánh mắt đã có sát cơ hiện lên trong lòng diệp huyền cũng căng thẳng hắn căn bản không nghĩ tới kim lân cứ nhiên đã trở thành yêu thần cung điện hạ mấy năm qua hắn rất ít cùng kim lân có điều lúc này diệp huyền biết nếu như mình còn không có biểu thị gì xích phong sơn mạch đệ ngũ yêu đế là tuyệt đối không gông tham ì n h lúc này hắn quay về nhìn hát thiên yêu đế lạnh lùng nói lợi này là bản điện hạ nói người là ai hát thiên yêu đế kia trầm giọng q u á t lên người trước tiên đ ừ n g hỏi ta là ai nếu người biết kim lân vậy rất tốt lập tức thông báo hắn lại đây bản điện muốn tìm hắn diệp huyền lạnh giọng nói hừ kim lân điện hạ là người muốn tìm liền có thể tìm sao hát thiên yêu đế nhất thời hừ lạnh một tiếng diệp huyền lạnh lùng nói ngươi nói cho kim lân nói phủ quang sơn mạch huyền diệp tìm hắn xem hắn có tới hay không n ngươi lại nói lời này cũng không muộn hay là nói ngươi ngay tư cách thông báo kim lân một hồi cũng không có ảm trưng một n h ì n bốn i h i ể u lầm giải trừ một ừ bổn đế cùng kim lân điện hạ quan hệ cũng rất tốt đẹp thanh âm kia do dự một chút cuối cùng nói tốt lắm ngươi chờ nếu kim lân điện hạ nổi giận cho dù bổn đế tự mình chạy tới xích phong sân mạch cũng phải chém ngươi thành muôn mảnh dứt tiếng thanh âm của hát tiên yêu đế lập tức biến mất h i ệ n nhiên là đi thông báo kim lân xích diệm yêu đế xem ra ngươi rất không tin bản điện a vậy bổn điện liền lại chờ một lát d i ệ p huyền lạnh lùng liếc nhìn s í c h d i ệ m yêu đế thôn vệ võ hồn biến thành thân hình lúc này ở trong cung điện ngồi xếp bằng xuống s í c h d i ệ m yêu đế cho mày nó vốn chỉ muốn tìm hắc thiên yêu đế nghiệm chứng thân phận của d i ệ p huyền một chút không ngờ kim lân kia lại là vô tận sơn mạch yêu thần cung điện hạ nhất thời để trong lòng hắn cực kỳ thất vọng vô tận sơn mạch yêu thần cung là thế lực yêu tộc đáng sợ nhất trong vô tận sơn mạch a tương đương với huyền vực thánh thành của nhân loại điện hạ trong đó địa vị cao quý căn bản không phải hắn có thể sánh được xích diễm yêu đế cảm giác sự tỉnh đã nằm ngoài dự đoán của mình có điều tin t kim lân kia địa vị cao như thế sao sẽ là tôi tớ của tên này lại có ai có thể để yêu thần cung điện hạ làm tôi tớ nghĩ tới đây xích diễm yêu đế ở bề ngoài không động tinh gì nhưng lén lút lại vội vã thông báo yêu hoàng khác dưới trướng của mình đi vây quanh diệp v ề lại một khi chứng thực tiểu tử kia là ăn nói linh tinh nó nhất định phải ngay lập tức bắt đối phương giao do vô tận sơn mạch xử trí và không chính hắn cũng gặp vận rủi lớn giờ khác này ở trong thung lũng kia diệp huyền đang cùng yêu hoàng đối lập lực lượng thôn vệ võ hồn không ngừng tắm mát sau đó thông qua xà mị hồn niệm ở trong đầu hắc vũ hoàng phóng lực lượng võ hồn đến nơi sâu xa của xích phong sân ba người huyết kiếm vũ đế thì ở trong thung lũng chờ đợi còn mấy con yêu vương khác thì lùi ở phía sau h ắ c vũ hoàng đúng lúc này vèo vèo vèo vèo từng đạo từng đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa này tiếp theo từng con yêu hoàng hình thể khổng lồ từ đằng xa không ngừng bay lượt tới những yêu hoàng này cũng không có tới thung lũng mà ở ngoài mấy chục g i ả m liền dồn dập ẩn nút trong nháy mắt cũng đã có hơn mười yêu hoàng ẩn nút ở bốn phía thung lũng này hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường huyết kiếm vũ đế vốn có kiên trì ở dưới đáy chờ cảm nhận được xung quanh không ngừng xuất hiện khí tức yêu hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi ngay lập tức đi tới bên người diệp huyền trầm giọng nói diệp thiếu xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên đến nhiều yêu hoàng như vậy trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc đột nhiên xuất hiện nhiều yêu hoàng như vậy sau lưng tất nhiên là có yêu đế điều động chẳng lẽ là yêu đế trong xích phong sơn mạch này muốn xuống tay với bọn họ nếu là như vậy vậy thì phiền phức diệp huyền cảm thụ xung quanh xuất hiện khí tức yêu hoàng sắc mặt lù lù bất biến nhìn huyết kiếm vũ đế k h á t tay nói huyết kiếm không cần lo lắng người trước tiên an tâm ta chỗ này lập tức liền tốt huyết kiếm vũ đế hắn có thể cảm nhận được diệp huyền cùng yêu hoàng kia trong lúc đó có một luồng hồn lực đặc biệt tiến hành câu thông có điều nếu diệp huyền nói như vậy huyết kiếm vũ đế chỉ có thể gợi mà một nam một nữ ở trong thung lũng được diệp huyền cứu kia căn bản không có cảm nhận được ngoài thung lũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức yêu hoàng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất căng thẳng chữa trợt h ư ơ nơi n này, g Lúc của ở sâu xa n sân mạch. nơi mạch, thương n hoang trung vù, Cổ điện, lương, thê một l từng luồng từng luồng đạo i giác cảm lưu quang màu đen lúc này đột nhiên lấp về phía một ngọn núi trong đó trên đỉnh ngọn núi kia có một cung điện vàng son lộng lẫy có vẻ đại khí rộng lớn lưu quang màu đen đi tới trước cung điện lập tức liền cấp tốc rơi xuống là một lao giả mặc áo vào đen dáng dấp hầu như không khác nhân loại chỉ có đôi mắt là yêu dị lạnh l é o tỏ rõ nó không phải một nhân loại là ai đến cung điện của kim lân điện hạ cửa cung điện hai tên yêu hoàng lớn tiếng mở miệng chỉ là sau khi nhìn thấy lao giả ngự a khí lập tức cung kính rất nhiều hóa ra là hát thiên hộ pháp hát thiên hộ pháp đến tìm kim lân điện hạ là có việc gì thế lao giả mặc áo đen gật gù ta có chuyện quan trọng muốn tìm kim lân điện hạ k í n h xin hai vị thông báo một chút không thành vấn đề mời hộ pháp vào hai yêu mang láo giả vào trong cung điện trong đó một con yêu hoàng ngay lập tức đi bẩm báo một lát sau yêu hoàng bẩm báo kia trở về nói kim lân điện hạ mời hát thiên hộ pháp đi vào lao giả mặc áo đen ở dưới yêu hoàng dẫn dắt rất nhanh đi tới nơi sâu xa của cung điện chỉ thấy một thanh niên tóc màu và nóng đang lười biếng nằm ở trên một cái cây lớn ở trước mặt hắn xếp đầy các loại đồ ăn mà sau lưng hắn thì đứng hai tên nữ tử diễm lệ mềm nhẹ xoa bóp bờ vai của hắn một tên nữ tử trong đó phía sau mông mọc ra một cái h ổ vĩ màu trắng một nữ tử khác trên đầu lại có mấy cây linh vũ bảy màu vừa nhìn chính là yêu tộc biến thành thanh niên tóc vàng trong tay cầm một cái chân dây nướng đang ra sức cầm cắn sau đó lười biếng nói ngày hôm nay là ngọn gió nào thổi hắt thiên hộ phát tới đến đến, lập tức liền có một yêu hoàng đưa đến cái ghế cho láo giả nhưng hát thiên yêu đế không ngồi xuống mà mở miệng nói kim lân điện hạ hôm nay bổn hộ pháp đến là có một chuyện muốn hỏi điện hạ lao phu trước được một vị bằng hưu ở xích phong sơn mạch thông báo nói ở xích phong sơn mạch hắn có một h u y ề n thú tự xưng điện hạ ngươi là tôi tớ của hắn Trước trừ Hát thiên yêu đế còn không nói hết Thanh tóc vàng kia sắc mặt Một dưng còn sắc c 1410, hiểu không giải nói lời niên kia biến đổi yêu lầm Ẩm vàng bóng đế có hát u y ề h thiên hộ pháp, ngày hôm nay người lại đây là đằng đằng, t pháp liền nói kim lân điện hạ bất giận lão phu làm sao dám tiêu khiển điện hạ nói như thế là tên kia ăn nói linh tinh lão phu lập tức thông báo bằng hữu của ta chém ra hỏa kia thành muôn mạnh lấy chính danh cho kim lân điện hạ h ừ lúc này mới phải kim lân h ừ lạnh một tiếng lúc này mới lại ngồi xuống h ắ c thiên hộ pháp xoa xoa cái chán lao phu liền nói tên điệu tự xưng là đến từ phủ quang s ơ n mạch chỗ này lao phu ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới vốn là hắn ăn nói linh tinh a không ngờ h ắ c thiên hộ pháp mới vừa nói hết lời toàn bộ thân thể của kim lân liền đột nhiên nhảy lên hóa thành một vện kim quang rơi vào trước mặt h ắ c thiên yêu đế trên gương mặt tràn ngập kích động gấp gáp hỏi cái gì người nói cái gì hắn nói hắn đến từ nơi nào hát thiên yêu đế sợ hết hồn liền nói hắn nói hắn đến từ phủ quang sân mạch tên gì huyền、Điện、diệp làm sao chẳng lẽ có vấn đề gì sao thiên sư nó sao ngươi không sớm nói cho ta kim lân hú lên quái gì? trên gương mặt nhất thời vô cùng nóng nảy nhanh nhanh hiện tại hắn ở nơi nào xích phong sơn mạch lại là nơi nào nhanh mang ta tới kim lân vội vội vàng v à n g quát vẻ mặt không thể chờ đợi được nữa h á c thiên yêu đến nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kim lân điện hạ biến thành dáng dấp như vậy liền nói kim lân điện hạ xích phong sơn mạch ở tây vực đại lục cách vô tận sơn mạch chúng ta không dưới mấy vạn dặm người kia là thông qua đưa tin trận liên lạc với lao phu đưa tin trận nha nha đưa tin trận vậy mau mau mang ta đi chỗ đưa tin trận kim lân vội nói đưa tin trận lao phu có mang đến hắc thiên yêu đế liền lấy ra một trận bàn trực tiếp liên lạc ngay ở trong kim lân điện giờ khắc này ở xích phong s ơ n mạch trong cung điện của xích diệm yêu đế vụ d i ệ p huyền cùng xích diệm yêu đế chờ đợi hồi lâu đưa tin trận rốt cục lại lần nữa lấp lóe không chờ đối diện nói chuyện xích diệm yêu đế đã căng thẳng mở miệng hỏi lão ca ngươi hỏi qua kim lân điện hạ kia chưa ngươi là ai tránh ra cho ta điện hạ ở chỗ của ngươi sao điện hạ ta là kim lân a một thanh ấm kích động từ trong đưa tin trận vang lên mang theo vẻ hèn mọn độc nhất của kim lân trong kim lân đ hắc thiên yêu đế chỉ cảm giác cả người mình nổi ra gà nhận thức kim lân điện hạ lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được kim lân điện hạ ôn nhu như thế hắc thiên yêu đế liền nói với s í c h diệm yêu đế s í c h diệm lao đệ vị này chính là yêu thần cúng kim lân điện hạ của vô tận sơn mạch chúng ta ngươi còn không mau nhận thức một hồi thân thể s í c h diệm yêu đế r u lên liền nói bổn đế s í c h phong sơn mạch s í c h d i ệ m b á i kiến kim lân điện hạ kim lân h ừ một hồi nói ngươi chính là s í c h d i ệ m kia ta biết rồi nghe nói huyền diệm điện hạ ở chỗ của ngươi hắn đâu bên trong cung điện diệm nghe được thanh âm của kim lân trong lòng không biết hiện tại nó làm sao xem ra ở vô tận sơn mạch tựa hồ lăn lộn còn rất tốt có điều trên mặt diệp huyền không có một chút c ọ n sóng đứng lên lạnh nhật nói kim lân xem ra ngươi ở vô tận sơn mạch lăn lộn rất thoải mái à không quên bản điện chứ khắc khắc làm sao như thế chứ điện hạ ngươi làm sao đi xích phong sơn mạch kim lân kích động nói diệp huyền liếc nhìn xích diệm yêu đế c h ậ t mở miệng nói ta đến bên xích phong sơn mạch làm ý chuyện không ngờ yêu tộc nơi này không cho bản điện mặt mũi bản điện báo tên của ngươi trái lại bị bọn hắn hoài nghi cũng may hiện tại cuối cùng cũng coi như liên lạc được ngươi lớn mật làm càn quả thực quá coi trời bằng vùng. yêu tộc nào dám vô lệ với điện hạ ngươi như thế thanh â m nổi giận đùng đùng của kim lân nhất thời từ trong đưa tin trận chuyện ra xích d i ệ m yêu đế phải không đây là ý của ngươi hay là ý tứ của yêu tộc xích phong sơn mạch các ngươi vị huyền diệp điện hạ này chính là chủ nhân của bản điện là hoàng tộc của bộ tộc ta các ngươi dám như thế với hắn là không cho bản điện mặt mũi sao cái chán của xích d i ệ m yêu đế lập tức b ư ớ c lên mồ hôi lạnh tuy xích phong sơn mạch hắn không quy quy vô tận sơn mạch còn h ạ thế nhưng thân phận của kim lân vốn để nó khá sợ hãi không nghĩ tới huyền thú trước mặt này dĩ nhiên đúng là chủ nhân của kim lân điện hạ trong lòng xích diễm y này tất cả đều là hiểu lầm xích d i ệ m yêu đế liền nói kim lân hừ lạnh nói ta mặc kệ này có phải hiểu lầm hay không bản điện ở đây nói cho ngươi hắn là điện hạ của kim lân bộ tộc ta thân phận cao quý luôn luôn ẩ n giấu ở trong nhân loại lòng mang thiên hạ vì đại nghiệp của bộ tộc ta mà kính dân một đời ta căn bản không cần đoán liền biết bên người điện hạ khẳng định có nhân loại cho nên mới để hắn bó tay bó chân bằng không lấy thân phận cùng thực lực của điện hạ sao lại cùng c ấ p ngươi phí lời nhiều như vậy trong lòng xích diễm yêu đế cả kinh xác thực thân phận huyền thú của diệm huyền chức thủ hạ của hắn cũng không nhìn ra công phu ẩn nấp bực này e là ngay cả hắn cũng không làm được có thể thấy được đối phương ẩn giấu ở trong nhân loại là thật sự có mục đích khác nghĩ đến mình đắc tội một yêu tộc đại năng như thế trong lòng xích diễm yêu đế không nhịn được thấp thỏm lo âu được rồi kim lân nếu hiểu lầm nói rõ ràng là tốt rồi diệp h u y ê n lệnh n h ạ t nói lần này bản điện là đi nhân loại hỗn loạn chi thành có việc khó tránh khỏi muốn cùng đám người xích diễm yêu đế giao thiệp hiện tại hiểu lầm giải trừ là tốt rồi ảm chương m t r ă m một m ư ơ xích diễm k i ế p sợ một vâng điện hạ kim lân liền nói hỗn loạn chi thành kia của nhân loại thuộc hạ thật giống như nghe qua là một thế lực vô cùng tà ác của nhân loại bên trong nguy hiểm tầng tầng điện hạ ngươi không tiện bại lộ thân phận có muốn thuộc hạ hiện tại liền chạy đi hỗn loạn chi thành trợ giúp điện hạ một chút sức lực hay không không cần chút chuyện nhỏ này chúng ta sẽ giải quyết d i ệ p huyền hồi đáp con ngươi của xích diệm yêu đế đảo một vòng ngay lập tức hiểu được đây là một cơ hội lĩnh h ấ p tốt liền nói kim lân điện hạ không cần lo lắng xích phong sơn mạch ta cách hỗn loạn chi thành vô cùng gần nếu huyền d i ệ p điện hạ có nhu cầu gì cần yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta hỗ trợ cứ mở miệm yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta nhất định không thối lui chút nào thanh âm thỏa mãn của kim lân truyền đến không nghĩ tới s í c h diễm yêu đế là một vị bằng hữu yêu tộc nhiệt tình như thế như vậy thực sự là quá tốt rồi ta ở đây thay điện hạ cảm ơn s í c h diễm lao đệ nơi nào nơi nào bị kim lân khoa trương như thế s í c h diễm yêu đế cảm giác xương của mình nhẹ mấy phần d i ệ p huyền cảm thấy gần đủ rồi liền nói ngay được rồi kim lân bản điện còn có việc chắc ở đây đã chỉ hoãn không ít thời gian lại tán gâu nữa e là khó tránh khỏi sẽ bị vũ đế bên cạnh ta hoài nghi vâng điện hạ có điều điện hạ ngươi chuẩn bị lúc nào đến v u tận sơn mà ta đã rất lâu chưa từng thấy điện hạ rồi thanh âm tha thiết mong chờ của kim lân chuyển đến bây giờ tu vi của hắn đã chậm rãi khôi phục lại bát giai đình phong nhưng bởi vì trên người c ầ m chế duyên cớ trước sau không cách nào bước vào huyền thú yêu đế diệp huyền mấy năm không có tin tức làm hắn chờ đợi mọi m ò n a diệp huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của kim lân lúc này lạnh n h ạ t nói ngươi yên tâm chờ xử lý xong sự tình ở hỗn loạn tri thành bản điện sẽ đi vô tận sơn mạch một chuyến ha ha vậy ta liền cung nên điện hạ thanh âm của kim lân mang theo hưng phấn chợt nói nhìn xích diễm yêu đ ấ nói xích diễm lao đệ tính xin lao đệ ngươi chăm sóc điện hạ của bộ tộc ta một chút. sau đó có cơ hội lao đệ có thể tới vô tận sơn mạch ta làm khách bản điện nhất định tận địa chủ tình nghĩa khoản đ ạ i lao đệ trong lòng xích diễm yêu đế kích động đến miệng sắp sai l ệ n h liền nói kim lân điện hạ k h á c h khí trong lòng hắn hồi hộp mặc dù mình là yêu đế ở xích phong sơn mạch nhưng ở trong hết t h ể yêu đế của xích phong sơn mạch vẹn vẹn bài danh thứ năm không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có thể đáp tới yêu thần c u n g kim lân điện hạ nghĩ tới đây trong lòng xích diễm yêu đế mừng như điên vô tận sơn mạch vốn là đại bản doanh của yêu tộc mà yêu thần cung điện hạ càng là địa vị cao thượng mình kết nối được kim lân điện hạ xích diêm yêu đế bản điện còn có việc cáo từ trước diệm huyền nhàn nhạt nhìn về phía xích diệm yêu đế xích diệm yêu đế liền nói điện hạ cứ việc đi ta sẽ dặn dò chúng tiểu nhân ngừng đường lần này bên người điện hạ có vũ đế nhân loại bổn đế liền không ra mặt nếu sau này điện hạ có nhu cầu gì cũng có thể đưa tin xích phong sơn mạch ta bổn đế những cái khác không dám hứa chắc nhưng chỉ cần xích diễm ta có thể làm được tất không chối tử vậy trước tiên cảm ơn xích diễm yêu đế diệm huyền cười chắc tay chợt bóng người do thôn vệ võ hồn tạo thành trong nháy mắt tán loạn tiêu tan không còn hình bóng võ hồn cự mạng gánh chịu lực lượng của di bá một hồi tiến vào trong cơ thể x a mị xích diễm lao đệ vậy trước tiên như vậy đi có điều thân phận của huyền diệm điện hạ quan hệ đến cơ mật của bộ tộc ta lao đệ ngươi tốt nhất không nên để cho quá nhiều yêu tộc biết thanh âm của kim lân từ trong truyền tống trận vang lên xích diễm yêu đế gật đầu nói kim lân điện hạ yên tâm bổn đế hiểu được xích diễm lao đệ vậy lần sau lại liên lạc thanh âm của h ắ c thiên yêu đế từ trong trận chuyến ra sau đó đưa tin trận cũng thuận theo ảm đạm lúc này ở trong thung lũng diễm huyền vẫn cùng hát vũ hoàng đối lập thu hồi lực lượng thôn vệ võ hồn rơi về phía trong thung lũng hát vũ hoàng kia nhìn diệ huyền trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. đều giải quyết trong thung lũng diệp huyền nhìn đám người huyết kiếm vũ đế tạ mai siêu thản n h ư n ó i một nam một nữ kia còn có chút kinh dị không biết phát sinh cái gì c h ậ n nhìn thấy tứ đại yêu thú trước vây bọn họ lại dĩ nhiên đều tàn hắn ra rất nhanh biến mất không còn hình bóng chúng nó làm sao thật sự đi rồi trung nhiên nam tử kia nhất thời kinh dị nói nhưng tiếng nói của hắn còn chưa dứt liền phát hiện ngoài thung lũng dâng lên từng luồng từng luồng khí tức yêu hàng o đáng sợ sau đó những khí tức yêu hàng o này cấp tốc đi xa rất nhanh liền không thấy bóng dáng trung n i ê n nam tử này không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hắn không nghĩ tới ở ngoài thung lũng lại mai phục nhiều yêu hàng như vậy phía sau lưng lập tức c h ả y ra mồ hôi lạnh thiếu phụ kia trước tiên phục hồi tinh thần lại vội vàng đi tới trước mặt diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế cung kính nói k ỳ nhã hinh cảm ơn ân cứu mạng của hai vị đây là chồng ta trương hữu minh nói xong nàng chỉ tay nam tử trung niên ở bên cạnh trung niên nam tử này cũng mau mau lại đây nói trương hữu minh b á i kiến hai vị tiền bối tuy hắn không biết diệp huyền là làm sao để những yêu thú vừa n ã y kia rời đi nhưng chỉ là phần thủ đoạn này liền làm hắn khá hoảng sợ diệp huyền nhìn hai người thiếu phụ kia khá xinh đẹp một đôi mắt thủy linh hơn nữa còn chứa một loại mị thái loại mị thái này cũng không phải nàng hết sức hiện nhiên là trên người nàng nắm giữ một loại thể chất khiến người ta nhìn một chút liền muốn đi tới bảo vệ mà nam d á n g dấp lại có chút trung hậu thành thật xem ra là một người khá hàm hậu lời cũng không nhiều diệp huyền cười k h o á t tay một cái nói dễ như ăn cháo không cần để ý hai người các ngươi hẳn là người của hỗn loạn chi thành làm sao sẽ xông vào cấm địa của xích phong sơn mạch kỳ thực diệp huyền cứu hai người này cũng là có mục đích một mặt hai người này đến từ hỗn loạn chi thành nhất định biết một ít tin tức về hỗn loạn chi thành thứ hai diệp huyền cũng muốn thông qua cơ hội này cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch liên lạc không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ dĩ nhiên cùng kim lân liên lạc lên tâm tình rất vui vẻ Trước thận nói, tiền bối. Hai chúng ta là đến từ hôn loạn thành, còn vì sao chúng ta lại xông vào yêu tộc gật tốt thành ta thành, ta tán tiền tay ra phương ngươi cười Sích cẩn chúng chi còn chúng cấm các chi chúng cũng chi chúng cung 1412, Sợ, sao kính Nhã Hinh hai hôn huyền không phải hôn hai hôn Nhã Hinh huyền Diễm Diệp Diệp Kiếp nói, bối, lại nói liền liền giải. Diệp gật đầu nói, nơi này không phải địa phương tốt gì. Các đi đi liền kính nói, vâng, tiền bối. Diệp bung bung nói, muốn muốn Kỷ thị, rồi, Kỷ kỷ đến vâng loạn xông này loạn vặn loạn vâng vung vung vì vào về Vừa vừa vừa gâu gì, địa, địa sao. là là đầu yêu diệp thiếu tuy tuổi của nàng lớn hơn diệp huyền nhưng không dám trực tiếp xưng hô tên của diệp huyền thiên huyền đại lục cấp bậc rõ ràng thực lực cao địa vị cao diệp huyền cứ gọi nàng đại tỷ đó là k h á c h khí nàng cũng không thể liền coi mình là đại tỷ đặc biệt lúc trước diệp huyền nói mấy câu liền để yêu tộc ở xích phong sơn mạch đều tản g ra thân là người hỗn loạn chi thành nàng rất rõ ràng yêu tộc ở xích phong sơn mạch thực lực đáng sợ có thể mấy câu nói để yêu tộc rút đi thân phận tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh ngay sau đó bốn người diệp huyền cùng bay lượt lên về phía hỗn loạn trên mặt xà mị có một k i a khiết đảm nghĩ mà sợ nói đại nhân vừa nãy tu vi của vị điện hạ kia thuộc hạ không có cảm ứng được thế nhưng hắn lại có thể thông qua lạc ấn của thuộc hạ ở trong linh hồn hát vũ hoàng hôn niệm hóa hình tới đây loại thủ đoạn này thuộc hạ trước đây chưa từng nghe nói thực sự là quá khó mà tin nổi trong con ngươi của xà mị kinh s ắ c nói hơn nữa thuộc hạ còn cảm giác chỉ cần một ý nghĩ của vị điện hạ kia hôn niệm của thuộc hạ sẽ bị hủy diệt cái cảm giác này quả thực quá đáng sợ xích diễm yêu đế nghe xà mị giản giải vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên đưa tin trận trước mặt hắn lại lần nữa sáng lên xích diễm yêu đế vội vàng đi lên trước. mở ra đưa tin trận chỉ nghe thanh âm của h á c thiên yêu đế lần thứ hai từ trong trận vang lên xích diễm lão đệ ta đã trở lại cung điện của mình ngươi truyền âm cho ta là muốn ta hỏi kim lân điện hạ chuyện này xích diễm yêu đế liền nói đúng lão ca yêu thần cung các ngươi lúc nào ra một vị điện hạ ta trước đây cũng không có nghe lão ca ngươi nói qua a kim lân điện hạ là hai năm qua vừa có thời ngươi trước đây không nghe nói cái kia cũng bình thường đúng rồi vị bên cạnh ngươi kia đi rồi h á c thiên lão ca hắn đã đi hẳn là đi tới hỗn loạn chi thành tính s i n lão ca chỉ điểm hát thiên yêu đế cười nói lão ca còn có thể chỉ điểm cái gì không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể kết bạn đến một vị đại năng như vậy nhìn dáng dấp số mệnh của lão đệ ngươi cha cha điện hạ của kim lân điện hạ nếu như tin tức này chuyển tới trong thai mấy vị cung chủ của yêu thần cung e là mấy vị cung chủ cũng sẽ chấn động ngươi phải cùng vị đại năng k i a tạo mối quan hệ nhân vật như vậy lão ca cũng không dám tưởng tượng mong rằng đối với ngươi sau đó sẽ có ích lợi cực lớn nói đến đây hắc thiên yêu đế đột nhiên cười ha ha có điều lão ca ta cũng không phải không có thu hoạch lần này nhờ ngươi để lão ca cùng kim lân điện hạ liên hệ càng sâu kha kha sau đó lão ca liền có cơ hội lĩnh giáo kim lân điện hạ một phen xích diễm yêu đế không nghĩ h ắ c thiên yêu đế dĩ nhiên sẽ nói như vậy kinh ngạc nói làm sao vị kim lân điện hạ kia địa vị thật sự rất cao sao chẳng lẽ hắn là huyền thú yêu đế h ắ c thiên yêu đế hừ một tiếng nói cao địa vị của kim lân điện hạ đương nhiên cao có điều tu vi của kim lân điện hạ ngươi đón o sai kim lân điện hạ chỉ là bắt g i a i đ ỉ n h phong xích diễm yêu đế nhất thời giật mình bắt g i a i đ ỉ n h phong phải biết h ắ c thiên lão ca là yêu đế a tuy địa vị của huyền thú yêu hoàng cao hơn yêu thú yêu hoàng phổ thông nhưng làm sao cũng không cách nào so với yêu đế a lại như xà mị bên người hắn cũng là một huyền thú yêu hoàng nhưng lại chỉ là một tên giới trướng xích diễ ngươi có phải cho rằng kim lân điện hạ tu vi thấp nếu nghĩ như thế ngươi liền mười phân sai tựa hồ biết ý nghĩ của s í c h d i ệ m yêu đế h ắ c thiên yêu đế không nhịn được cảm k h á i nói tuy tu vi của kim lân điện hạ chỉ có bát giai đình phong nhưng thực lực của hắn không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nói cho ngươi một cơ mật của yêu thần cùng chúng ta đi kim lân điện hạ đã từng nô dịch qua một con yêu thú mới vào yêu đế cái gì trong lòng s í c h d i ệ m yêu đế cực kỳ khiếp sợ ở trong yêu tộc địa vị của huyền thú s á c thực cao hơn yêu thú nhiều nhưng đến cấp bậc yêu hoàng yêu đế t r a n lệch liền không lớn như vậy điều này là bởi vì yêu tộc yêu đế thực lực cực kỳ đáng sợ đã thuộc về cao tầng trong tộc trí tuệ cũng không kém huyền thú yêu hoàng chút nào hơn nữa một con huyền thú yêu hoàng nhiều nhất có thể khống chế chút ít yêu thú yêu hoàng mà thôi coi như lại người tiên cũng rất khó đổi tới một tên yêu thú yêu đế nhưng vị kim lân điện hạ này dĩ nhiên ở yêu hoàng cảnh liền có thể nô dịch yêu thú yêu đế loại thủ đoạn này hầu như vi phạm pháp tắc của huyền thú để xích diễm yêu đế làm sao có thể không giật mình chẳng trách h áp tiên lão ca nói kim lân điện hạ địa vị cao như thế ở yêu hoàng cảnh liền có thể khống chế yêu đế đợi hắn đột phá huyền thú yêu đế sao thực sự là đáng sợ xích diễm yêu đế nhất thời rơi vào trong chấn động vô biên h á c thiên yêu đế để xích diễm yêu đế tiêu hóa một phen chậm nói tiếp kim lân điện hạ ở yêu thần cung sở dĩ địa vị cực cao cũng không chỉ bởi vì như thế hơn nữa còn bởi vì cấp độ linh hồn của kim lân điện hạ cực cao trong cơ thể ẩn chứa hết u y thống viễn của yêu tộc cực kỳ đáng sợ đồng thời ở phương diện công pháp yêu tộc trình độ đang phong tạo cực ở trên lý giải rất nhiều công pháp yêu tộc so với mấy vị cung chủ của yêu thần cung ta còn kinh người hơn hầu như đối với bất kỳ yêu tộc bí phát nào cũng có thể nhìn tấu bản chất bởi vậy ở yêu thần cung ta, yêu đế muốn tìm hắn xin chỉ điểm đều không phải s ố ít, ngươi nói địa vị của hắn có thể không cao sao ảm trưng một n h ì n bốn ba thế lực lớn xích diễm yêu đế chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy loạn hoàn toàn bối rối một tên huyền thú yêu hoàng bát gia i đình phong chẳng những có thể nô dịch yêu thú yêu đế thậm chí rất nhiều yêu đế cũng phải tìm hắn chỉ điểm hắn đã có thể tưởng tượng ra địa vị của kim lân này ở vô tận sơn mạch yêu thần cung thời khắc này trong lòng s í c h diễm yêu đế huyết dịch thoáng chốc sôi trào lên chính là một vị yêu hoàng lịch t i ê n như thế vẫn còn có một vị điện hạ mà vị điện hạ này còn vừa vặn cùng s í c h phong sơn mạch hắn cùng s í c h diễm yêu đế hắn có quan hệ s í c h diễm yêu đế chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào cảm thấy trong đời một lần kỳ ngộ n ị c h t i ê n n h ấ t đến ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của bồn đế để hết thẻ yêu thú của s í c h phong sơn mạch thời khắc quan tâm vị điện hạ kia ở trong hỗn loạn c h i thành một khi điện hạ có bất kỳ nhu cầu nhất định phải ngay lập tức thông báo b ồ đế không được sai lầm xích diễm yêu đế nhìn sa mị ngưng giọng nói một mặt trật lại hỏi đại nhân chuyện này có muốn thông báo mấy vị yêu đế khác của s í c h phong sơn mạch chúng ta không đương nhiên không cần s í c h diễm yêu đế lạnh lùng liếc mắt nhìn xà mị kiên quyết quả đoán nói trong lòng hắn kích động không tên thực sự là vận may à hai mươi năm này chính là thời gian s í c h diễm hắn phân quản sự vụ của s í c h phong sơn mạch mấy vị yêu đế khác hiện tại tất cả đều đang bế quan một khi nói cho mấy vị yêu đế khác lấy tính cách của bọn hắn tất nhiên sẽ cướp giật cơ hội lấy lòng vị điện hạ kia s í c h diễm yêu đế như thế nào sẽ để xảy ra chuyện như vậy thứ đồ tốt này đương nhiên mình phải độc hưởng mới được mà một mặt khác diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế mang theo hai người kỷ nhã hình đã rời đi phạm vi cấm địa của s í c h phong sân mạch ở tiếp theo lại phi hành đường này một nhóm bốn người mới rốt cục đi tới ngoại vi s í c h phong sân mạch mà trải qua khoảng thời gian này trò chuyện diệp huyền cũng biết không ít đồ vật kỷ nhã hình là võ giả bản thụ của hỗn loạn chi thành tổ tông nàng chính là sinh sống ở hỗn loạn chi thành này mà ở lúc nàng càng nhỏ cha mẹ liền song song qua đời chỉ để lại một đệ đệ tên là kỳ linh tuy đệ đệ nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng thiên phú cao hơn nàng một chút từ lúc mấy năm trước liền đột phá đến vũ hoàn cảnh chỉ là đệ đệ nàng không chịu cầu tiến chút nào bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở hỗn loạn chi thành đối với hỗn loạn chi thành tầng dưới chót vô cùng quen thuộc từ nhỏ vẫn cùng một ít người tam giáo cựu lưu hôn cùng nhau kỳ nhã hinh nhìn thấy đệ đệ vẫn như tự nhiên không vui nhưng đệ đệ của nàng căn bản không nghe nàng cũng không có biện pháp cũng may tuy đệ đệ của nàng lăn lộn ở tầng dưới chót nhưng tâm tính cũng không xấu nhưng mà hơn một năm trước đệ đệ của nàng ngẫu nhiên từ bằng hữu nghe nói ở ngoài hỗn loạn chi thành có một di tích liền cùng mấy bằng hữu của hắn đi tìm di tích ai biết vài ngày sau đám người bọn họ tất cả đều trở về đồng thời mỗi người đều thương tích Mà đệ đệ được nàng thương thế nặng nhất, được khiêng thế trở về, luyện ú c cả trở lại cả người đ ề sắp sợ không xong rồi. Nhận được tin tức kỷ Nhận nhã hình sợ đến bội vã mang theo xong tin đến mang nàng rồi. bội đi được đệ đệ tức của nàng đi tìm vã l u dược sư trong hỗn loạn hỗn cùng h thành. i Luyện dược sư c luyện hồn sư trong hỗn loạn chi thành địa vị cực kỳ cao quý cũng may nhà các nàng là võ giả bản thổ của hỗn loạn chi thành đối với hỗn loạn chi thành khá quen thuộc vì lẽ đó sau khi tiêu hao một phen công phu cuối cùng cũng coi như tìm tới một tên luyện dược sư thất gia i đình phong khá mạnh mẽ chỉ là sau khi bỏ ra đánh đổi thương thế của đệ đệ nàng vẫn không thể nào khỏi hẳn trái lại thiếu nợ rất nhiều tiền sau đó nàng nghe luyện dược sư kia nói thương thế trên người đệ đệ của nàng kỳ thực không có gì quá đáng lo chỉ là chúng một loại độc loại độc chất này chỉ có một loại linh dược bắt dai tên bột vũ hoa trong xích phong sơn mạch mới có thể trị mà loại bột vũ hoa này bình thường chỉ có ở cấm đoạn nhai trong xích phong sơn mạch mới có nhưng cấm đoạn nhai này lại là cấm địa của xích phong sơn mạch trong xích phong sơn mạch linh dược đông đảo khu vực bên ngoài thường thường sẽ có võ giả của hỗn loạn chi thành hái thuốc cùng săn giết yêu thú huyền thú thế nhưng trong cấm địa là nghiêm cấm võ giả tín bảo chỉ là trong cấm địa linh dược càng thêm quý trọng bởi vậy vẫn sẽ có một số võ giả lén lút nhưng t u y ệ t đại đa số đều sẽ bị yêu thú giết chỉ có số ít số may mới có thể sống sót đi ra tuy kỷ nhã hinh cũng biết xích phong sơn mạch cấm địa nguy hiểm nhưng nhìn kỷ linh bệnh tình càng ngày càng kém nàng cùng trượng phu trương hữu minh vẫn bất đắc dĩ tiến vào xích phong sơn mạch ai biết bọn họ đi tới cấm đồng nai đồng thời hái được buộc vũ hoa chỉ là ở trên đường trở về vẫn bị yêu tộc h ắ t vũ hoàng phát hiện lúc này mới có tình cảnh lúc trước nếu như không phải diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế đúng lúc xuất hiện, hiện tại bọn họ e là đã chết ở trong núi nói tới chỗ này kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh liền không nhịn được lại cảm kích diệp huyền diệp huyền cười khoắt tay một cái nói chúng ta cũng là đi ngang qua thuận tay mà thôi không cần như vậy không kỳ nhã hinh lắc đầu nói diệp thiếu huyết kiếm đại nhân sự tình đối với các ngươi mà nói chỉ là t h u ậ n tay nhưng đối với chúng ta mà nói nếu như không có hai vị chúng ta e là đã trở thành vong hồn trong miệng yêu thú thậm chí đệ đệ ta cũng sẽ đi đời nhà ma các ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta diệp huyên cười cợt không nói thêm gì nữa một lát sau hắn hiếu kỳ nói đ ú n g rồi các ngươi không phải hái được b ộ t vũ hoa sao có thể lấy ra cho ta nhìn không kỳ nhã hinh không do dự ngay lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba đoá linh dược có chứa lông tơ hồng nhạt như b hi đệ đệ trận g Anh. d i ệ pháp thế ra một kỳ nhã hình nói lúc đó chúng ta ở trên cấm đoạn nhai nhìn thấy rất nhiều bộc vũ hoa chỉ là có b u ộ c vũ hoa ở nơi sâu xa của cấm đoạn ngai chúng ta cũng chỉ hái ba đ o ạ ở ngoại vi nghĩ không muốn kinh động yêu thú trong xích phong sơn mạch ai biết lúc trở về vẫn bị phát hiện trong lòng diệp huyền hơi động nói trong xích phong sơn mạch này linh dược rất nhiều sao kỳ nhã h u y n h g ậ t g ù xích phong sơn mạch chủ yếu sản xuất nhiều linh dược đặc biệt nơi sâu xa của cấm địa ta nghe nói bên trong thậm chí còn có thật nhiều linh dược kiểu dai những linh dược này chỉ có thế lực hàng đầu trong h ố n loạn chi thành mới có cơ hội lấy được mà chúng ta những vo giả bình thường này là căn bản không dám nghĩ diệp huyền nghi ngờ nói thế lực hàng đầu của h ỗ loạn chi thành các ngươi có có thể được linh dược định cấp trong xích phong sơn mạch không phải nói những linh dược kia ở nơi sâu xa của s í c h phong sơn mạch cấm địa sao là ở nơi sâu xa nhưng có người nói bởi vì ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc ở s í c h phong sơn mạch từng có thỏa thuận gì đó vì lẽ đó mới có cơ hội lấy được linh dược kiểu giai kỳ nhã hinh lắc đầu nói cái này ta cũng chỉ nghe nói tình huống cụ thể chúng ta liền không biết ba thế lực lớn huyết kiếm vũ đế ở một bên trên vào một câu đúng kỳ nhã hinh biết diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế không phải người hỗn loạn chi thành nên giải thích rất tỉ mỉ hỗn loạn chi thành chúng ta tổng cộng có tam đại thế lực hàng đầu diễm viên ệ cung huyết kiếm vũ đế đối diện một chút gật gật đầu sau đó lại tiếp tục hỏi ta nghe nói hôn loạn chi thành các ngươi còn có buôn bán nô lệ nếu như có nô lệ bị đưa đến hôn loạn chi thành các ngươi bình thường bán đấu giá tới chỗ nào buôn bán nô lệ kỷ nhã hinh nghĩ một hồi nói cái này ta thật giống như nghe đệ đệ ta nói qua tựa hồ là phân rất nhiều con đường phải xem khởi nguồn cùng thực lực nô lệ nô lệ bình thường thông thường đều sẽ bị đưa đến thị trường nô lệ mà nô lệ cường đại một ít thì sẽ đưa tới phòng đấu giá bán đấu giá cũng có bị đưa đi đấu vũ trường tiến hành sinh tử đấu thậm chí có bị đưa đi sinh tử điện bồi dưỡng thành tử sĩ con đường tiêu thụ nô lệ rất nhiều bởi vậy cũng không cố định vậy nếu như là luyện hồn sư thì sao diệp h u y ê n đột nhiên nói luyện hồn sư k ỳ nhã hinh sửng sốt một chút cái này ta liền không rõ ràng trước ta cũng là nghe đệ đ ệ nói nếu như là luyện hồn sư ta nghĩ hẳn là sẽ không bị đưa đi đấu vũ hội sinh tử đấu hay đưa đi sinh tử điện bồi dưỡng tử sĩ a hôn luận chi thành chúng ta đối với luyện hồn sư vô cùng coi tr diệp huyền lại hỏi kỷ nhã hinh một vài thứ mà kỷ nhã hinh cũng hỏi gì đ á p đấy Trong rãi diệp huyền đối với hỗn loạn chi thành cũng có hiểu rõ cơ bản chỉ là ở trên hướng đi của hoàng p h ủ tú minh diệp huyền vẫn không có tiến triển thực sự là cấp độ của kỷ nhã hinh quá thấp căn bản tiếp xúc không tới giao dịch nô lệ cấp bậc cao càng không cần phải nói luyện hồn sư vậy hoàng p h ủ tú minh bọn họ biết thường thường đều là lời truyền miệng mà thôi phải nghĩ biện pháp biết hoàng p h ủ tú minh đến tột cùng ở nơi nào muốn cứu hoàng phụ tú minh vị trí của hắn nhất định phải làm rõ hơn nữa diệp huyền mơ hồ cảm giác được này tựa hồ không phải một chuyện đơn giản mình cũng chỉ có thể vào hỗn loạn chi thành cẩn thận tìm hiểu ở d ư ớ i kỷ nhã h ì n h cùng trương hữu minh dẫn dắt đám người diệp huyền ở hai ngày sau rốt c ụ c đến hỗn loạn chi thành xa xa một thành trì màu đen nằm ngang ở trên đại địa m ê n h ông nói là thành trì còn không bằng nói là một quái vật khổng lồ địa vực bao la vô biên thật giống như một vương quốc nhỏ nó cứ như thế l ặ n g lặng đứng ở đó thật giống như một hoang cổ cự thú từ hồng hoang viễn cổ đi ra mang theo một luồng khí thế tuyên cổ tam thương u y nga bàn bạc đây chính là hỗn loạn chi thành sao diện p h u y ê âm t huyết ầ m một hoàng h bên sợ, kiếm vũ đại ế nhân các ngươi vừa tới hỗn loạn chi thành hẳn không có nơi ở a hỗn loạn chi thành cấm túc vô cùng căng thẳng hơn nữa có rất nhiều quy củ nghiêm khắc nếu như không ngại có thể trước tiên đi chỗ chúng ta một hồi kỳ nhã hình nhiệt tình nói lúc này diệp huyền liền đồng ý lúc trước hắn cứu hai người kỷ nhã hinh chính là có qua ý nghĩ như thế ở thành trì như hỗn loạn chi thành có mấy người quen sẽ bớt rất nhiều phiền thoái ở kỷ nhã hinh dẫn dắt mọi người rất nhanh đi tới một đ ệ n h viện trong hỗn loạn chi thành bên ngoài đ ệ n h viện bị nhất trọng trận pháp bao phủ có vẻ vô cùng đại khí diệp thiếu huyết kiếm đại nhân chúng ta đến kỷ nhã hinh mở trận pháp c ấ m chế đẩy ra cửa lớn của đình viện nói diệp huyền vốn cho rằng đám người kỷ nhã hinh ở hỗn loạn chi thành chỉ là tầng dưới chót trụ sở cũng chỉ có một tiểu viện hoặc căn phòng nhỏ lại không nghĩ rằng là bệnh viện khá cổ điện như vậy hơn nữa vị trí địa lý cũng không phải thiên địa huyền khí tương đối nồng nặc đi vào toàn bộ đình viện bố trí vô cùng sạch sẽ ở trong đình viện còn có một tụ khí trận tinh xảo thiên địa huyền khí xung quanh bị ngưng tụ tới làm cho thiên địa huyền khí trong toàn bộ đình viện cực kỳ nồng nặc hầu như là gần gấp đôi bên ngoài đường phố ngoài ra đình viện kiến trúc cách cục cũng vô cùng đặc biệt lấy trận ban ở trong đình viện làm trung tâm toàn bộ đình viện tổng cộng có chín phòng lại mơ hồ hình thành cách cục kiểu cúng ở trong này tu luyện bất kể là hiệu quả hay tâm tình đều sẽ có tăng lên đình viện này là người bố trí diệp h u y ề n không nhịn được mở miệng nói thân là trận pháp đại sư hắn liếc mắt là đã nhìn ra đ ì n h viện này rõ ràng được một tên trận pháp sư tỉ mỉ bố trí qua kỷ nhã hinh có chút thương cảm nói đ ì n h viện này là ta tổ phụ lưu cho chúng ta nghe phụ thân nói tổ phụ ta đã từng làm một trận pháp sư cách cục cùng trang trí trong đ ì n h viện này đều là hắn năm đó tự mình bố trí chẳng trách diệp h u y ề n đ ặ t cù từ đ ì n h viện này bố cục hắn liền có thể nhìn ra năm đó tổ phụ của kỷ nhã hinh ở trận pháp đã tiếp cận bắt dai chẳng trách có thể ở đây lưu lại một tòa định viện như thế lúc này kỷ nhã hinh có chút không tiện chỉ vào một phong ốc phía đông nói diệp thiếu huyết kiếm đại nhân. hiện tại chỉ ở phía đông còn có một phòng hai vị ngủ một phòng không biết có tiện không chờ nàng nói hết lời d i ệ p huyền đột nhiên tao mày kỷ nhã hinh nhìn thấy vẻ mặt của d i ệ p huyền vội và nói n nếu như d i ệ p thiếu cùng huyết kiếm đại nhân không quen chúng ta có thể mang phòng của mình cho hai vị như vậy hai vị đại nhân liền có thể một người một gian ta cùng trương hữu minh có thể đi phòng của đệ đệ ta ngủ không d i ệ p huyền lắc đầu một cái n ế u mày nói ngươi hiểu lầm ý của ta có điều phong ốc ngươi nói thật giống như đã có người đã có người không thể gian phòng khách kia rõ ràng không có ai à, kỷ nhã hinh nói xong liền đi tới đông sương dùng sức đẩy một cái cửa vẫn không n ú c ních trái lại có một trận pháp nhàn nhạt hiện ra xảy ra chuyện gì vì sao bị trận pháp khóa lại trước khi ta đi gian phòng này trận pháp rõ ràng không khóa a k ỳ nhã hinh s ư ơ n g sở c a o mày nói mà trương hữu minh cũng cảm giác được không đúng hai người nhất thời đi tới trước gian nhà hai tay cấp tốc nặn ra một đạo trận quyết k h ắ c ở trên trận pháp lồng ánh sáng nguyên bản kiên c cố lập tức như sóng nước dập dờn trong nháy mắt bị phá ra người nào phá trận pháp của ta tìm chết sao trận pháp vừa vỡ một thanh â m thô khoáng lập tức từ bên trong văng lên t r ậ t cửa phòng mở ra một đại hán khôi ngô ánh mắt có chút ấm lạnh đi tới cửa lạnh lùng nhìn đám người kỷ nhã hinh trên người hắn toát ra một tia s á t khí nồng nặc ánh mắt lạnh lùng đánh giá kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh xem tư thế hiển nhiên là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau có điều chờ ánh mắt của hắn rơi xuống trên người diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế tạ mai siêu con ngươi không khỏi co giút lại bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của hai người diệp huyền các ngươi là người nào ai cho các người lá gan phá phòng của ta đại hán khôi ngô kêu kêu k ỳ nhã hinh mặt lạnh lùng phẫn nộ nói người nào ngươi còn hỏi chúng ta là người nào n à y rõ ràng là p h ụ đệ của kỷ gia ta ngươi là làm sao tiến bảo p h ụ đệ kỷ gia đại hán khôi ngâu ngờ vực liếc nhìn kỷ nhã hinh h ư lạnh nói này rõ ràng là bằng hữu ta cho ta thuê lúc nào biến thành kỷ gia p h ụ đệ cảnh cáo ngươi một câu không nên q u ấ y dày ta tu luyện đại hán khôi ngâu kia nói xong liền muốn đóng cửa lại không cho phép đi vào ngươi nói rõ cho ta ngươi đến tột cùng là làm sao tiến bảo kỷ nhã hinh lập tức ngăn cửa phòng lại tức giận nói đây là gia sản tổ phụ lưu cho nàng đột người h i ê n n vào ở một người xa lạ, để kịch liệt đánh về kỷ nhã hình. Người này n g l vừa ra tay thu vi bắt dai nhất trọng đình phong liền triệt lộ vô cùng nhuẩn n h u ễ n mà kỷ nhã h ì n h chỉ là một vũ vương tam trọng đình phong ở dưới huyền nguyên mạnh mẽ bao phủ nhất thời hoa dung thất sắc nếu nàng trúng một trường này không chết cũng phải trọng thương thời khắc mấu chốt trương hữu minh vẫn đứng ở một bên đột nhiên xuất hiện ở trước người kỷ nhã hinh ánh mắt lạnh lùng trên tay phải u y ề nguyên n ngưng tụ cùng đại hán khôi ngô tàn n h ẫ n chạm nhau một trường ẩm hai cỗ lực lượng đáng sợ ở trong hư không va chạm trương hữu minh biến sắc chân bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau ba bước d i m nát mấy khối gạch xanh c ứ n g rắn lúc này mới ổn định thân hình mà khí thế trên người hắn tan mất vẫn lan đến gần kỷ nhã hinh kỷ nhã hinh nhất thời sắc mặt trắng bệnh lảo đà lảo đảo người thật to gan không những lén xông vào nhà dân còn dám động thủ với chúng ta quả thực là coi trời bằng vung trương hữu minh ôm lấy kỷ nhã hinh tức d coi trời bằng vung chính là các người quay dối bổn hoàng tinh tu tội chết đại hán khôi ngô kia chiếm ưu thế không khỏi cười lạnh một tiếng vũ hoàng vực g i i khuyết tảng h n g i trong tròng mắt hung mang lấp lóe đột nhiên nào h tới trương hữu minh cùng kỷ nhã hinh trương hữu minh cùng kỷ nhã hinh ánh mắt phẫn nộ nhưng vẻ mặt không hoang mang trong c h ư ớ c mắt trong tay kỷ nhã hinh đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội điều lòng trên ngọc bội ánh sáng lấp lóe lập tức từ bên trong dập d ờ n ra một tia gợn sóng vô hình dĩ nhiên cùng trận pháp trong định viện này hoàn mỹ khế hợp lại chỉ thấy một luồng khí thế vô hình xuất hiện ở trong định viện trấn áp về phía đ Kỳ chỉ h là tu h long vi tranh g lệch t làm n cho trương hữu minh dù có trận pháp trợ giúp nhưng vẫn không có tính ưu thế nghiên ép diệm huyền nhữ mày một cái không có kiên chỉ nói huyết kiếm ngươi ra tay bắt tên kia đi vâng huyết kiếm vũ đế cũng xem kẻ nhạt ngay được diệm huyền giặt giò trực tiếp mặt không hề cảm xúc phất tay tóm tới đại hán khôi nô kia đại hán khôi nô kia nhìn thấy huyết kiếm vũ đế ra tay sắc mặt nhất thời biến đổi giận dữ hét mấy người các ngươi đối phó bùn hoàng có phải là quá đê thiệt không có gan từng cái từng cái lên chương một n g r ă m mười s khó b ề phân biệt một huyết kiếm vũ đế xỉ cười một tiếng căn bản không để ý tới hắn bàn tay trực tiếp thăm dò vào vực giới của đối phương gian giắc đại hán khôi nô kia triển khai ra vực giới nhất thời như bong bóng xà phòng vỡ vụn sau đó cả người hắn lại như một con gà con bị huyết kiếm vũ đế un dung nắm ở trong tay huyền nguyên cả người bị phân lúc này hắn từ lâu không có chút hung hăng nào trên gương mặt tràn đầy sợ hãi vẻ mặt nhăn nhó tâm trạng kinh hoàng hắn là vũ hoàng nhất trọng đình phong hà lại bị đối phương tiện tay xách cổ hơn nữa không có một chút sức phản kháng đối phương là tu vi gì sinh sống ở hỗn loạn tri thành đại hán khôi ngô này không phải là không có tầm mắt có thể dễ dàng bắt hắn như thế như chào con gà con nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng cả người sát khí kia chí ít cũng là vũ hoàng tam trọng thậm chí còn là vũ hoàng tam trọng định phong nghĩ tới đây trong lòng đại hán khôi ngô này dị thường hoảng sợ thân thể không tự chủ được run cầm cập lên một bên kỷ nhã h ì n h cùng trương hữu minh cũng một mặt khiếp sợ tuy thời điểm ở xích phong sơn mạch diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế đã cứu bọn họ nhưng hai người không có nhìn thấy diệp huyền hoặc huyết kiếm vũ đế ra tay hắc vũ hoàng kia chính là chủ động thối vì lẽ đó k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh mặc dù biết diệp liền cùng huyết kiếm vũ đế lai lịch không phải bình thường nhưng không nghĩ tới thực lực của huyết kiếm vũ đế dĩ nhiên đáng sợ như thế đại hán khôi ngô công kích hai người mình không hề rơi vào hạ phòng nhưng ở trên tay hắn dĩ nhiên sống không qua một chiều này để cho hai người khiếp sợ đồng thời cũng mừng rỡ không ớ t ngươi vừa n ã y không phải rất hung hăng sao hiện tại tại sao không nói chuyện huyết kiếm vũ đế đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người chung quanh một cước đạp ở trên ngực đại hán khôi ngô mặt chảo phung nói vũ hoàng nhất trọng cũng dám nói để hắn từng cái từng cái lên quả thực là bờ cười được rồi đừng giết chết hắn lúc này diệp huyền mới mở miệng đi lên phía trước lạnh lùng nhìn đại hán khôi nô kia nói đi tại sao ngươi lại ở chỗ này vâng ta nói ta nói đại hán khôi nô kia không dám có chút tận dấu liền nói là bằng hưu ta trần đông để chúng ta vào ở hơn nữa chúng ta cũng không phải ở không là trả tiền kỷ nhã hinh không nhịn được kinh hô trần đông diệp huyền quay đầu nhìn về phía nàng kỷ đại tỷ ngươi biết trần đông kia kỷ nhã hinh gật đầu nói trong mấy bằng hưu của đệ đệ ta có một chính là gọi trần đông chất giút chúng ta không ít việc hiện tại cũng ở trong nhà chúng ta phòng nhỏ phía nam chính là gian của hắn đúng Trần đông ở phòng phía nam kia. đại ô n phòng nam g ở phía kia. đ hán khôi nô g kia bị huyết kiếm vũ đau ế đến tiếp. giống không vàng Người giọng nổi, liền vội vàng nói.、Người、nói、tiếp. Diệp lại, lạnh giọng nói.、Vâng. Đại hán khôi i huyền nhữ lạnh Vâng. hán có chút thở k ngô mày đ a nhẹ răng t r ấ n mắt nhưng không dám xin t h à tiếp tục nói mấy ngày trước trần đông hắn tìm tới chúng ta nói hắn mới mua được một gian định viện vị trí rất tốt vừa vặn còn có mấy phòng muốn cho thuê ta cùng hắn cũng nhận thức một quãng thời gian có chút không quá tin tưởng hắn vì lẽ đó sang đây xem xét phát hiện trong định viện này thật sự có hai gian phòng không hơn nữa hắn cho giá cả cũng không mắc vì lẽ đó ta thuế lại hai gian phòng lông mày của k ỳ nhã hinh lập tức n h u lại đúng lúc đó còn có một phòng không bị bằng hưu ta thuê lại rồi nói xong đại hán khôi ngô kia chỉ gian phòng phía đông bắc sắc mặt của k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh nhất thời đều thay đổi đệ đệ k ỳ nhã hinh kinh ngạc thốt lên một tiếng vẻ mặt cực kỳ lo lắng v ọ t tới trước gian phòng kia vụ bên ngoài phòng có một tầng trận pháp ngông lung xuất hiện chặn lại thân thể của nàng sắc mặt của k ỳ nhã hinh càng biến đổi hiện tại bằng hưu của ta không có nhà nên phòng của hắn đang đóng đại hán khôi n ô liền nói ánh mắt của kỷ nhã hinh lo lắng cắn răng đột nhiên thúc động ngọc bội trong tay trận pháp trước phòng cấp tốc c à n đi sau đó nàng đẩy cửa ra bước nhanh vào đại hán khôi ngô kia nhìn thấy k ỳ nhã hinh dễ dàng liền mở ra cơm chế c h â n pháp trong lòng cũng có chút rõ ràng tòa phủ đệ này khả năng đúng là của k ỳ nhã hinh đệ đệ trong phòng úc k ỳ nhã hinh lo lắng hô cùng trương hữu minh tìm một vòng chờ nàng đi ra s á t mặt đã âm trầm như nước chân đông người đi ra cho ta người đưa đệ đệ ta đi nơi nào k ỳ nhã hinh phẫn nộ hô to trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nước nở nàng mở ra tất cả cơm chế vọt vào từng gian phòng thế nhưng không có bất kỳ ai không cần tìm trong mấy phòng kia cũng không có ai diệp h u y ê n ở trong đình viện nhắc nhở nói đột nhiên lông mày của hắn n h u lại nhìn về phía một phòng nhỏ ở góc đông bắc trong gian phòng kia thật giống như có người đó là phòng chứa tuổi không thể có người a kỷ nhã hinh một mặt lo lắng bật thốt lên đột nhiên nàng biểu hiện chấn động liền nhảy vào trong phòng nhỏ đệ đệ sau đó nàng phẫn nộ gào thét diệp h u y ê n đi lên trước liền nhìn thấy kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh ôm một nam t ử cả người g ầ y như que tuổi đi ra trên người hắn dính đầy cho bụi hiển nhiên thật nhiều ngày không thu dọn gương mặt tiều tụy hai con mắt đóng chặt hô hấp cực kỳ yếu ớt đây chính là đệ, đệ của ngươi diệ huyền ở một bên hỏi vâng diệ h ắ ngay chính lúc trước c Linh, h n là đệ đệ ta Kỳ ú t đi, để đám người trần đông chăm sóc tốt đệ đệ người ai biết chăm trần tốt ta, sóc ấ tên khốn kiếp kia nhiên ném đệ đệ ta tới thủy. theo tiếng trong mắt tràn nhiên khốn ném phòng Nhã Hinh mang nước nở nói, trong đôi mắt ngập vẻ giận Ngay kiếp kia Kỳ khóc Kẹt kẹt. chứa đôi dĩ dữ. đệ đệ vẻ lúc này cửa lớn đình viện lại một lần nữa mở ra một đám người vừa vặn từ ngoài cửa đi vào thấy mọi người trong viện mấy người này sắc mặt nhất thời biến đổi nơi sâu xa của đáy mắt lướt qua một tia giật mình Trước 1416, khó đại hán khôi ngô kia triển khai ra vực giới nhất thời như bong bóng xà phòng vỡ vụn sau đó cả người hắn lại như một con gà con bị huyết kiếm vũ đế ung dung n ắ m ở trong tay huyền nguyên cả người bị phong ấn căn bản là không có cách điều động máy may người đại hán khôi ngô kia chừng lớn sợ hai hai mắt còn chưa kịp nói chuyện ẩm huyết kiếm vũ đế tiện tay tắt một cái liền đập hắn xuống đất bởi vì trên mặt đất bị huyết kiếm vũ đế bao trùm lên một tầng huyền nguyên hộ thể đại hán khôi ngô kia như va một ngọn núi sát giam giáp một tiếng n ự c truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát đồng thời trong miệm p h u n ra màu tươi lúc này hắn từ lâu không có chút hung hăng nào.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 Tuy thời điểm ở mạch, huyền huyết huyền xích phong mạch điểm diệp kiếm ở sơn cùng vì ũ đế đã cứu có bọn họ, nhưng hai người không n hai h n huyền hoàng chính thấy huyết tay, hát hoặc diệp kiếm kia đế vũ vũ ra lẽ à chủ động tối lui. l Vì lẽ đó k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh mặc dù biết diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế lai lịch không phải bình thường nhưng không nghĩ tới thực lực của huyết kiếm vũ đế dĩ nhiên đáng sợ như thế đại hán khôi ngô công kích hai người mình không hề rơi vào hạ phòng nhưng ở trên tay hắn dĩ nhiên sống không qua một chiều này để cho hai người khiếp sợ đồng thời cũng mừng rỡ không nớt ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao hiện tại tại sao không nói chuyện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 Ta đệ đệ kỷ nhã cũng n hinh kinh i có ngạc thốt lên một tiếng vẻ mặt cực kỳ lo lắng vọt tới trước gian phòng kia vụ bên ngoài phòng có một tầng trận pháp n mông lung xuất hiện c h ặ n lại thân thể của nàng s đại, đại hán khôi ngô kia nhìn c thấy kỷ nhã hinh dễ dàng liền mở ra cơm chế chất pháp trong lòng cũng có chút rõ ràng tòa phủ đệ này khả năng đúng là của kỷ nhã hinh đệ đệ trong phòng úc kỷ nhã hinh lo lắng hô cùng trương hữu minh tìm một vòng chờ nàng đi ra sắc mặt đã âm trầm như nước chân đông người đi ra cho ta người đưa đệ đệ ta đi nơi nào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 đại hán khôi ngô kia nhìn thấy kỷ nhã hinh dễ dàng liền mở ra cơm chế c h ấ n pháp trong lòng cũng có chút rõ ràng tòa phủ đệ này khả năng đúng là của kỷ nhã hinh Đệ đệ. đi đạ đông, người đi ra cho ta, người đưa đệ đệ ta đi đã Trong Trương tìm một sát mặt ta, ta to, trong thanh âm đã mang theo tiếng tất vọt từng ra, ra ra lo cho nào. vào phòng Nhã Hinh lắng cùng Minh vòng, nàng như nước. Chân người người nơi Nhã Hinh phẫn nộ mang nước nở. Nàng mở ra tất cả cầm chế, vọt vào từng gian phòng hồ, Hiếu chờ chầm hô khóc chế, ốc, cả cầm Kỷ Kỷ âm âm mở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 chương ca các ngươi cuối cùng cũng coi như từ s í c h phong sơn mạch trở về thực sự là lo lắng chết chúng ta ngươi không biết các ngươi mấy ngày không trở về ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra vấn đề rồi nếu như các ngươi không về nữa ta cùng các h u y n h đệ đều chuẩn bị đi s í c h phong sơn mạch tìm các ngươi a đúng a mấy thanh niên khác đối mắt nhìn nhau một chút cũng đều kích động đi lên phía trước nói thực sự là lo lắng chết chúng ta cũng còn tốt kỳ tỉ chương ca các ngươi đều trở về kỷ nhã h u y n h lạnh lùng nhìn bọn họ phẫn nộ nói các ngươi chính là lo lắng chúng ta như thế không chỉ để người ngoài tiến vào trong nhà ta còn bức đệ, đệ ta ở trong phòng chứa tuổi này chính là các ngươi lo lắng chuyện này làm sao có thể trần đông nhất thời lấy làm kinh hãi đồng thời p h ả n phất như lúc này mới nhìn thấy kỷ linh trong l ò n g ngực kỷ nhã hinh giật mình nói kỷ linh huynh đệ hắn là làm sao hai ngày trước ta giúp hắn thu dọn một hồi cho hắn ăn mấy hạt liệu thương đan lúc này mới hai ngày không về mà thôi kỷ linh huynh đệ làm sao biến thành như vậy ngươi còn nói kỷ nhã hinh phẫn nộ nói tại sao thời điểm ta tìm tới hắn hắn ở trong phòng trớt t u i không thể trần đông một mặt kiên quyết nói các ngươi đi rồi k ỳ linh huynh đệ vẫn ở trong sương phòng của mình ta làm sao sẽ đưa hắn đến phòng chứa tuổi cảm tình của chúng ta cùng kỷ linh huynh đệ ngươi cũng biết chúng ta làm sao cũng sẽ không hại kỷ linh huynh đệ à, n à y có phải là có hiểu lầm gì đó không đúng à mấy người khác cũng đều nói chúng ta cùng kỷ linh huynh đệ đều là huynh đệ sinh tử làm sao có khả năng như vậy với hắn k ỳ nhã huynh lạnh lùng nói chẳng lẽ là ta h oan luồng các ngươi tuy trong thanh âm của nàng mang theo lạnh lẽo nhưng tức giận yếu b ấ t rất nhiều tựa hồ cũng hoài nghi chuyện đã xảy ra từ khi kỷ linh bị thương đám người trần đông vẫn đối với hắn vô cùng chăm sóc lại tìm luyện dược sư cho hắn vay tiền cho mình những ngày qua trả giá cũng không ít cho nên nàng mới sẽ ở trước khi đi xích phong sân mạch giao đệ đệ cho đám người trần đông chăm sóc chính là tin tưởng đám người trần đông lấy bọn họ trước đó diễn xuất căn bản không giống như sẽ đối với đệ đệ n h ẫ n tâm như vậy chỉ là hết t hệ trước mắt làm cho nàng lại không thể tin được đám người trần đông vô tội lập tức chỉ vào đại hán khôi ngô kia nói vậy người này lại là chuyện gì xảy ra chiêm nhị vỹ ngươi làm sao thành như vậy tựa hồ lúc này trần đông mới nhìn thấy đại hán khôi ngô nhất thời giật mình nói trần đông đ ừ giả giả ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cũng nghe được kỳ nhã hinh lạnh lùng nhìn hắn trần đông thở dài nói kỳ tỷ chuyện này đúng là sự thật ngươi cũng biết chúng ta vì trị thương thế cho kỷ linh huynh đệ khắp nơi bôn ba hơn nữa tiêu tốn rất nhiều nhìn thấy ngươi cùng trường ca vẫn đang vì chủ tiền mà khổ não làm huynh đệ chúng ta cũng thật quá khó khăn lúc ngươi đi không phải giao đình viện cho ta trông giữ sao ta thấy trong đ ệ n h viện này có một phòng không vì lẽ đó nghĩ có nên cho thuê gian phòng kia đi đổi ít tiền hay không như thế sẽ giảm b ấ t một chút áp lực vì lẽ đó liền cho chiêm nhị vĩ thuê gian phòng này nói đến đây trên mặt đám người trần đông nhất thời lộ ra từng trận c h u a sót trong đ ệ n h viện trần đông hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiêm nhị vĩ nói với k ỳ nhã hình kỳ tị trương ca chiêm nhị vĩ này vừa n ã y có phải đắc tội các ngươi hay không ngươi nói với ta vừa vặn hắn tiền còn không cho ta nếu hắn dám đắc tội các ngươi huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn dễ chịu vậy sao ngươi ngay cả phòng của đệ đệ ta cũng cho thuê Kỳ Nhã Huynh lệnh lùng nói, cho trần h phòng của Kỳ Linh huynh、đệ. Không u ê gian ai của có Kỳ đệ. t đông vô con mẹ nó cho má rõ ràng là ngươi nói cho ta cùng bằng hữu của ta gian phòng này cũng không cùng cho thuê đại hán khôi ngôi trường lớn hai mắt phẫn nộ nói sắc mặt của trần đông đông dưng chầm xuống lạnh lẽo nhìn đại hán khôi ngô chiêm nhị vĩ c ơ n có thể ăn b ậ y nhưng không thể nói lung tung được n g ư ơ i cái l ô thai nào nghe được ta đã nói như vậy c h ủ p mũ lung tung là muốn chết người ngươi có biết hay không đại hán khôi ngô tức giận nói trần đông đã nói từng làm lẽ nào ngươi cũng muốn chơi xấu ta chơi xấu trần đông đông dưng đi lên trước lạnh giọng nói trần đông ta đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa chỉ cần là ta làm ta sẽ không không thừa nhận thế nhưng nếu như một ít người có ý đồ riêng v u hại ta vậy trần đông ta cũng không phải dễ ức hiếp hắn trận tròn đôi mắt một mặt chính khí giạt r o kỳ tị ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng một ít người có dụng tâm khác gây xích mích ra phía sau trần đông một đám võ giả cũng c ă n g phẫn sục sôi gọi lên trần ca chúng ta vì huynh đệ lên núi lao xuống biển lửa xưa nay không một chút nhữ mày vì bằng hữu giúp bạn không tiếp cả mạng sống làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy kỳ t ỷ trương ca các ngươi có thể muốn làm rõ sai trái a bọn họ ngươi một lời ta một câu kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh liếc mắt nhìn nhau ánh mắt lại mê hoặc đúng lúc này đúng đúng đúng một tiếng vỗ tay lanh lành ở trong đình viện vang lên không sai hành động không tệ thực sự là cảm động lòng người nghĩa bạc vân thiên a khỏe miệu diệp huyền ngậm lấy cờ g hai tay liên tục giao kích ánh mắt trào phúng nhìn đám người trần đông tiểu tử ngươi đây là ý gì mấy người phía sau trần đông lập tức phẫn nộ kêu gào chương một nghìn bốn trăm mười tám hành động không tệ ta nói các ngươi hành động không tệ đơn giản như thế cũng nghe không hiểu sao d i ệ p huyền cười nhạo nói ánh mắt của trần đông ngưng lại k h ế t mắt nói kỳ t ỷ trương ca tên này là ai là cùng các ngươi đồng thời sao kỳ nhã h i n h không để ý đến hắn mà khiếp sợ nhìn d i ệ p huyền d i ệ p thiếu ý của ngươi là đệ đệ ta bị bọn họ ném vào phòng chứa tuổi không phải vậy ngươi cảm thấy thế nào diệm huyền nhìn nàng một cái kỳ nhã h u n h này lẽ nào đến hiện tại còn không hiểu được sao mấy người các ngươi đều đi ra ngoài cho ta kỷ nhã hinh nhìn đám người trần đông một chút cắn răng nói d ù nàng cùng diệp huyền nhận thức không bao lâu nhưng chẳng biết vì sao kỷ nhã hinh từ sâu trong nội tâm đối với diệp huyền cực kỳ tín phục trần đông b i ế n sắc kỳ tỵ hai người này nơi nào đến ngươi chớ để cho bọn họ lựa a bị ta lựa diệp huyền cười lạnh một tiếng ngươi nói ngươi hai ngày trước mới cho kỷ linh dùng qua đan dược vừa nãy câu nói này là ngươi nói a đúng trần đông lạnh lùng nhìn diệp huyền ngươi muốn nói cái gì còn đúng trên mặt diệp huyền ý rêu cợt càng sâu lạnh lùng nói Căn cứ ta ì n huống trên người kỷ linh, hắn chỉ ít một tuần không có hấp thu dinh dưỡng, ngươi còn nói h chỉ hấp thu h ít một kỷ có i ngày trước mấy ớ i liệu nói ngươi ngươi nói gì đó. Chân đông lạnh lùng nói, ngươi nói cho hắn thương nhăng Lệnh không h to mắt dùng đan, vẫn đúng Trần Đông Lùng tuần dám gì là làm một đó. mở mỏ, p thu Ta dinh dưỡng liền đúng. m ấ ngày trước đều cho kỷ linh huynh đệ liệu thương đan cũng là hai ngày nay lo lắng kỳ tỷ cùng trường ca an toàn cùng các huynh đệ ra hỏi thăm tin tức một chút cho nên mới không chăm sóc được cái tên nhà ngươi quả thực hoàn toàn là nói vậy ánh mắt của k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ nói cách khác từ thời điểm hai chúng ta rời hỗn loạn tri thành các ngươi liền không chăm sóc qua đệ đ ệ ta kỳ tỷ chúng ta trần đông còn muốn nói điều gì lan các ngươi đều cút ra ngoài cho ta kỳ nhã hinh phẫn nộ quát trần đông sửng sốt một chút vẻ mặt vẫn ấm áp đột nhiên trở nên dữ tợn hung tận nhìn chằm chằm d i ệ p huyền ngươi tên đáng chết này ở đó ăn nói linh tinh lừa dối kỳ tỷ ta đến tột cùng là có dụng tâm gì trần đông ta ngày hôm nay coi như không thèm đến sửa cũng không thể để cho âm mưu của các ngươi thực hiện được Dứt năm vèo, vèo, vèo. Người, người này g t có ba người tu vi ở bát gia nhất trọng còn có hai người tu vi cấp bảy tam trọng định phong hơn nữa trần đông là bát gia nhất trọng định phong sáu người xuất thủ không chút lưu tình mấy người liên thủ lại lẫn nhau khuấy động gia huyền nguyên trong khoảnh khắc hoa thành một mảnh sóng lớn kinh người che đậy về phía diệp huyền từ trong con người mấy người trần đông diệp huyền thậm chí nhìn thấy một tia sát ý ẩn giấu cực sâu cách đó không xa đại hán khôi ngô thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra một tia dếu cợt liếc nhìn huyết kiếm vũ đế ở một bên có vị đại nhân này ở đây đắng người trần đông kia lại vẫn muốn đ ộ u thủ quả nhiên huyết kiếm vũ đế nguyên bản đứng lặng bất động ở trong nháy mắt mấy người ra tay thân hình đột nhiên động ầm ầm ầm ấm, ấm. chỉ thấy một cái bóng màu máu nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt diệp huyền mà sau đó cũng không thấy có động tác gì nhưng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên sáu người trần đông trước còn một mặt hung、hăng. sau một khắc chật vật ngã nhào trên đất một mặt sợ hãi nhìn huyết kiếm vũ đế đều có đi diệp huyền lạnh lùng nói mới tới hỗn loạn chi thành hắn cũng không muốn giết người đám người trần đông phẫn nộ sợ hãi nhìn diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế gương mặt vặn vẹo biến hình tràn ngập á n độc đột nhiên hắn ha ha cười lớn để chúng ta lăn ngươi cho rằng ngươi là ai nơi này căn bản không phải nhà ngươi ngươi có tư cách gì để chúng ta lan ta để cho các ngươi lăn có thể đi kỳ nhã hinh lạnh giọng nói ngươi một số kỹ nữ mà thôi lại tin tưởng hai người ngoài có phải cho rằng kéo được cao thủ liền có thể đà chúng ta đi nào có đơn giản như vậy ngày hôm nay người nên lăn hẳn là các ngươi khuôn mặt trần đông dữ tợn c ư ờ i to nói kỳ nhã h i n h sắc mặt đỏ lên tức giận nói trần đông ngươi nói cái gì đây là nhà của ta hiện tại ta để cho các ngươi lăn lẽ nào các ngươi không nghe có tin ta gọi hỗn loạn chi thành hộ vệ tới hay không lén xông vào nhà dân đó là tội lớn gọi a ngươi có gan liền gọi a trần đông ánh mắt tấm lạnh ngươi không gọi ta giúp ngươi gọi dứt tiếng hắn trực tiếp giơ tay nổ ra một quyển ầm ầm quyền uy đáng sợ ở trên bầu trời nổ tung ầm ầm nổ vàng đồng thời k h u ấ lên huyền khí gợn sóng kịch liệt xa xa bao phủ mở ra làm xong tất cả những thứ này trần đông nhất thời cười l ạ n h nói kỷ nhã hinh ngươi cùng đệ đệ ngươi có nợ không trả chúng ta đến đây đòi nợ các ngươi lại dám động thủ với chúng ta hành vi coi trời bằng vùng bực này hãy để hộ vệ quân đến vì chúng ta đòi cái công đạo sắc mặt của kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh nhất thời biến đổi mà đúng lúc này ở ngoài đ ì n h viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ở mỹ một đám hộ vệ thân xuyên giáp s ắ t màu đen cả người tỏa ra khí tức bạo ngược xông vào vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy hát giáp quân đầu lĩnh thân thể cao to khơi ngô gương mặt lạnh lùng như sắt đá trên người tỏa kh t i ế những g nói n ư kim i t h này cũng không tính là cái gì then chốt là sát khí trên người bọn họ nồng nặc đến thực điểm đặc biệt người đầu lĩnh cả người như từ trong thấy chất thành núi máu chạy thành sông đi ra để người nhìn một chút liền tâm sinh hạt khí cũng không biết quần hộ vệ này là hỗn loạn chi thành từ nơi nào tìm đến đại nhân là thuộc hạ tìm đại nhân có việc trần đông không chờ k ỳ nhã hinh nói chuyện vội vàng xông lên trước cung kính thi lễ một cái nói tại hạ trần đông mấy vị này là huynh đệ của tại hạ chủ nhân đình viện này thiếu nợ chúng ta không ít huyền thạch chúng ta hôm nay đến đây vốn là vì đòi lại tiền nợ ai biết mấy người chủ hộ không những không trả nợ trái lại còn tìm cao thủ đến đối với ra tay đánh chúng ta làm huynh đệ chúng ta bị thương nặng bất đắc dĩ mới đưa tới chư vị đại nhân tính xin chư vị đại nhân vì bọn ta giữ gịn lẽ phải hát giác quân lạnh lùng liếp mắt nhìn đám người kỷ nhã hinh có việc này không k chúng ta, chúng ta trấn đông không chờ kỷ nhã hinh nói hết lời lập tức từ trên người lấy ra mấy chiếc thẻ ngọc tiến lên phía trước nói chứ vị đại nhân đây là giấy nợ của chủ hộ kỷ nhã hinh cùng đệ đệ kỷ linh thiếu nợ chúng ta kính xin mấy vị đại nhân vì bọn ta giữ gìn lẽ phải hộ vệ thủ lĩnh dùng huyền thức quét một hồi lạnh lùng liếc nhìn đám người k ỳ nhã hinh sau đó trực tiếp lạnh như băng nói mang mấy người bọn hắn đi vâng phía sau hắn v à i tên hắc giáp quân lập tức k h ẽ quát một tiếng ánh mắt lạnh leo đi lên trước muốn chụp vào đám người k ỳ n h ã hinh đại nhân sự tình không phải như vậy k ỳ n h ã hinh vội vàng mở miệng nói trong lòng vô cùng nóng nảy hỗn loạn chi thành hắc giáp quân cực kỳ đáng sợ một khi bị bọn họ mang về thiên lao của hỗn loạn chi thành vậy mình thật là có khẩu mặc biện không tội cũng sẽ lột một lớp ra húng chi đệ đệ mình hiện tại hôn mê bất tỉnh một tuần không có chăm sóc một khi mình và trượng phu bị tóm vào thiên lao không ai chăm sóc đệ đệ tất nhiên sẽ chết ở chỗ này mặc kệ chuyện đã xảy ra là thế nào mấy người các ngươi vô cơ ở hỗn loạn chi thành hạ cũng phải đi theo đi ta một, một c luồng y khí thế đáng sợ ở trong đình viện bao phủ ra trên người huyết kiếm vũ đế thả ra một luồng lực lượng đáng sợ chặn lại vài tên hắp giáp quân ra tay vài tên h ắ c giáp quân k i a ánh mắt lạnh lùng trên người hiện lên một tia sắc khí nỗ lực tránh thoát huyết kiếm vũ đế giàn g buộc nhưng phát hiện mình ở dưới nguồn lực lượng này dĩ nhiên n ú c n í c h cũng không thể n ú c n í c h từng cái từng cái hoàn toàn biến s á c trần đông t h ấ y thế trong lòng nhất thời không nhịn được đại hỷ nhưng trên mặt mang theo phẫn nộ q u á t lên các ngươi lại dám ra tay với h ắ c giáp quân đại nhân thật là coi trời bằng vùng mấy vị đại nhân các ngươi cũng nhìn thấy mấy người bọn hắn bá đạo hung hăng cỡ nào kính xin mấy vị đại nhân làm chủ cho chúng ta trong lòng hắn mừng như điên chuyện này quả thật là quá tốt rồi hai người này lại dám động thủ với h á c giáp quân lần này coi như là thiên vương láo tử cũng cứu không được bọn họ lúc này h á c giáp quân đầu lĩnh sắc mặt cực kỳ âm trầm nhưng hắn không hề động thủ bởi vì hắn có thể cảm thụ được uy thế của huyết kiếm vũ đế đáng sợ mấy tên thủ hạ của hắn đều giống như mình xuất từ đấu vũ tràng trải qua vô số máu tanh c h é m giết lúc này mới có thể gia nhập h á c giáp quân nhưng hôm nay mấy tên thủ hạ của mình dĩ nhiên ở dưới uy thế của đối phương không thể động đậy điều này nói rõ đối phương chí ít cũng là vũ hoàng tam trọng coi như là mình đi tới cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có điều ở hỗn loạn tri thành h á c giáp quân thủ lĩnh này vốn không có gì lo sợ hắn cứ thế đứng trong đ ì n h viện ánh mắt lạnh leo nói các ngươi biết ở hỗn loạn chi thành động thủ với h á c giáp quân hậu quả ra sao không mấy vị đại nhân bọn họ mới tới hỗn loạn chi thành vì lẽ đó không hiểu q u ý củ kính xin mấy vị đại nhân thứ lỗi lúc này kỷ nhã hinh đã một mặt kinh hoàng vội vàng lo lắng giải thích đồng thời liên tiếp nháy mắt với diệp huyền mới tới hỗn loạn chi thành mới tới hỗn loạn chi thành liền có thể tùy tiện động thủ với hát giáp cô ta hát giáp quân thủ lĩnh hử lạnh một tiếng diệp huyền khoát tay chặt lại huyết kiếm vũ đế ngay lập thu uy thế vệ cung kính lùi ở mỗ bên sau đó diệp huyền nhìn hát giáp quân thủ lĩnh chắp tay nói vị đại nhân này chúng ta cũng không có tùy tiện đậu thủ chỉ là nhìn thấy các đại nhân chỉ tin lời nói của một bên cho nên muốn có cơ hội khiếu nại nếu như có gì mạo phạm t í n h xin vị đại nhân này thứ lỗi hát giáp quân thủ lĩnh kia thấy cảnh này chân mày c a o lại lúc trước huyết kiếm vũ đế triển lộ ra thực lực đã để hắn hoảng sợ nhưng một cường giả như thế ở trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên cung kính như thế điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi âm thầm l ấ m liệt Tuy hắc quân ở loạn chi thành tượng, quân nếu hắc hỗn chi không có gì lo sợ, nhưng căn có giáp gì cũng phải xem đối loạn bản ở lo sợ, xem vì một mà chút việc nhỏ đại ắ c tội nhân này diệm huyền không chút hoang mang chắp tay nói nơi đây là p h ụ đệ của bằng hưu ta ta nghĩ đại nhân vừa tra liền có thể tra được vừa nay mấy người bọn hắn lén xông vào nhà dân đồng thời muốn động thủ với chúng ta chúng ta vạn bất đắc dĩ mới tiến hành phản kháng Lúc người à y mới k h ô n cẩn thận tổn t h ơ nơi n bọn họ. Đây mới là chân tướng của toàn bộ sự việc. kính xin mấy vị đại nhân mình dám, tại hạ nơi này. Trước 1420, không tránh khỏi có quan n g g bộ họ, hạ khỏi hệ, đây đại mấy mới dám, việc, tại là của Trước ư sự vị có nói láo trần đông ngay lập tức đánh gây d i ề m huyền phẫn nộ gọi lên mấy vị đại nhân bọn họ vốn là nói b ậ y các đại nhân ngươi n g ắ m lại nơi đây là phụ đệ của bọn họ chúng ta đều là người địa phương của hỗn loạn chi thành làm sao ngay cả điểm ấy quy củ cũng không hiểu chuyện này hoàn toàn là bởi vì chủ nhân tòa phụ đệ này thiếu nợ chúng ta tiền vẫn không trả chúng ta không có cách nào mới đi vào đòi ai biết những người này không những không muốn trả tiền còn để chúng ta lan chúng ta không muốn đi bọn họ liền trực tiếp đập thủ chúng ta vạn bất đắc dĩ lúc này mới đưa tới mấy vị đại nhân tính xin mấy vị đại nhân vì chúng ta giữ gìn lẽ phải hát giáp quân thủ lĩnh tia hừ l ệ n h một tiếng nói các ngươi bên nào cũng cho là mình phải vậy thì cùng theo ta đi thiên lao một chuyến đi lúc này diệp huyền đột nhiên nói vị đại nhân này tại hạ có chứng cứ h ả hát giáp quân thủ lĩnh tia nghi hoặc nhìn diệp huyền nói ngươi đã có chứng cứ tại sao không sớm lấy ra tại hạ vừa n ã y chính là chuẩn bị lấy chứng cứ chỉ là bị hắn đánh gãy nói xong diệp huyền lấy ra một thủy tinh cầu đánh vào một lồn huyền nguyên chỉ thấy một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt của mọi người chính là hình ảnh trần đông cùng bọn họ trò chuyện trần đông nhìn thấy diệp huyền lấy ra quả cầu thủy tinh sắc mặt nhất thời trắng bệnh hắn căn bản không nghĩ tới diệp huyền dĩ nhiên ghi lại hình ảnh lúc trước trên mặt của hắn lập tức hiện ra một tia k i n h hoàng chỉ thấy trong quả cầu thủy tinh kỷ nhã hinh đang thần tình phẫn nộ cùng trần đông nói gì đó mà vẻ mặt trần đông nguyên bản ấm áp lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn căm tức nhìn về phía diệp huyền sau đó hắn lấy ra quản giấy mang theo mấy người dưới trướng hung hắn ra tay với diệp huyền tiếp theo chính là huyết kiếm vũ đế bất đắc di mà đến nơi này hình ảnh trong quả cầu thủy tinh lập tức biến mất hiển nhiên là ghi chép kết thúc diệp huyền thu hồi quả cầu thủy tinh nhìn hát giáp quân thủ lĩnh cung kính nói mấy vị đại nhân vừa nãy là ai đậu thủ trước ta nghĩ mấy vị đại nhân cũng đều nhìn thấy mấy người các ngươi còn có lời gì muốn nói hát giáp quân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn đám người trần đông sắc mặt của trần đông tái nhuận thân thể run cầm cập diệp huyền đã nắm ra chứng cứ bọn họ còn có lời gì có thể phản bác tuy hắn rất muốn nói quả cầu thủy tinh của diệp huyền là giả thế nhưng hắn biết chuyện này căn bản không ai tin a mấy vị đại nhân vừa nay xác thực là chúng ta động thủ trước cái kia cũng là bởi vì bọn họ không muốn trả tiền chúng ta bị bất đắc dĩ mới như vậy t r ầ n đông làm cuối cùng dãy r ù a mấy vị đại nhân sự thực căn bản không phải như vậy hơn nữa chúng ta còn có một nhân chứng diệp huyền nhìn về phía chiêm nhị vĩ trọng thương chiêm nhị vĩ nếu ngươi nói ra trần tướng chuyện ngươi lén xông vào nhà dân hôm nay liền bỏ qua diệp huyền lãnh đạo nói ánh mắt của hắn bình thản l ạ n h lạnh không mang theo một tia cảm tình chiêm nhị vĩ ngươi cần nghĩ cho rõ lại nói sự thực đến cùng là thế nào chớ để cho một ít người lợi dụng bằng không ngươi hẳn phải biết hậu quả Trần đám ô vô đôi n cũng bận bịu gầm lên, đem hai chữ cuối cùng cắn đến vô cùng nặng. Sắc mặt chiêm nhị vĩ vùng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn、diệp、Huyền, đem chuyện lúc trước, đầu đôi giảng g gầm giải chữ cuối Sắc chiêm cuối biểu hai hồi, Diệp đầu đem mặt một đem lựa lúc đ ra. vĩ vây trước, người trần đông hắn hiểu rất rõ chỉ là vài tên tên côn đồ cắt ké ở hỗn loạn chi thành đắc tội bọn họ s ắ c thực sẽ có một ít phiền toái nhỏ nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ nhưng diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế không rõ lai lịch lại làm cho hắn từ sâu trong nội tâm có một luồng hoảng sợ hỗn loạn chi thành nhìn như công chứng nói cho cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn mấy tên côn đồ trần đông này thực lực kém quá xa c i ê m nhị vĩ lời chứng vừa ra trực tiếp xác minh diệp huyền giải thích chuyện đến nước này sự tình đã quá rõ ràng đám người diệp huyền vừa có chứng cứ lại có nhân chứng trần đông sớm đã vô lực phản bác nếu như đối phương thật sự nợ các ngươi tiền không trả các ngươi hoàn toàn có thể đi hỗn loạn chi thành chấp pháp điện t h i ế u l ạ i thế nhưng các ngươi lại lén xông vào nhà dân đồng thời còn động thủ với chủ nhân phải bị tội gì h á c g i á p quân thủ linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn trần đông chật vung tay lên người đến mang mấy người này đi cho ta vâng vài tên h á c g i á p quân lập tức khí thế hùng hồ đi lên nhìn thấy vài tên h ắ c giác quân ánh mắt lạnh như băng mấy người trần đông đều trong nháy mắt b ư ớ c lên mồ hôi lạnh biết sự tình không ổn bọn họ vội vàng nhìn kỷ nhã hinh nói kỳ t ỷ chúng ta sai rồi nể tình chúng ta giúp ngươi cùng kỷ linh huỳnh đệ nhiều như vậy bỏ qua cho chúng ta đi đúng đấy kỳ t ỷ nể tình chúng ta giúp kỷ linh huỳnh đệ nhiều như vậy ngươi cho chúng ta một cơ hội á kỳ t ỷ mấy người phía sau trần đông tất cả đều kinh hoàng gọi lên diệp thiếu nghe được thanh âm thê thảm của đám người trần đông trong lòng kỷ nhã hinh không nhịn được mềm lũn nhìn về phía diệp huyền chỉ là ánh mắt của diệp、huyền、lạnh lẽo không có nửa phần biểu thị cuối cùng đám người trần đông bị vài tên hát giáp quân bắt đồng thời mang ra đ ì n h viện đa tạ vị đại nhân này công bằng xử lý diệp huyền nhìn hát giáp quân thủ lĩnh c h ắ p tay hát giáp quân thủ lĩnh kia sâu sắc liếc nhìn diệp huyền lúc này mới nói đây là chức trách của tại hạng sau khi hát giáp quân rời đi chiêm nhị vi cũng thu thập xong hành lý của mình và bạn hắn chật vật đi ra đ ì n h viện diệp huyền thì đi tới bên người kỷ linh hôn mê huyền thức rót vào trong cơ thể hắn vừa nhìn lông mày không khỏi hơi nhữu lại trực tiếp cười lạnh nói kỷ tỷ ngươi mới vừa rồi còn muốn vì mấy người bọn hắn cầu xin kỷ nhã hinh thở dài nói tuy đám người trần đông lần này làm quá đáng một chút thế nhưng trước bọn họ đối với đệ đệ ta vẫn luôn rất chăm sóc hơn nữa trước ở chỗ hoàng nhất mẫn đại sư xem bệnh bọn họ cũng lót rất nhiều huyền thạch vì lẽ đó lót rất nhiều huyền thạch diệp huyền đứng lên lạnh nhạt nói nếu như ta không đoan sai sở dĩ đệ đệ ngươi trúng độc cùng trần đông còn có hoàng nhất mẫn đại sư gì kia không tránh khỏi có quan hệ cái gì diệp thiếu ngươi đây là ý gì diệp huyền vừa nói kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh tất cả đều khiếp sợ thản nhiên nói cái gì k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh khó có thể tin nói sao có thể có chuyện đó hoàng nhất mẫn đại sư rõ ràng nói đệ đệ ta chúng chính thật độc hơn nữa lúc đệ đệ ta trở lại cả người đã sắp không xong là hoàng nhất mẫn đại sư kêu cứu đệ đệ ta trở về tuy đệ đệ ta vẫn nằm ở trong hôn mê thế nhưng thân thể từng bước ổn định lại hơn nữa trước đó diệp thiếu ngươi cũng đã nói b ộ c vũ hoa s ắ c thực có thể giải trừ thật độc làm sao k ỳ nhã hinh có chút nói năng lộn xộn đầy mặt không thể tin được b ộ c vũ hoa xác thực có thể giải trừ thật độc thế nhưng đệ đệ ngươi chúng cũng không phải thật độc nếu như ta không đoán sai h ẳ n là chúng một loại mê hồ tá Diệp vậy ngươi liền phải hỏi hắn khoe miệng diệp huyền lộ ra một nụ cười lạnh lùng có điều ta phòng chừng là hoàng nhất mẫn kia cần buộc vũ hoa bởi vì buộc vũ hoa ngoại trừ có thể giải trừ độc tố còn nắm giữ công hiệu ngưng tụ huyền thức tăng lên cường độ huyền thức mà các ngươi trước cũng nói hoàng nhất mẫn kia là một luyện dược sư thất giai đình phong như vậy hắn cần buộc vũ hoa bắt dai cũng rất dễ dàng nói thông lúc này kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh đã hoàn toàn lên người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 nàng cung trượng phu vì bệnh của đệ đệ có thể nói phiền thấu tâm không biết nghĩ qua bao nhiêu biện pháp nhưng không có tác dụng vừa nãy diệp thiếu tùy tiện luyện chế một nén nhang thời gian liền luyện chế ra đan dược thật có thể c h ư a khỏi bệnh của đệ đệ trong lòng tuy hoài nghi nhưng kỷ nhã hinh vẫn cho đệ đệ dùng đan dược vào miệng tức hóa vẹn vẹn mấy hô hấp sau lông mày của kỷ linh hơi động sau đó ở dưới ánh mắt khiếp sợ của kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh hai mắt kỷ linh đóng chặt một năm dĩ nhiên mê man mở ra ra đây là hắn n h ỉ non mở miệng vẻ mặt mê man cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở trên người kỷ nhã hinh cùng trương hữu minh, Các ngươi là... đệ â y là. đ đệ người rốt c ụ c tỉnh rồi kỳ nhã hinh đầu tiên là sửng ư sốt một chút trật trực tiếp nằm ngoài ở trên người kỳ linh gào khóc lên đệ đệ hôn mê hơn một năm rốt c ụ c t h ứ c tỉnh tình cảm trong lòng kỳ nhã hinh giờ khác này cũng không còn cách nào ức chế tỉ tỉ kỳ linh mê man ôm kỳ nhã hinh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau một cách giờ đám người diệp huyền đã g i à n xếp được chỗ ở của mình mà kỳ linh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại kỳ linh đa tạ hai vị ân nhân cứu mạng trong chủ sảnh kỳ linh quỳ một chân trên đất nhìn diệp huyền cùng h ế t kiếm vũ đế cảm kích nói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 hơn nữa phương pháp cũng rất nhiều ngươi nói cho ta biết t r ư ớ c vị bằng hữu kia của ngươi tên gì thực lực ra sao ta có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút chỉ cần là con đường bình thường tiến vào ta có thể hỏi thăm được trong lòng diệp huyền vui vẻ nói hắn gọi hoàng phủ tú minh thực lực sao là một vũ hoàng tam trọng đình phong đồng thời là một luyện hồn sư thất gia i đình phong vũ hoàng tam trọng đình phong luyện hồn sư thất gia i đình phong kỳ linh kỳ nhã hinh trưng hữu minh đều giật mình vẻ mặt hoảng sợ cường giả này ở hỗn loạn chi thành cũng sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ bằng h ữ của diệp thiếu đến tột cùng là có lai lịch gì mà sau khi hết khiếp sợ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 có thể diệp huyền gật ngủ mấy ngày sau diệp huyền không bước chân ra khỏi cửa vẫn chờ ở trong đình viện kỳ gia tiến hành xây dựng thêm cùng tăng cường trận pháp trong đình viện kỳ gia mà huyết kiếm vũ đế trong lúc rảnh rỗi thì giáo dục k ỳ nhã hinh cùng trương hữu minh một hồi hai người như nhặt được chân bảo mất ăn mất ngủ khổ thu mà diệp huyền cũng thời khắc quan tâm kỷ linh chỉ là liên tiếp mấy ngày kỷ linh không có thu hoạch gì ngày này kỷ linh lần thứ hai về đến nhà ngay lập tức đi tới trước mặt diệp huyền như thế nào có kết quả sao kỷ linh gật đầu nói diệp thiếu ta đã hỏi thăm được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 quanh năm có vài tên cường giả tọa chân trong đó trưng một nghìn bốn trăm hai mươi ba nghĩ ra huyết kiếm vũ đế nhất thời nợ nụ cười d i ệ p t h i ế u đã như vậy cái k i a không đơn giản sao chúng ta có thể ở trong bóng tối lẻn vào trụ sở của vô lượng sơn khống chế vài tên cường giả kia sau đó t r a hỏi một phen không phải có thể biết hoàng phủ tú minh bị bán đi nơi nào sao một bên kỷ linh nghe xong không khỏi hái hùng kiếp v g ĩ a trong lòng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh trực tiếp lẻn vào trụ sở của vô lượng sơn khống chế cường giả huyết kiếm đại nhân này không khỏi quá thô bạo đi đối phương là vô lượng sơn một trong đại lục bảy đại tông môn a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 nghĩ như thế nào cũng là hành động tìm chết ta diệp thiếu không đ ổ i ta chỗ này còn có biện pháp k ỳ linh chỉ lo diệp huyền cùng h ế t kiếm động thủ thật vội vàng cao giọng nói người có làm pháp diệp huyền nhìn về phía k ỳ linh nếu như thật có biện pháp hắn cũng không nghĩ ra hạ sách này bởi vì một khi bọn họ động thủ với trụ sở của vô lượng sơn như vậy tất nhiên sẽ bại lộ mình đến lúc đó vô lượng sơn nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả đến coi như hắn nghĩ biện pháp cứu hoàng phủ tú minh ra cũng sẽ đối mặt nguy cơ càng to lớn hơn、Đúng. Tuy ta k h ô người nghe đ ợ c tích của có tung Thiếu, thế nhưng có một hữu bằng nhưng n g Diệp ư ta biết h ắ này nhất định biết, chỉ là không biết, l không người n biết à có nguyện không Người tay hay ý ra kia thôi. mà là ai? ra. Người gọi linh nghiêm Người này nhĩ nên nghiêm túc. Người này là trở Vẽ mặt tức túc. kỳ lập bách h i ể u xanh của hỗn loạn chi thành ta cực kỳ thần bí đã từng lớn tiếng nói toàn bộ hỗn loạn chi thành sẽ không có đồ vật hắn không biết bởi vậy được khen là bách h i ể u xanh nếu như hắn đồng ý ra tay tin tưởng tìm tới bằng hữu của diệp thiếu ngươi căn bản dễ như ăn bánh có người như thế diệp huyền cau mày lại nhất thời đến hứng thú hắn thật sự biết được bất cứ chuyện gì coi như là cơ cấu tình báo như thính thiên cát cũng c không dám nói không dám vậy thì h n đi ế t n gặp ư ờ i này k h một chút đi diệp huyền cười nhạt loại người tự xưng là vô sự không biết này diệp huyền cũng rất tò mò cùng đám người kỷ nhã hinh nói qua diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế ở dưới kỷ linh dẫn dắt rời đi k g ra phù đệ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 Cũng chỉ có、so、m ộ là... kỳ、kỷ、linh giải thích tam cựu đại đạo kỳ thực chính là vị trí của người tam giáo cựu lưu tầng dưới chót hối loạn tri thành ở đây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 đối với nơi này cực kỳ quen thuộc không lâu lắm kỳ linh liền mang diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế tới trước một định viện định viện này tọa lạc ở nơi sâu xa của tam cựu đại đạo phía trên gạch đá bóc ra từng mảng có vẻ khá cổ xưa nhi ra ở nơi này diệp huyền t a o mày nói hắn vẫn cho là kỳ linh nói tới nhi ra hẳn là phát ngôn viên của một thế lực lớn nào đó chỗ ở tất nhiên vô cùng xa hoa cùng h ù n g vĩ nhưng kết quả không giống như hắn tưởng tượng chính là chỗ này kỳ linh gật cù trực tiếp đẩy cửa lớn chỉ thấy trong định viện này dĩ nhiên có động thiên khác bên ngoài nhìn như lụi bại nhưng bên trong rất lớn đập vào mi mắt dĩ nhiên là một sân bãi rộng rãi không ít võ giả tụ tập một trận tiếng người huyền náo lập tức tràn vào trong thai diệp huyền huyền thức của diệp huyền quét qua lúc này mới phát hiện toàn bộ định viện lại bị một đại trận bao vây toàn bộ đại trận có công năng che đậy thanh âm làm cho thời điểm ở ngoài định viện một chút tạp âm cũng không nghe được Trước 1424, giữa thảo, một、loại、trận pháp này kết cấu, hẳn là một trận pháp. Hơn nữa là dùng trận bàn cùng trận cấu, cổ cùng 1424, giữa dùng động, không ng loại viễn khởi phải nữa hôn pháp hẳn pháp, hơn này bàn là là kỳ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 hai tên vũ hoàng liếc nhìn mọi người xoay người tiến vào trong kiến trúc hai tên vũ hoàng kia vừa đi toàn bộ sân bãi lần thứ hai huyên náo lên huynh đệ bán thẻ ngọc cho ta ta bảo đảm sẽ không để ngươi chịu thiệt bằng hữu tu vi của ngươi mới cấp bảy nhất trọng căn bản không thể hoàn thành yêu cầu của nhi ra không bằng bán thẻ ngọc cho ta ngươi cũng có thể thu được không ít chỗ tốt không lãng phí cơ hội lần này xung quanh hết thẻ võ giả tất cả đều như ong vỡ tổ vọt tới trước mặt mười tên võ giả kia dồn dập mở miệng nói d i ệ p h u y ê n thì mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía kỳ linh kỳ linh liền giải thích d i ệ p thiếu muốn gặp nhĩ gia cũng không phải đơn giản như vậy đầu tiên là có danh mệnh hạn chế mỗi ba ngày nhĩ gia chỉ có thể phân phát mười thẻ ngọc chỉ có người chiếm được mười chiếc thẻ ngọc này mới có thể tiến vào kiến trúc kia nhưng cũng không phải được thẻ ngọc liền nhất định có thể nhìn thấy nhĩ gia ở trong kiến trúc trước mặt có nhiều vấn đề đều là nhĩ gia lưu lại chỉ có người chiếm được thẻ ngọc.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 lão giả này trước cũng không có được thẻ ngọc nhưng nếu k ỷ linh tìm tới đối phương trong này tất có nguyên lý do quả nhiên hàn huyên chốc lát k ỷ linh liền mở miệng lao lưu bằng hưu ta muốn gặp nghĩ ra ngươi có bao nhiêu thẻ ngọc bán cho ta một khối đi bằng hưu ngươi muốn tìm nghĩ ra lão giả kia liếc nhìn diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế cẩn thận xem kỹ một hồi cuối cùng dối ra một ngón tay không có vấn đề một ngàn huyền thạch trung phẩm cho ngươi một khối thẻ ngọc này vẫn là xem ở trên mặt mũi của, của ngươi kỳ linh nhìn về phía diệp huyền mở miệng nói diệp thiếu trước hắn vì xem bệnh huyền thạch trên người căn bản tiêu thất thất bắt còn thiếu nợ người ta. đừng nói một n g à n huyền thạch trung phẩm mười khối huyền thạch trung phẩm cũng không bỏ ra nổi diệp h u y ê n nhìn huyết kiếm vũ đế gật đầu một cái lúc này huyết kiếm vũ đế lấy ra một n g à n huyền thạch trung phẩm giao cho lão giả kia lão giả kia cầm huyền thạch trung phẩm rất nhanh thì biến mất ở trong đám người kỳ linh ở một bên giải thích diệp thiếu lão lưu là chuyên môn làm dịch vụ này hắn mỗi ngày đều có không ít thủ hạ ở chỗ này chờ thẻ ngọc lại bán thẻ ngọc cho người cần bình thường người trong tam c ự u đại đạo có việc cần tìm nhĩ ra đều sẽ từ chỗ lao lưu mua thẻ ngọc chẳng lẽ nhĩ ra kia không quản cái này tự nhiên mặc kệ kỳ linh lắc đầu nói, chỉ xem có thể giải quyết vấn đề của hắn hay không còn thẻ ngọc từ lâu tới căn bản không quản hơi chờ chốc lát lao giả dơ bẩn kia quả nhiên lại t r ê n trở về giao một chiếc thẻ ngọc cho kỳ linh tiện nghi tiểu từ ngươi vừa n ã y có người ra giá cả gấp đôi ta cũng không bán đa t ạ lần sau ta mời ngươi uống rượu kỳ linh cười nói mau mau vào đi thôi lao giả vung vung tay chương một nghìn bốn trăm hai mươi bốn giữa h ô n thảo một loại trận pháp này kết cấu hẳn là một v i ê n cổ trận pháp hơn nữa là dùng trận bản cùng trận kỳ khởi động không phải ngay tại chỗ bố trí mấy tức sau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 hai người nhìn thẻ ngọc trong tay kỷ linh một chút mới để ba người diệp huyền vào ánh vào mi mắt diệp huyền là một vách tường có từng ô vông trong mỗi ô vông đều có một đánh số mà ở trước vách tường lại có một quầy hàng một lao giả đang ngồi ở chỗ đó ngoài ra còn có hơn mười tên võ giả tụ tập ở trước vách tường quay về lao giả kia nói gì đó đồng thời lấy ra một đống huyền thạch mà lao giả kia sau khi thu qua huyền thạch sẽ từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy bằng da dê giao cho người võ giả kia diện thiếu trong vách tường này chính là những vấn đề nhĩ ra hỏi tổng cộng có mười ba tầng mỗi nhất trọng giá đều không giống nhau một thẻ ngọc nhiều nhất có thể lấy ra năm vấn đề chỉ cần ngươi giải quyết được bất luận vấn đề nào cũng có thể tìm nhị ra yêu cầu nhị ra trả lời một vấn đề kỳ linh đứng trước vách tưởng nhìn diệp huyền tiếp tục giải thích có điều mỗi một tầng vấn đề không phải ngươi muốn lấy liền có thể lấy nhất định phải giao nộp chi phí căn cứ số tầng không giống chi phí cũng không giống ngăn tủ tầng thứ nhất là một trăm huyền thạch t r u n g phẩm tầng thứ hai hai trăm huyền thạch t r u n g phẩm tầng thứ ba năm trăm huyền thạch trúng phẩm tầng thứ b ố một n g h n huyền thạch trúng phẩm cứ thế suy ra đến tầng thứ mười liền phải giao nộp mười vạn huyền thạch trúng phẩm còn tầm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 diệp thiếu n g ư ơ i tin tưởng cái tên này biết tất cả mọi chuyện huyết kiếm vũ đế không nhịn được nhìn về phía diệp huyền vào lúc này hắn cũng hoài nghi này có phải là âm l ư không trên mặt diệp huyền khá là bình tĩnh từ tốn nói mặc kệ có tin hay không nếu đến đến rồi vậy thì chơi một chút a diệp huyền nói trực tiếp đi tới trước bức tường kia diệp thiếu mười ba tầng ngăn tủ này giá cả không giống nhau độ khó vấn đề cũng không giống nhau đồ vật giải quyết vấn đề tự nhiên cũng không giống nhau theo ta được biết vấn đề bên trong bao hàm khắp các phương diện có điều cho tới bây giờ ta nghe nói giải quyết vấn đề cao nhất là ở tầng thứ mười kỳ linh ở diệp huyền bên hay nói diệp huyền gật c ù đi thẳng tới trước mặt lão giả kia trước tiên điểm một ngăn tủ tầng thứ ba rất nhanh huyết kiếm vũ đế liền đưa lên năm trăm h u y ề n thạch trung phẩm lão giả kia thu huyền thạch cẩn thận từ tầng thứ ba rút ra một tấm giấy bằng da dê giao cho diệp huyền diệp huyền mở ra xem khẽ gật đầu vấn đề trên giấy da dê kỳ thực rất đơn giản là để người trả lời thu thập một cây dưỡng hồn thảo cấp bảy cũng ở thời điểm hỏi giao cho hắn liền được diệp t i ế u thế nào kỳ linh cùng huyết kiếm vũ đế cũng góp mặt tới hỏi nhìn thấy vấn đề trên giấy da dê huyết kiếm vũ đế cười gần một tiếng ta còn tưởng vấn đề gì thần thần b hóa ra là tìm một cây linh dược cấp bảy quá bình thường a tìm kiếm một cây linh dược cấp bảy ở cựu thiên vũ đế như hắn xem ra căn bản không phải một sự tình khó khăn kỳ linh ở một bên lắc đầu nói không nghĩ tới là nhiệm vụ tìm kiếm linh dược d i ệ p thiếu xem ra nhiệm vụ này của ngươi là rất khó s o n g một cây linh dược cấp bảy mà thôi huyết kiếm vũ đế không nhịn được khinh thường nói kỳ linh liền nói theo ta được biết chỉ cần là nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu cho dù là thấp nhất cũng rất khó hoàn thành bình thường yêu cầu tìm kiếm vật liệu hoặc là vô cùng ít ỏi hoặc hầu như tuyệt tích đã từng có người ở tầng thứ nhất lấy nhiệm vụ tìm kiếm một viên ôn hồn thạch cấp sáu kết quả hắn tìm khắp cả toàn bộ hỗn loạn c h i thành thậm chí địa vực phụ cận hỗn loạn c h i thành cũng không thể hoàn thành có chuyện này huyết kiếm vũ đế lấy làm kinh hãi nhìn về phía d i ệ p huyền t h a n h chi mạnh mẽ như hỗn loạn c h i thành lại không tìm được một viên vật liệu cấp sáu vậy dạng vật liệu này đến tột cùng ít ỏi ra sao hay căn bản là hiếm thấy diêm huyền nhìn nội dung trên giấy da dê đ ă n chiêu dưỡng hồn thảo là một loại linh dược có thể ôn dưỡng vo hồn của võ giả cấp bậc tuy ở cấp bảy thế nhưng là vô cùng ít ỏi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 vấn đề trong ngăn tủ này giá trị hẳn là tương đương giá ngăn tủ sẽ không c á c h biệt quá bất hợp lý nghĩ tới đây diệp huyền không do dự nữa rất nhanh lại điểm một ngăn tủ tầng thứ sáu tầng thứ tám mà tầng thứ mười diệp huyền lại lựa chọn hai cái t r ư ớ c 1426, nhìn thấy hy vọng một ngăn tủ tầng thứ mười giá trị cao tới mười vạn huyền thạch t r u n g phẩm tương đương với một ngàn huyền thạch thực phẩm diệp huyền tin tưởng một khi giải quyết đủ để từ trong miệng đối phương hỏi dò đến vị trí của hoàng phụ tù minh bốn tấm giấy bằng da dê rất nhanh được đưa vào trong tay diệp huyền diệp huyền trước tiên mở giấy bằng da dê tầng thứ sáu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 một l o diết đan bắt dai. Diệp thiếu nếu này là có phải là thám h tử một thế lực lớn nào đó không? Hắn đó đề y ê cầu, tự cũng không có l i ê ngày hệ ì k hôm nay chúng ta trở về ta nghĩ biện pháp lại đi làm một khối thẻ ngọc sau ba ngày chúng ta lại tới một lần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 Căn tuy kỷ h ô n g p linh đã sớm có biết độ khó nhiệm vụ mà nhĩ g ra tuyên bố nhưng trước đây hắn chưa từng tiến vào bởi vậy còn ôm ấp ảo tưởng lúc này mới rút cuộc biết độ khó này đến tột cùng cao bao nhiêu diệu thiếu ta suy nghĩ thêm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 hiện tại hắn quan tâm chính là nhị gia kia đến tột cùng có biết tung tích của hoàng phụ tú minh hay không l i ê n mấy vấn đề này chỉ là diệp huyền hào hiệp lại để kỷ linh sửng sốt một chút không phải là luyện chế đan dược cùng tìm kiếm võ hồn bí kỹ sao không làm khó được thiếu gia ta diệp huyền nắm ba tờ giấy bằng da dê kia đi về phía lao giả lạnh nhặt nói ta muốn gặp người tuyên bố nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành vấn đề trong này lao giả kiêng ngờ vực liếc nhìn diệp huyền nếu như không thể hoàn thành ta cũng sẽ không nói như thế rồi tốt lắm không biết các hạ có thể hoàn thành loại nào trong này kính xin cho ta bằng chứng có thể hoàn thành ta sẽ an bài ngươi gặp nhị gia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 một là tìm kiếm một loại võ hồn bí kỹ nào đó ở trong các loại bí kỹ võ hồn bí kỹ không thể nghi ngờ là quý hiếm nhất cái này cũng chưa tính đối phương cần võ hồn bí kỹ còn có yêu cầu hệ vị điều này hiển nhiên là khó càng thêm khó căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành mà diệp huyền được hai nhiệm vụ ở tầng thứ mười hiển nhiên độ khó càng cao hơn hai loại đan dược này không những cấp bậc đạt đến bắt dai chỉ có luyện dược sư bắt dai trở lên mới có thể l u y ệ n chế hơn nữa còn không phải đan dược bắt dai thông thường coi như có một tên luyện dược sư bắt dai đến đây ở dưới tình huống không biết đan p ư ơ n g cùng p ư ơ n g pháp luận chế cũng căn bản không hoàn thành được hai nhiệm vụ này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 Trước xuyên qua tầng tầng đường nối đám người diệp huyền cuối cùng đi tới một gian phòng thực sự tinh xảo trong phòng có một bản tiếp khách ở sau bản ngồi một nam tử mang mặt nạ có vẻ cực kỳ thần bí ký tức trên người đối phương hết sức nội liễm nhưng diệp huyền vẫn cảm thụ ra tu vì của đối phương là vũ hoàng nhị trọng đình phong phần bí kỹ này là các ngươi đưa ra viết bản giới ra đi thanh em người này chấm thấp để bí ký diệp huyền viết lên b à n ngựa khí bình thản nói có thể nghe được tuổi tắc của hắn không phải quá lớn diệp huyền cười nhạt thản nhiên ngồi ở trước mặt của đối phương lúc này mới nói ở trước khi ta cho ngươi bí kỹ ngươi có phải làn ê n trả lời vấn đề của ta trước không trong ánh mắt người kia toát ra một tia rêu cận đ ạ m mặt nói ngươi là sợ ta nuốt đồ vật rồi lại giải quyết không được nghi vấn của ngươi không phải nghĩ ra ta nói buốc nói p h é t chỉ cần ngươi muốn nghe được là sự tình ở hỗn loạn tri thành không có ta trả lời không được chuyện như vậy vẫn là bảo hiểm một chút、ta. diệp huyền thản nhìn nói người đeo mặt nạnh nạ lùng liếp nhìn ba người diệp huyền nói ở chỗ này của ta từ trước đến giờ đều là trước cho đồ vận lại trả lời vấn đề nếu như các ngươi còn dây dưa cái này vậy thì mời đi người đ e o mặt nạ khoát tay chặt lại truyền lệnh c h ụ khách xem ra là không thể đồng ý diệp huyền khẽ m ỉ m cười trực tiếp đứng dậy há đúng rồi đã q u ê n nói cho ngươi ngoại trừ vấn đề t ầ n g thứ tám t ầ n g thứ m ộ ư ơ i ngưng tâm đan cùng phong hành đan ta cũng có thể giải quyết ngươi có thể lấy ra phong hành đan cùng ngưng tâm đan người đ e o mặt nạ hoài nghi phong hành đan đan dược bát giai cấp chung thuộc về đan dược viết cộ lần đầu xuất hiện là ở ba năm trước huyền vực thiên trì bí cảnh một khi dùng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 luyện dược sư phổ thông căn bản không có cách lấy được mặt khác phương pháp luyện chế cũng thuộc về t u y ệ t mật ngoại trừ một ít đại sư hàng đầu ở luyện dược sư hiệp hội rất ít người biết được có điều ta tin tưởng các hạ nếu được sưng không chỗ nào không biết như vậy đan phương của hai loại đan dược này nhất định có hiểu biết không biết ta lúc trước nói có đúng hay không d i ệ p huyền một bộ định liệu trước người đeo mặt nạ lập tức trầm mặt lại các hạ xem ra là thật sự quy củ như sát đã như vậy chúng ta liền cáo tử diệm huyền thấy đối phương không có phản ứng lắc lắc đầu xoay người chuẩn bị rời đi chậm đã đúng lúc này người đeo mặt nạ kia rốt cục m ầ miệng nói đi các ngươi muốn hỏi là vấn đề gì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 bởi vì xông vào trọng địa vô lượng sơn ăn cắp đ á o vật kết quả bị vô lượng s ơ n bát đưa tới hỗn loạn c h i thành đồng thời ở một năm trước bán đi ra ngoài ân thân phận của hắn tựa hồ là viện trưởng của một học viện nào đó tên là lan quang học viện r à o d i ệ p huyền đứng lên những chuyện này ngay cả huyết kiếm vũ đế cũng không biết không nghĩ tới lại bị người đeo mặt nạ này nói ra tìm kiếm lâu như vậy d i ệ p huyền rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng trong lòng làm sao có thể không kích động nói cho ta hắn người ở đâu diệm huyền liền trầm giọng nói ánh mắt hừng hực hiện tại ngươi có phải là nên trước g i o cho ta nửa phần sau của bí ký không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 các hạ không cảm giác mình có chút lòng tham không đấy sao con mắt của diệp huyền hơi nhau lại. Trước 1428, đấu vũ hội. Mình vừa nãy cho công cho pháp bí t y chỉ lại à là huyền phẩm trung cấp, nhưng hồn trung cũng trên cấp, dù sao cũng là võ hồn bí ký, ở đ lục liền là lắc cực cho của cái khác chuyện chính kỳ không không ít trí Thú vật thật trần trùi tử đeo mặt nạ lắc đầu nói, một phần giá tiền một hỏi. phương mình Hoàng Phủ Minh, phần phần đối nói nói nói nói, giá Mà dẫm. Nam này đồ đủ, đeo đầu bẹn bẹn nạ gì, vị dọa quả thuộc về một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành là cơ cấu đáng sợ chuyên môn đào tạo thiên tài ở bên trong chỉ chiêu thu thiên tài không chiêu thu hạng soạn s i n h bất kỳ một tên võ giả nào muốn gia nhập đấu vũ hội, đều phải đều tràng ả i qua đấu vũ t r chuyên môn tiến hành liệu mạng c h é m dứt chỉ có võ giả thể hiện ra thiên phú kinh người mới được đấu vũ hội thu nạp trở thành một tên thiên tài trong đó mà hoàng phủ tú minh là một m tên luyện hồn sư thất gia i đình phong tuy chỉ là một nô lệ nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không tiến vào đấu vũ tràng tiến hành liệu mạng chấm dứt nếu không kỷ linh cũng sẽ không nghe được tin tức vì lẽ đó diệp việt không cần nghĩ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 h ỏ i bất luận vấn đề nào đều cần trả nhiều đồ như vậy tuy trên người diệp huyền đồ vật không ít nhưng cũng không phải o à n đại đầu nam tử đeo mặt nạ kia k h é p cười một tiếng các hạ không cần hỏa khí lớn như vậy như vậy đi chỉ cần ngươi dạy cho tại hạ phương pháp l u y ệ n chế ngưng tâm đan cùng phong hành đan tại hạ tất nhiên sẽ nói cho ngươi đầu đuổi tình huống của hoàng p h ụ thú minh thậm chí ngay cả vị trí của h ắ n cũng không một đề xót xin lỗi không có hứng thú diệp huyền cười lạnh một tiếng bước chân liên tục xem ra các hạ là không chuẩn bị cho nhĩ ra tà mặt m u i nam tử đeo mặt nạ hư lạnh một tiếng bầu không khí trong phòng rõ ràng cảm giác â m lạnh xuống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 ở tam cựu đại đạo pha trộn lâu như vậy kỷ linh sâu sắc biết nhị gia đáng sợ nhị gia làm buôn bán vốn là chuyện cực kỳ đắc tội với người bởi vậy người muốn giết hắn cũng căn bản là vô số kể nhưng nhị gia có thể sừng sững ở tam cựu đại đạo nhiều năm như vậy lù lù không ngã tự nhiên là có sức lực cùng thực lực của hắn tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện liền c ó thể đắc tội hỗn loạn chi thành đã từng có một thủ lĩnh thế lực bởi vì bất mãn nhị gia thu phí tuyên bố muốn cho nhị gia sống không nổi ở hỗn loạn chi thành này kết quả vẹn vẹn thời gian một tháng thế lực kia liền bị thế lực đối địch diện không còn một mống hầu như không có một người sống sót thậm chí ngay cả những thành viên chạy ra hỗn loạn chi thành. c ũ nhưng g đều bị cái hôm nay huyết kiếm đại nhân dĩ nhiên động thủ với nhĩ gia điều này làm cho sau lưng kỷ linh mồ hôi lạnh chạy ra hết thảy võ giả đã từng dám động thủ với nhĩ gia cuối cùng không có một là có kết quả tốt chỉ là sau khi kỷ linh kinh hô diệp huyền chưa kịp mở miệng trên mặt huyết kiếm vũ đế lại lộ ra vẻ mong mỏi vào lúc này ngươi lại còn dám uy hiếp lao phu hô trong cơ thể huyết kiếm vũ đế đột nhiên bắn ra một luồng uy thế kinh người ầm ầm lực lượng đáng sợ lập tức giảng buộc nhĩ ra lại như một bàn tay vô hình bắt nhĩ ra ở trong tay thân thể thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không thể động đậy Trước 1429, thiên nhị võ hồn, một... Cái gì? Một bên kỷ linh trận mắt mắt một mặt Trong một tuyệt huyết r ngường cái ác. chỉ chém 1429, nhị hồn, linh hắn mảnh nhân không kiếm đại bên mộng, Xong, lần này xong. Trong lòng hắn đã một mảnh tuyệt vọng, võ gì? kỷ đã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 trong mắt nhị ra lóe ra một tia sợ hãi liền c a o dọa quát bên ngoài tiếng bước chân im mặt nhưng có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức đang ở bên ngoài ngưng tụ như bình tĩnh trước khi núi lửa phun trào tràn ngập lục ngạn hơn nữa khí tức bên ngoài còn đang không ngừng tăng cường kinh hoàng trong mắt nhị ra thoáng thu lại ánh mắt từ từ bình tĩnh lạnh lẽo nhìn ba người diệp huyền các ngươi biết mình đang làm gì không ta dám cam đoan nếu các ngươi dám giết ta ba người các ngươi chắc chắn sẽ không sống qua ngày hôm nay đến hiện tại còn dám uy hiếp ta trong con ngươi của huyết kiếm vũ đế lóe lên hà mang trên tay càng thêm dùng sức cảm giác n h ẹ thở mánh liệt x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 huyết kiếm vũ đế xứng s ờ nói diệp thiếu n g ư ơ i muốn ta thả hắn diệp huyên l ệ n h nhạt nói không phải vậy còn có thể thế nào ngươi chảo chỉ là một k h ô i lỗi căn bản không phải cái gọi là nhĩ ra vì lẽ đó coi như ngươi giết hắn cũng chỉ là giết một thủ hạ của đối phương mà thôi đối phương căn bản ngay cả lông mày cũng sẽ không nhữ một cái cái gì hắn chỉ là k h ô i lỗi diệp huyên nói để huyết kiếm vũ đế cùng kỷ linh sửng sốt bọn họ khó có thể tin nhìn nam tử trung niên trước mặt nam tử vẫn cùng bọn họ nói chuyện dĩ nhiên không phải nhĩ ra trong truyền thuyết diệp t i ế u nhưng vừa nay hắn huyết kiếm v ụ đế vẫn còn có chút không thể tin được vừa nãy nam tử này cùng mình rõ ràng giao lưu lâu như vậy hơn nữa rõ ràng nói ra lai lịch cùng vị trí của hoàng phủ tú minh ngoại trừ nhị gia ở trong truyền thuyết còn có thể là ai thế nhưng đối với diệp huyền nói huyết kiếm v ụ đế cực kỳ tin phục nếu không hắn cũng sẽ không ở giữa vô lượng sơn cùng diệp huyền cuối cùng lựa chọn diệp huyền nghĩ tới đây huyết kiếm v ụ đế h ừ lạnh một tiếng triệt hồi vì thế để nam tử trung nhân xuống coi như các ngươi thức thời lúc này hắn mới chỉ h o à n qua sau khi đứng dậy ánh mắt lạnh lẽo nhìn diệp huyền lạnh dọn nói tuy các ngươi cuối cùng thả ta thế nhưng các ngươi dám ra tay với nhị ra ta.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 diệp huyền mơ hồ cảm giác được có một luồng hồn lực m ị n mờ không ngừng cùng nam tử đeo mặt nạ giao lưu mà nam tử đeo mặt nạ kia mỗi một lần trả lời đều sau khi cùng c ố hồn lực này giao lưu mới làm ra vì lẽ đó diệp huyền lập tức phán đoán nam tử trước mặt này không phải chính chủ nếu các hạ biết người này không phải lao phu còn dám động thủ với hắn chẳng lẽ không sợ lao phu hạ lệnh bắt tất cả bọn ngươi sao hoặc là nói lao phu chỉ cần nói tin tức bọn ngươi ở đây cho vô lượng sơn thậm chí không cần lao phu tự mình động thủ các ngươi cũng chắc chắn phải chết thanh em lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên mang theo một luồng ý nghiệm và thật bí diệp huyền lùng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 ngay cả trưởng lão hạch tâm của vô lượng sơn cũng dám giết ngươi cảm thấy ta sẽ sợ vô lượng sơn truy sát húng chi ta tin tưởng so với ta một võ giả có thể thời khắc giám thị bọn hắn là tồn tại mà các thế lực lớn ở hỗn loạn chi thành càng khó khăn dùng ngươi nói đúng không d i ệ p h u y ê n trâm trọng nói ngươi lời này là có ý tứ gì thanh âm lạnh lùng kia lần thứ hai vang lên trong giọng nói mang theo một luồng hàn ý cùng sát cơ lạnh leo khiến cho nhiệt độ cả phòng đột nhiên hạ xuống lại có thể nghe được rất nhiều tin tức người thường không nghe được chỉ tiếc quá độ khởi động võ hồn đối với thân thể t h ư ờ n g tổn to lớn nếu ta không đoán sai hiện tại ngươi mỗi một lần khởi động võ hồn trong lòng đều sẽ kịch liệt đau đớn thậm chí mất đi ý thức à. ánh mắt của diệp huyền bình tĩnh nói khoe miệng trước sau mang theo nụ cười trào phúng cái thanh â m lạnh lùng kia trong dây lát cứng lại thậm chí tâm ý t ố t sắt trong phòng cũng trong nháy mắt biến mất không còn một ngống mãi đến tận hồi lâu sau thanh â m kia mới lần thứ hai văng lên ta không hiểu ngươi, đến cùng đang nói cái gì. Mặc kệ ngươi có hiểu hay không ta muốn nói chỉ có một diệp huyền chậm dãi đứng lên ánh mắt lạnh leo nói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 n h t ra ngươi không sao chứ vừa nãy không phải mấy tên này động thủ với nhĩ ra ngươi chứ để thuộc hạ thay ngươi dạy bọn họ vài tên vũ hoàng tam trọng đình phong nhất thời dồn dập mở miệng vẻ mặt tức giận các ngươi tất cả lui ra ta không có chuyện gì trong phòng trung niên nam tử kia liền mở miệng nói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 Coi như hắn động thủ cũng căn bản không làm gì được chúng ta diệp huyên t ừ t ổ n ó i ta còn ước gì tiểu tử kia đậu thủ vừa đậu thủ lão phu liền giết chết hắn huyết kiếm vũ đế càng thô bạo mở miệng kỳ linh một mặt không nói gì diệp thiếu cùng huyết kiếm đại nhân này đến tột cùng là lai lịch ra sao đối mặt n h ị gia ở hỗn loạn chi thành cũng thô bạo như vậy theo hắn biết coi như là một ít cường giả cựu thiên vũ đế của hỗn loạn chi thành đối với n h ị gia cũng khá kiên kỵ đúng rồi diệp t i ế u võ hồn dị chủng là cái gì còn có thiên nhĩ võ hồn kia đến tột cùng là món đồ gì kỳ linh lại hỏi tiếp lúc này huyết kiếm vũ đế ở một bên cũng dựng thẳng lỗ hắn là cựu thiên vũ đế đến từ huyền vực cũng xưa nay chưa từng nghe nói võ hồn dị t r ù n g gì mà từ trong lời nói của diệp huyền vừa n ã y nhĩ ra kia cũng là bởi vì nắm giữ võ hồn dị t r ù n g thiên n h ị võ hồn mới sẽ biết được nhiều tin tức như vậy trong lòng tự nhiên hiếu kỳ không nớt diệp huyền liếc mắt nhìn đình viện phía sau giải thích ở thiên huyền đại lục võ hồn phân rất nhiều chủng loại có khí võ hồn tự nhiên hệ võ hồn thực vật hệ võ hồn mà võ hồn dị t r ù n g là một loại thoát ly võ hồn phổ thông chúng mang đến năng lực cũng thường thường vô cùng đáng sợ mà nhĩ ra kia nếu như ta không đoán sai nắm giữ nên chính là võ h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 trên đỉnh đầu của hắn một vành thai lớn mông lung run lên một hồi sau đó trong nháy mắt liễm vào trong đầu của hắn nhị ra thế nào ở trước mặt người này là nam tử đeo mặt nạ trước bị viết kiếm vũ đế đánh cân chết cung kính quỷ gối ở đó căng thẳng dò hỏi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 ừ không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào nam tử mặc trường bào màu đỏ kia là một cựu thiên vũ đế nhị ra âm trầm nói nam tử trung niên cả kinh tưởng tượng cảnh tượng trước kia mình bị huyết kiếm vũ đế giảng b u ộ c khó có thể nhúc đích miệng môi của hắn bị căn phá c ắ n r ă n g nói cựu thiên vũ đế thì thế nào hôn loạn chi thành chúng ta cựu thiên vũ đế cũng không phải chỉ có một hai cái hơn nữa chỉ cần nhị ra ngươi mở miệng tin tưởng tuyệt đối có vũ đế đồng ý thay chúng ta ra tay không cần n g h e mệnh lệnh của ta không nên đi trêu chọc bọn họ nhị ra ngươi sẽ không muốn cứ định như vậy chứ nam tử trung niên mặc không cam lòng hắn xưa nay chưa từng thấy nhị ra lúc nào sợ phiền phức như vậy tuy cựu thiên vũ đế mạnh mẽ được xưng đại lục đình phòng nhưng bọn họ ở hỗn loạn chi thành kinh doanh nhiều năm như vậy biết nhiều tình báo như vậy cũng không phải tùy tiện cựu thiên vũ đế gì cũng có thể dấm lên hai chân nam tử trung niên con ngươi đảo một vòng lại bước lên ý kiến nhị ra nếu như chúng ta không muốn đậu tủ chúng ta hoàn toàn có thể mang tin tức của huyền diệp kia nói cho vô lượng sơn đến thời điểm đó ba tên kia chắc chắn phải chết nếu như ngươi không muốn chết liền nghe mệnh lệnh của ta nhị ra sắc mặt âm trầm quất lớn nhị ra đối phương chỉ là có một cựu thiên vũ đế mà thôi hơn nữa còn là ngoài lai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 ngươi có gặp vũ hoàng không nhìn thấy ta liền một lời nói toạc ra võ hồn của ta sao còn có ngươi có từng thấy vũ hoàng có thể làm cho vô lượng sơn náo loạn rất nhiều cường giả truy sát vẫn như cũ bình yên vô sự sao nam tử trung niên lập tức nghe lời xác thực một tên vũ hoàng phổ thông căn bản không thể nắm giữ thế lực như diệp huyền n h ĩ ra tên i đ i a đến tột cùng là người nào lại chọc đến vô lượng sơn truy sát như vậy hơn nữa hắn lại làm sao biết võ hồn của n h ĩ ra ngươi thiên nhĩ võ hồn của n h ĩ ra vẫn là bí mật ngoại trừ hắn vẫn tùy tùng n h ĩ ra ra a dưới tay n h ĩ ra căn bản không người hiểu rõ diệp huyền lúc trước một lời nói phá võ hồn của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 thậm chí võ hồn bí kỹ đều là như vậy huyền diệp kia có thể từ bên trong những thứ đơn giản như vậy liền nhìn ra võ hồn của ta đây mới là thứ để ta khiếp sợ nhất ký nam tử trung niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhị gia giải thích hắn mới cuối cùng rõ ràng diệp huyền đáng sợ qua nhiều năm như vậy cương giả đã từng tới phủ đệ của nhị gia vô số kể trong đó vũ đế cũng không ít cũng có một chút luyện hồn sư luyện dược sư mạnh mẽ thậm chí có người đi vào không chỉ một lần nhưng không có người có thể nhìn ra thân phận khôi lỗi của mình còn nói ra bí mật võ hồn của nhị gia mà diệp huyền vẹn vẹn thông qua nhiệm vụ mình thu được liền suy đoán ra t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 sẽ không tiểu tử kia là một người thông minh hắn biết như thế đối với hắn không có gì hay hơn nữa mục đích của hắn hẳn là cứu người tuyệt đối sẽ không gây rắc rối nhĩ ra trầm tư một chút nói tiếp ngươi có thể phái người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bọn họ sau này chuẩn bị làm gì có tin tức gì trở lại thông báo ta vâng trung niên nam tử kia lập tức cung kính lùi xuống huyền diệp ngươi đến t ộ n cùng là nhân vật như thế nào chờ nam tử trung niên rời đi ánh mắt nhị ra tìm đến phương xa miệng lẩm bẩm nói đấu vũ hội không phải là thế lực nhỏ gì muốn ở bên trong c ứ người hầu như k h ó như lên trời ta ngược lại muốn xem xem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 nếu như ngươi muốn gặp c h ắ c nhất phàm phó hội trưởng có thể để cho huyết kiếm đại nhân đi tham gia đấu vũ hội võ đại tái chỉ cần huyết kiếm đại nhân thắng liên tiếp đủ nhiều liền nhất định có thể kinh động c h ắ c nhất phàm phó hội trưởng để hắn chủ động gặp ngươi kỳ linh ở một bên đề nghị vũ đại tái đúng võ đại tái là hạng mục hừng hực nhất của đấu vũ hội ở hỗn loạn c h i thành chúng ta có chút tương tự với đấu vũ tràng ở n g o ạ i giới bất kỳ một tên võ giả nào cũng có thể báo danh tham gia võ đại tái một khi thắng lợi sẽ thu được đấu vũ tràng cung cấp tiền thưởng mà khán giả cũng có thể tiến hành tập trung đánh t ư ợ n là một loại hoạt động vô cùng thịnh hành diệu huyên có chút hiểu rõ ra, võ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 muốn gặp chắc nhất p h à m hội trưởng thì có cơ hội tương đối lớn có thể nhìn thấy đối phương dù sao thiên tài năm mươi tháng liên tiếp là cực kỳ ít thấy ở trong đấu vũ hội cũng thuộc về một thành viên n ị c h thiến nhất võ đài tái còn có quy định như thế d i ệ p huyền thoáng kinh ngạc vũ đài tái cao nhất thắng liên tiếp là bao nhiêu cao nhất thắng liên tiếp là một trăm k ỳ linh liền nói đấu vũ hội võ đài tái có quy định võ đài tái thắng liên tiếp cao nhất là một trăm tràng nói đến đây khuôn mặt của k ỳ linh lộ vẻ c à n g khái căn cứ quy tắc của đấu vũ hội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 mà、vũ、hoàng đài hoàng vũ võ vũ cũng chỉ có thể lựa chọn có cấp tái lựa kỳ h chiến, nhưng tháng hiện hoàng, hoàng thậm chí sẽ xuất hiện cường giả thiên i liên tiếp, đài giả đài giả ê trên trên u xuất xuất cựu cấp cường cấp cường đến đế. vương võ vũ vũ võ vũ vũ mà sẽ sẽ k linh tiếp theo cảm khái nói gần trăm năm qua ở trên đấu vũ hội võ đài tái võ giả đạt đến chín mươi không không tháng liên tiếp cũng là bởi vì bọn họ cuối cùng gặp phải kẻ địch xuất hiện cường giả siêu việt đại cấp bậc diệm huyền ngay xong không khỏi âm thầm hoảng sợ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 Đến theo ầ n g t ứ thức này, không người người ràng, cũng không ngồi chỉ chiêu hội của đấu bị mò rõ vũ sẽ x m một người trận người n à cũng ta h nhiên phải ắ n liên g tiếp, tất nhiên sẽ c o thủ tiến hành được á n lén. h Theo ta đ biết hỗn loạn chi thành gần trăm năm qua năm mươi t h ắ n g liên tiếp có vẻ như chỉ có mấy chục người mà đạt đến một trăm h tháng liên tiếp càng một cái cũng không có về phía trên tường thuật chỉ có gần ngàn năm trước có một thiên tài đạt đến một trăm h tháng liên tiếp vị trí võ đài của hắn là võ đài vũ vương cấp mà sau khi hắn gia nhập đấu vũ hội cũng lấy tu vi vũ vương tam trọng đề phòng trực tiếp thu được quyền hạn trưởng lão danh của đấu vũ hội dự bởi vậy có thể thấy được bách thắng liên tiếp độ khó lớn như thế nào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 kỳ linh xe nhẹ chạy đường quen ở phía trước tước chừng sau nửa canh giờ đám người diệp huyền đi tới vùng đất trung tâm tây thành nơi này các loại kiến trúc xa hoa hùng vi khắp nơi đứng vững ở trong rất nhiều kiến trúc một sân đấu hùng vi tọa lạc ở đó toàn bộ sân đấu diện tích mấy trăm dặm ngoại vi có một tường cao cổ điện vây quanh cao tới hơn trăm triệu nguy nga thô bạo ở dưới sân đấu có từng cửa ra vào vô số võ giả rồn d ậ p ra vào đường lối phi thường náo nhiệt kỳ linh mang theo đám người diệp huyền đi thẳng tới một lối vào trong đó lối vào có vài tên thủ vệ, thân giác, ở sau lưng thủ vệ còn dán một khối bô cáo phía trên viết ra trận cần giao nộp một khối huyền thạch trúng phẩm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 mà bóng người màu đen kia cũng ngừng lại công kích hấng bóng người màu đen kia lộ ra thân hình là một nam tử trên mặt có v ế t đ a u hắn n g mở đầu lên ánh mắt khiêu khích nhìn về bốn phía võ đài phát sinh tiếng gào thét h ư n phấn đồng thời còn quay về bốn phía lớn tiếng q u á t lên cái kế tiếp là ai cái kế tiếp ai tới toàn bộ t í n h phòng chung quanh lôi đài lập tức phát sinh tiếng hoan hô lúc này một hắc y lão giả đứng ở biên giới sân đấu lớn tiếng nói trận chiến này vẫn là ma đao hoàng v u kiến đào thắng chúng ta đến xem tuyển thủ tiếp theo đến tội cùng có thực lực ra sao có thể gián đoạn ma đao hoàng vũ kiến đào thắng liên tiếp hay không còn bây giờ ma đao hoàng vũ kiến đào đã thắng liên tiếp năm trận chỉ cần có thể chiến thắng ma đao hoàng người dự thi kế tiếp chẳng những có thể thu được một ngàn huyền thạch t r u n g phẩm khen thưởng còn có thể chung kết hắn thắng liên tiếp này là một cơ hội tốt dương danh lập vạn a đánh bại hắn giết hắn vị huynh đệ kia đi giết hắn mười tháng liên tiếp chúng ta yêu quý ngươi mười tháng liên tiếp vô số khán giả dồn dập gào thét có vì ma đao hoàng vũ kiến đào cố lên cũng có ước gì ma đao hoàng vũ kiến đào kia sớm một chút lan xuống vô số tiếng giống to sông thẳng lên trời diệm huyền xem mà khoe miệng hơi n h t lên bầu không khí của võ đài tái này xác thực là rất nóng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 lao giả hét lớn lên tiếng cổ động bầu không khí mỗi một cuộc tranh tài người quan chiến có thể đặt cược một khi lựa chọn võ giả thắng lợi liền sẽ được phần thưởng nhất định cái này cũng là nguyên nhân rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành mỗi ngày hội tụ nơi đây trên lôi đài ánh mắt của hỏa diễm đao đinh sơn bản cùng ma đao hoàng v u kiến đ à o lạnh leo đối diện nhau chỉ bằng ngươi cũng muốn gián đoạn ta thắng liên tiếp không biết tự lượng sức mình ma đao hoàng v u kiến đ à o tay cầm chiến đao màu đen cười lạnh một tiếng hai người chưa giao thủ lẫn nhau trong lúc đó đao ý đã va chạm phát sinh tiếng nổ đùng hiện tại liền nói lời này còn hơi sớm hỏa diễ đao mà nhanh, nhanh mà phong màu đen xẹt qua hư không vẹn vẹn một phần một mươi cái t ánh ư ớ c mắt cũng đã xuất hiện ở chỗ ngực của hỏa diễm đao đinh xuất bản đao phong màu đen cắt chém không khí trong ma sắt mang ra tầng tầng huyết ảnh nhanh như chấp giật cũng khiến người ta căn bản khó có thể dự đoán đao ý giống như mờ ảo đồng thời có chứa thuộc tính đáng sợ là cao thủ d i ệ p huyên liếc mắt liền thấy ma đao hoàng vũ kiến đào ra tay thế gian đao khách đến công suệ m a đao khách thành danh mỗi một cái đều có chỗ độc đáo của mình chỗ đáng sợ của ma đao hoàng này chính là ở đao ý cùng tốc độ của hắn trong đao khách có người thích tốc độ chú ý thiên hạ võ công vô kiến bất phá duy nhanh bất phá còn có người chú ý dốc hết toàn lực cũng có người ở trên tính mê hoặc của đao pháp bỏ công sức chỉ cần ở trên đường từng người đạt được tiến triển nhất định cũng có thể trở thành đao khách hàng đầu mà ma, ma đao hoàng vũ kiến đào này lĩnh ngộ đao ý chính là một loại đao ý phương diện tốc độ, diện tốc độ ra ở tính mê hoặc cũng có thành tựu cực kỳ đáng s lúc này mới làm cho hắn một đao ra tay người khác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tranh trúng lúc trước thắng liên tiếp năm trận、công. chỉ n c là lần này đối thủ không có đơn giản như vậy mắt thấy chiến đao của ma đao hoàng vũ kiến đào muốn bổ trúng đối phương thời khắc mấu chốt thân hình của đình sơn bản lại hơi loáng một cái ở trong c h ớ c mắt mạnh mẽ rút lui mấy tớp đồng thời chiến đao trong tay như một đạo hỏa long bao phụ r a lãnh đao ảnh bay ngược ra ngoài hống một đòn ngăn t r ở ma đao hoàng vũ kiến đào công kích ánh đao màu đỏ giữ uy thế càng sâu khoáy động ra một luồng sóng lửa nóng rực tập kích đao khí hỏa diễm nồng nặc ở trong hư không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 không được trong lòng h ỏ a diễm đao đinh sơn bản kinh hãi liền quay người chống đối keng tia lửa văng gấp nơi chiến đao trong tay đinh sơn bản phát sinh một tiếng rên dị yếu đuối liền bị đao phong đánh bay tuột tay bay ra s e n vào trong võ đ à i ẩm mà cả người h ỏ a diễm đao đinh sơn bản giống như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài t ầ n g t ầ n g rơi xuống võ đ à i phun ra một ngụm màu tươi ma đao hoàng v u kiến đ a o thắng lợi trận chiến đấu này lại là ma đao hoàng v u kiến đ a o thắng lợi này đã là hắn liên tục thắng lợi sáu cuộc tranh tài lẽ nào ngày hôm nay hắn muốn bắt đến mười tháng liên tiếp sau trước lôi đại lão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 một bên kỷ linh cùng đám người kỷ nhã hình đều sửng sốt không phải huyết kiếm đại nhân lên đ à i sao thấy huyết kiếm vũ đế ra tay bọn họ đều cho rằng sẽ là huyết kiếm vũ đế lên đ à i dù sao thực lực của huyết kiếm vũ đế bọn họ đã từng thấy c h ỉ ít đã đ ạ t đến vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong bắt được một mươi tháng liên tiếp căn bản không thành vấn đề số may hai mươi tháng liên tiếp ba mươi tháng liên tiếp cũng không phải là không có hy vọng nhưng ai biết sau khi đến báo danh lại là diệp huyền đương nhiên là ta huyết kiếm hắn không thể lên này diệp huyền cười cận thực lực của ma đao hoàng không ệ ta t r ư ớ luyện tay này một chút huyết kiếm vũ đế quay đầu liếp nhìn diệ huyền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 nhĩ ra để ta nhìn chằm chằm tiểu tử này xem bọn họ có phải muốn tham gia đấu vũ hội võ đài t á i không không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thật sự tham gia nhĩ ra thực sự là liệu sự như thần ta phải xem cẩn thận một chút đem tình huống nơi này cặn kẽ báo cáo cho nhĩ ra hai mắt hắn c h ă m chú nhìn diệp huyền ánh mắt không chớp một cái c h ư một nghìn bốn trăm ba mươi sáu liên tiếp đánh bại một trên lôi đài diệp huyền cùng ma đao hoàng vũ kiến đào đối lập toàn bộ võ đài quá bao la sau khi diệp huyền vừa lên t r u n g quanh lôi đài liền có một lồng ánh sáng xuất hiện bao bao hai người bọn họ ở trong đó phòng ngừa dư âm chiến đấu thương tồn khán giả trên đài n g ư y i một t i ể u tử chưa dứt sữa cũng dám đi lên khiêu chiến ma đao hoàng ta vũ kiến đào tay cầm chiến đao màu đen lạnh lùng nhìn diệp huyền nói tháng liên tiếp b ả y tràng đã thôi thúc khí thế của hắn đến một trạng thái cực kỳ đ ỉ n h phong thân là một tên đao khách ma đao hoàng vũ kiến đào biết rõ khí thế trọng yếu có lúc khí thế thậm chí so với huyền nguyên bản thân còn muốn trọng yếu vì lẽ đó hắn mới không có x u ố n g đ à i lựa chọn tiếp tục đánh mục đích chính là muốn thừa dịp khí thế này chiến đấu đến mười tháng liên tiếp mà diệp huyền lên này không thể nghi ngờ để hắn tăng thêm một phần tự tin thực sự là bởi vì diệp huyền quá trẻ tuổi nhìn chỉ cần đánh bại diệp huyền hắn thắng liên tiếp t á m tràng khoảng cách mười tháng liên tiếp liền gần hơn một bước ta không phải khiêu chiến ngươi chỉ là đuổi ngươi xuống ngươi ở đây thời gian đã đủ dài rồi diệp huyền bình thẳng nói không có bởi vì ma đao hoàng xem thường mà có chút khó chịu tiểu tử c u n g vọng không biết trời cao đất rộng đi xuống đi ma đao hoàng v u kiến đào hết sức tự tin trong tiếng hư lệnh thân hình đột nhiên loáng một cái bá một hồi tựa như tia chấp xuất hiện ở trước mặt diệp huyền mang theo đao ý mông lung như linh dương n ó c sừng bổ về phía diệp huyền đao ý đáng sợ như lưỡi hái bao phủ mà g i đưa tới khán giả từng trận kinh ngạc tốt lên h ta áp người vừa lên đài k i a m một n g h n huyền thạch thượng phẩm một trăm tháng liên tiếp nhìn thấy diệp huyền lên đài huyết kiếm vũ đế đi thẳng tới khu đ ặ c cược đem một hòm huyền thạch thượng phẩm đặt ở trên bàn một n g h n huyền thạch thượng phẩm một trăm tháng liên tiếp đấu vũ hội chấp sự giật mình ngẩng đầu lên một n g h n huyền thạch thượng phẩm không phải là một con số nhỏ mà càng làm cho hắn giật mình vẫn là huyết kiếm vũ đế ép trận một trăm tháng liên tiếp n à y không phải đùa dân sao các hạ ngươi không phải đang nói đùa chứ chấp sự kia trầm giọng nói làm sao không được sao huyết kiếm vũ đế câu mày hỏi ha, ha.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 Đấu vậy ũ h có h、so、Bởi... bồi xuất hạn mức tối đa hiện nay mười tháng liên tiếp bồi xuất là một bồi hai nhiều quy củ như vậy huyết kiếm vũ đế nhữ mày vậy ta liền ép một trăm linh huyền thạch thượng phẩm đi nếu như biết phiền thoái như vậy huyết kiếm vũ đế sợ là sớm đã xoay người rời đi nhưng hắn biết rõ diệp huyền thu được mười tháng liên tiếp đó là sự t ì n h dễ dàng loại chuyện kiếm lời không này hắn đương nhiên sẽ không tung tha được Chấp sự kêu một bộ khuôn mặt công thức hóa thu tiền đặt cực của huyết kiếm vũ đế cho hắn một tờ bằng chứng đây là bằng chứng của ngươi nếu người ngươi mua thu được mười tháng liên tiếp ngươi có thể dựa vào bằng chứng này tới đây hối đoái hai trăm huyền thạch thực phẩm huyết kiếm vũ đế thu hồi bằng chứng rời đi đặt cực k h u lần thứ hai trở lại trên đài khán giả người này còn không chiến đấu hắn liền dám ép mười tháng liên tiếp cũng không sợ mất hết vô liếng một ít dân cờ bạc nhìn huyết kiếm vũ đế rời đi ánh mắt có trào phúng cùng xem、thường. lúc này trên võ đài ma đao hoàng tay cầm chiến đao màu đen chiến đao màu đen như chấp giật trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền c h e n thanh âm kiếm ra khỏi vỏ văng lên trọng kiếm sau lưng diệp huyền đột nhiên ra khỏi vỏ giống như một đạo du long trong nháy mắt xuất hiện ở trước cổ hắn chặn lại công kích của ma đao hoàng ẩm đao kiếm đụng nhau kinh khí đáng sợ bao phủ thân hình diệp huyền bất động trái lại ma đao hoàng v u kiến đảo kia đạp đạp rút lui trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ tiểu tử kia lại chặn được công kích của ma đao hoàng đoàn người chuyển ra từng trận ổ lên là trung học sa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 tài quyết chi kiếm trong tay của diệp huyền chẳng biết lúc nào đã bổ vào trên chiến đao của ma đao hoàng bên ngoài thân diệp huyền đột nhiên bao phủ một luồng huyền nguyên v ậ n sóng quét sạch sành xanh công kích của ma đao hoàng cái gì trên mặt ma đao hoàng lộ ra vẻ kinh hãi ngươi vừa nay chính là dựa vào lực lượng võ hồn này nhiều lần thắng lợi à võ hồn có thể mê hoặc tâm thần người có chút ý nghĩa diệp huyền lạnh lùng nói đột nhiên thôi t h u ố c huyền nguyên trong cơ thể ẩm trong tài quyết chi kiếm tuân ra một đoàn ánh trước đáng sợ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 chấp sự kia trầm g i ọ nói g n làm sao không được sao huyết kiếm vũ đế c a o mày hỏi ha ha cái tên này dĩ nhiên ép tiểu tử kia một trăm tháng liên tiếp đây là người mới nơi nào đến ngay cả quy củ của đấu vũ hội cũng không hiểu hắn sẽ không cho rằng một trăm tháng liên tiếp dễ dàng như vậy chứ người này là ai ung dung liền lấy ra một n g h n huyền thạch thợ phẩm lai lịch ra sao một bên người đánh cược khác nghe đến đối thoại r ồ n r ậ p cười to lên cũng có người đối với huyết kiếm vũ đế bạo tay cảm thấy giật mình một n g h n huyền thạch thợ phẩm đủ để mua được một cây linh dược cựu dai hoặc một viên đan dược bắt dai không phải người bình thường có thể lấy ra được nhưng chấp sự kia không cười mà giải thích với huyết kiếm vũ đế các h ạ đấu vũ hội chúng ta mỗi ngày có thể thắng liên tiếp nhiều nhất là mười chẳng vì lẽ đó ngươi nhiều nhất chỉ có thể ép mười tháng liên tiếp hơn nữa mười tháng liên tiếp có hạn chế đặt cược cao nhất là mười ngàn huyền thạch trung phẩm cũng chính là một trăm huyền thạch t h ư ợ n g phẩm bởi vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể ép một trăm huyền thạch t h ư ợ n g phẩm đồng thời người này ở đấu vũ hội chúng ta là cuộc so tài thứ nhất bởi vậy có bồi xuất hạn mức tối đa hiện nay mười tháng liên tiếp bồi xuất là một bồi hai nhiều quy củ như vậy huyết kiếm vũ đế nhữ mày vậy ta liền ép một trăm huyền thạch thượng phẩm đi nếu như biết phiền t o á i như vậy huyết kiếm vũ đế sợ là sớm đã xoay người rời đi nhưng hắn biết rõ diệp huyền thu được một ư ơ i tháng liên tiếp đó là sự t ì n h dễ dàng loại chuyện kiếm lời không này hắn đương nhiên sẽ không đông tha. ư ợ công Chấp h sự kêu k một bộ khuôn mặt c ô n tha ứ c h ó thu tiền đặc cực của huyết kiếm vũ đế, cho hắn một tờ thu tháng tiếp, thể tới thạch thực、phẩm. Huyết kiếm vũ đế thu cho hắn chứng. chứng chứng hối huyền phẩm. hồi chứng, nếu mua kiếm ngươi, ngươi liên ngươi đoái kiếm rời đi bằng bằng bằng này bằng đặc đế, Đây được đây đế đ cực của của có dựa vũ vào vũ là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 đ ồ n g một tiếng mạnh mẽ đập ở trên sàn đấu ma đao hoàng v u kiến đào hiển nhiên còn không cam l ò n g vừa mới chuẩn bị vươn mình n ả y lên b ạ c h tiếng xe gió văng lên một đạo điện quang màu xanh lam lướt ra sau một khắc tài quyết chi kiếm của diệp huyền đã cách thiết hầu của ma đao hoàng v u kiến đào không đủ một tấc người thua rồi kiếm khi đáng sợ ở nơi cổ họng của ma đao hoàng tàn mát khiến cho cả người ma đao hoàng lông tơ đứng thẳng phản phất như thân thể trong nháy mắt bị x é rách vẻ mặt kinh hãi làm sao có khả năng tốc độ nháy mắt bị xe rách vẻ mặt kinh hãi làm sao có khả năng tốc độ nhanh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 ma đao hoàng vu kiến đ ả o dĩ nhiên thất bại hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao làm sao thực lực đáng sợ như vậy hai chiêu đánh bại ma đao hoàng vu kiến đ ả o người này tuyệt đối có tiềm lực xung kích mười tháng liên tiếp t a nghị luận dồn dập như dòng lũ chấn động bên h a i trên võ đài lão giả áo bào đen lần thứ hai đi tới chúc mừng vị thiếu hiệp kia đánh bại ma đao hoàng vu kiến đ ả o cũng bỏ dở hắn thắng liên tiếp thực lực của thiếu hiệp khiến cho người kính nghệ hiện tại thiếu hiệp có hai lựa chọn một là cầm một nghìn năm trăm huyền thạch trung phẩm kết thúc còn có một chính là tiếp tục khiêu chiến một khi thắng liên tiếp xuống tiền thưởng của ngươi sẽ tiếp tục tích lũy không biết thiếu hiệp lựa chọn cái nào tiếp tục khiêu chiến ta sẽ vẫn khiêu chiến đến mười tháng liên tiếp diệp huyền đã nghe qua mỗi ngày tháng liên tiếp ghi chép nhiều nhất là mười chàng vì có thể ở đấu vũ hội nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền x u ố n g đài được vị thiếu hiệp của chúng ta nói hắn muốn thu được mười tháng liên tiếp của ngày hôm nay tuyên ngôn đủ t h ô bạo có điều hắn hai chiêu đánh bại ma đ a u hoàng lao phu cũng cảm thấy không hẳn là ngông cuồng lừa tiếng dưới đài có vị cường giả nào muốn khiêu chiến hắn hay không đương nhiên nếu chư vị cảm giác mình không phải đối thủ của vị thiếu hiệp này thì không cần phải lên đài lão giả rất biết gây xích mích tâm tình người hắn vừa nói như vậy tự nhiên t r e o đến dưới đáy dối loạn tưng ơ bừng tuy thực lực của diệp về mạnh nhưng vẫn không có mạnh đến mức độ khiến người ta khó có thể nhắc lên sức phản kháng lão giả nói để bọn họ từng cái từng cái huyết dịch sôi trào để cho ta tới gặp gỡ các h ạ một tên võ giả thân hình khôi nô hai tay thô lược lên võ đài trong tròng mắt hắn tỏa ra h à o quan g k i n h người từng bước một về phía trước khi thế không ngừng ngưng tụ c u ồ n g đào hãi lãng thời điểm khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng người này ra tay quyền phong màu đen như đại giang diết đào bao phủ về phía diệp huyền trong quyền phong tiếng sấm đổ vàng đinh võ giả ở hỗn loạn c h i thành phổ biến so với võ giả ngoại giới mạnh hơn một phần diệp huyền vung lên tài quyết c h i kiếm ánh chấp lấp lóe xì một tiếng quyền phong hùng hồn phảng phất như vải vóc bị dễ dàng cắt vỡ tuy đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của mình nhưng diệp huyền cũng ở thời khắc phân tích thực lực của mỗi người quần sơn áp đính nam tử khôi ngô kia đã sớm chuẩn bị thấy thế cũng không ngoài ý muốn trong tiếng giống giận dữ lại nổ ra một quyền ẩm quyền ý cùng tuyệt nhiên lúc trước không giống nổ ra quyền uy, đầy trời trong nháy mắt hóa thành uy thế khủng đố nghe thở quyền kinh hình thành hư ảnh quần sơn hoàn toàn mờ mịt chấn áp về phía diệp huyền Giang giác.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 từ trong ánh mắt bình tĩnh của diệp huyền hắn có thể nhìn ra diệp huyền căn bản không có sử dụng tới toàn lực trận thứ hai vẫn là vị thiếu hiệp kia đạt được thắng lợi hắc y láo giả đi tới võ đài cao giọng q u ấ t lên đáng sợ thật là đáng sợ người này đến tột cùng nơi nào đến sa o mạnh như thế đoàn người nghị luận sôi nổi trên thính phòng đám võ giả trước kia ngồi ở phụ cận diệp huyền đối với diệp huyền từng có chê cười giờ khác này không nhịn được liếc nhìn nhau hít vào một ngụm khí lạnh cái thứ nhất ma đa hoàng lấy tốc độ cùng mê viễn sư danh diệp huyền có thể đánh bại hắn còn có thể nói là khắt chế nhưng cái thứ hai am hiểu lực lượng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 lúc trước nếu như bọn họ theo hết u y kiếm vũ đế đồng thời mua một trăm huyền thạch thượng phẩm tuyệt đối có xác suất rất lớn có thể kiếm về gấp đôi một trăm huyền thạch thượng phẩm đối với bất luận vũ hàng o nào mà nói đều không phải số lượng nhỏ càng không cần phải nói trên sân còn có nhiều vũ vương như vậy thậm chí vũ tôn đó là cái giá trên trời mà bây giờ diệp huyền mười tháng liên tiếp bồi xuất đã rơi xuống một bồi mười coi như diệp huyền thật có thể thu được mười tháng liên tiếp bọn họ cũng chỉ có thể thắng được một phần mười tiền vốn một khi thua bọn họ sẽ mất hết cả vốn nguy hiểm thực sự là quá lớn được hiện tại diệp huyền thiếu hiệp của chúng ta đã thu được tám tháng liên tiếp chỉ cần lại thắng hai tràng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 xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi eo đ e o một thanh trường kiếm mặt g ầ y gò hẹp dài đôi mắt phóng ánh như sao tỏa ra hàn mang ác liệt trường kiếm bên hông người này chưa ra khỏi vỏ trên người liền tỏa ra một luồng kiếm thế s ô n g thẳng lên trời p h ả n phất như cả người hắn chính là một thanh kiếm sắc biến thành đứng vững ở trên lôi đ à i cắt ra tất cả thiềm điện kiếm hình huy dĩ nhiên là thiềm điện kiếm hình huy ngày hôm qua mười tháng liên tiếp nghe nói mục tiêu của hắn hôm nay là hai mươi tháng liên tiếp tu vi của người này cao tới bắt giai nhị trọng đình phong đã từng một chiêu kiếm chém giết bảy tên vũ hoàng nhất trọng đình phong có người nhận thức võ giả này, dồn dập mở miệng một mặt kích động một kiếm chém giết bảy tên vũ hoàng nhất trọng đùa gì thế già đi có người không tin việc này rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy không tin ngươi tiếp tục xem tiếp liền biết mọi người tất cả đều thần tình kích động roi mắt quan sát thú vị thiểm điện kiếm hình huy tia lại lên đài trong một bao xương hai người trẻ tuổi đặt ngang hàng mà ngồi người nói chuyện là một thanh niên mặt như ngọc trên người mặc t r ư ờ n g bảo màu xanh cầm trong tay quản giấy một bộ phong độ p h i t i ê n mà một người khác ở bên cạnh hắn thì mặt lộ vẻ sát khí vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền tỏa ra sát khí nồng nặc khiến cho người không dám nhìn gần thiệm r ư ớ c 1439, t ể m đ i n k i ế Nếu như có người quen thuộc có điện ấ nhất u vũ tràng ra, định nhận ở đây, h sẽ a người này chính là tháng trước thu được 30 tháng liên nhập ảnh không thành cùng、Bạch、Ngọc Công tử, Lánh、Tiêu、Vân. gia trước được tư tiếp, tiếp hội Tiêu Thiểm i là trào trực Bạch thu Tử đấu đ vũ vô kiếm hình huy này ngày hôm qua thi đấu ta xem qua thật có chút thực lực ngày hôm nay thu được hai mươi tháng liên tiếp nên rất có hy vọng có điều tên này làm sao sẽ vào lúc này khiêu chiến tiểu tử kia có chút làm mất thân phận đi tiểu tử trên đài hoàn toàn có tư cách thu được mười tháng liên tiếp ở tình huống bình thường chúng quy phải cho người khác một cơ hội a hưởng khả năng là thiệm điện kiếm hình huy không chờ được、cả. hắn vốn trước liền chuẩn bị lên bây giờ nhìn đến nỗi thủ tốt có chút nhẫn mại không được chỉ là tiểu tử trên đài này muốn xui xẻo mắt thấy mười tháng liên tiếp liền muốn tới tay nhưng giá chẳng xe cát có điều cũng được tiểu tử này mỗi cuộc tranh tài đều mấy chiêu phân thắng thua còn chuẩn bị một lần thắng liên tiếp mười chẳng thua một lần vừa vặn chèn ép khí thế của hắn cho hắn biết có lúc biết điều một ít mới là vương đạo làm náo động quá mức bình thường cũng không có kết quả gì hay ở hai người này xem ra mỗi lần diệp huyền đều giải quyết chiến đấu nhanh như vậy tất nhiên là phát huy ra toàn bộ thực lực của mình loại vì làm náo động này không biết dấu tải sớm muộn gì cũng sẽ đá vào bọn họ làm sao biết kỳ thực diệp huyền đã rất k hắt chế thực lực của mình hơn nữa còn ôm tâm tư hiểu rõ thực lực của tuyển thủ đấu vũ tràng cũng không có bại lộ bao nhiêu thực lực không ngờ thực lực của tám tuyển thủ phía trước đều không mạnh coi như hắn hết sức k hắt chế cũng rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu ngay cả tâm tư chơi tiếp cũng không có thiệm điện kiếm hình huy vừa lên đài khí thế trên võ đài liền trở nên ác liệt một luồng phong bạo vô hình quanh quẩn ở trên sàn đấu phảng phất như kim thép đông người t r e n g tay phải hắn nắm chặt chỗ kiếm nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra một tấc một luồng Quất ccc si si si, hư không như trang giấy bị tách ra con mắt mọi người dưới đài còn chưa kịp nháy ánh mắt còn chưa kịp bắt giữ anh kiếm đã cắt chém qua thân thể rìa biển đem cả người hắn chia năm xe bảy thật nhanh mọi người kinh hãi tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng không kịp bắt giữ chỉ nhìn thấy thiểm điện kiếm hình huy thân thể loại lên từng đạo từng đạo sắc bén anh kiếm cũng đã xuyên thấu thân thể rìa biển tên bia liền chết như thế không ít người trong lòng khó có thể tin nhưng mà t h i ể m điện kiếm hình huy trên đài không có một chút vui thích nào hắn xoay người nhìn về phía một bên khác của võ đài ở nơi đó một bóng người chậm rãi hiện lên không phải diệp huyền là ai quả nhiên thật sự có tài có thể né tránh phong q u y ể n tàn vân của ta đáng tiếc vừa nãy một chiêu kia chỉ là món m ăn khai vị đón thêm một chiêu này của ta vụ không có bảo lưu thực lực trên người t h i ể m điện kiếm hình huy đột nhiên lao ra một luồng kiếm ý ác liệt hóa thành một đạo tinh khí óng ánh của cuộn đồng thời trường kiếm trong tay hắn lần thứ hai đâm ra một tia chốc trong nháy mắt đi tới trước mặt diệp huyền thổi bay tóc trên chặn hắn、Chen.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 một loại ý cảnh cắt chém vạn vật hiện ra phản phất như có thể chặt đứt tất cả thế gian ở dưới thiết cắt kiếm ý bức bách tài quyết chi kiếm của diệp huyền trước phụt ra lôi quang kiếm khí trong nháy mắt bị áp chế xuống trong tiếng phốc phốc bị vỡ ra có chút ý nghĩa diệp huyền t h u kiếm sau đó trở tay đột nhiên chém ra gian giác g vô số ánh chấp phun trào trong đó ẩn chứa tâm ý phá diệt á n h kích thiết cắt kiếm ý của t h i ể m điện kiếm hình huy chia năm xẻ bảy lực lượng hủy diệt thật mạnh chẳng lẽ là hủy diệt kiếm ý thiềm điện kiếm hình huy biên sắc ánh mắt nghiêm nghị nghiêm túc nói đáng tiếc lực lượng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 ngay lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng kiếm pháp của hắn ở lực phá hoại cũng đã đạt đến mức cực hạn kết hợp tốc độ kinh người hầu như không nhìn ra chút kẽ hở nào Nguyên ngang nghiền huyền. Kiếm ý là không thể, có điều cũng phải đánh chúng ta lại nói.、Diệp、huyền lạnh lùng nở nụ cười, thân hình đột nhiên biến、mất. Trong tiếng nổ, ánh óng anh chém xuống trên võ đài phát sinh nổ vàng cực liệt, nhưng mất đi bóng người quét điều ca, thúc, cả, cắt có cười, chém cực của phía ta dưới Diệp Diệp Diệp kiếm thôi Thiết kiếm phải lại kiếm đài liệt, đi mất. mất ý ý tất tệ, đột phát ép về võ là thiềm điện kiếm hình huy mặt không hề cảm xúc trở tay đột nhiên liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm Xì xì c ì vô số kiếm khí ngang dọc mà ra đang dạy toàn bộ võ đài đến lít nha lít nhít hầu như không có lỗ thủng công kích là rộng rãi đáng tiếc uy lực giảm nhỏ trong kiếm màu đen bay khắp d i ệ p huyền đang trong tranh né dễ dàng càn quét mấy ánh kiếm trước mặt mình thiết cắt kiếm ý của thiềm điện kiếm hình huy là mạnh nhưng nhất định phải là lưỡi kiếm chân chính công kích được hắn mới có thể mang đến một chút uy hiếp bằng v à uy lực kiếm khí rõ ràng sẽ mất giá rất nhiều ngâm quần coi như là kiếm khí đánh giết ngươi đầy đủ Ánh m ắ trong c tầng tầng lớp lớp bao sương tư không thành mỉm cười đánh giá ánh mắt phảng phất như nhìn một văn bối mà đám người kỷ nhã hinh cùng kỷ linh ở trên thính phòng thì nắm chặt hai tay âm thầm vì diệp huyền cầu khẩn diệp thiếu ngươi nhất định phải thắng lợi ai chỉ có huyết kiếm vũ đế một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó khá là tẻ nhạt nhìn thi đấu hắn biết do thực lực của diệp huyền ngay cả cựu thiên vũ đế cũng có thể đối kháng thật muốn buộc phát ra một chiêu kiếm liền có thể đánh chết thiểm điện kiếm hình huy kia thật không biết diệp thiếu ở trên đài chơi lâu như vậy mục đích là gì bại cho ta trên võ đài thiểm điện kiếm hình huy đ i ê n c u ồ n g xuất kiếm trong nháy mắt hầu như đ â m ra hàng trăm hàng ngàn kiếm ẩn chứa kiếm khi cực hạn cắt c h é m b ố n vương dưới đài khán giả hoàn toàn trận mắt mất mồm kiếm khí dày đặc như vậy làm sao chống đối chuyện này căn bản là không thể tránh à tiểu t ử diệp huyền kia coi như có thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể ngoan, ngoan chờ chết ta nói rồi bằng vào kiếm khí ngươi thương không được ta nhưng trên mặt diệp huyền không hề có vẻ xuất sáng thanh âm bình thản chuyển đến nương theo còn có một trọng kiếm màu đen. trên trọng kiếm đột nhiên phóng ra một tia sáng như tuyết á n h kiếm bao phủ không chỉ ngăn cách kiếm khí đầy trời tập kích càng khuấy lên một phương hư không khiến cho kiếm khí xung quanh điên c u ồ n g công kích trở nên một ngang mất đi loại uy thế bài sơn đào hải bao phủ tất cả kia á n h kiếm l ừ n g lánh d i ệ p huyền cười nhạt một tiếng trọng kiếm đông dưng bổ ra đùng đùng một đạo lôi quăng màu xanh lam lóe lên một cái đánh nổ hư không mang theo lực lượng hủy diệt cực kỳ ác liệt nổ xuống đỉnh đầu của thiểm điện kiếm hình huy không được thân kiếm rời đi xi xi xi vài sợi tóc dài bay xuống thiểm điện kiếm hình huy mặt lộ vẽ kinh hãi cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì? làm sao là diệp huyền kia đẩy lùi t h i ể m điện kiếm hình huy vừa n ã y rõ ràng là diệp huyền kia mệt mỏi ứng phó làm sao đột nhiên trái lại là t h i ể m điện kiếm hình huy suýt chút nữa bị thương thực lực đáng sợ nói không chắc diệp huyền kia mới vừa rồi còn ẩ n giấu thực lực trên thính phòng truyền đến từng trận kinh ngạc lực bộ phát đáng sợ diệp huyền kia nói rất đúng tốc độ của t h i ể m điện kiếm hình huy là nhanh công kích cũng toàn diện nhưng một khi phân tán ở trên uy lực sẽ có k h i khuyết đối phó võ giả bình thường còn được nhưng đối mặt cường giả cùng cấp bậc thì có chút giật gấu và vai dù sao tốc độ của hắn còn không tới mức độ triệt để nghiền ép cùng cấp bậu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 trường kiếm trong tay phát ra hào quang áo ánh k kiếm khí bén nhọn khiến hư không bắt đầu dập d ờ n kiếm khí thật đáng sợ trước t h i ể m điện kiếm hình huy căn bản không có sử dụng tới toàn lực mọi người trợn mắt mất mồm điện kiếm võ hồn điện kiếm chi vực đột nhiên t h i ể m điện kiếm hình huy khí tức toàn thân tăng mạnh h é t lớn một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra kiếm khí lít nha lít nhít vô số ánh kiếm tụ tập lưu chuyển cuối cùng hóa thành một vòng kiếm chi lĩnh vực sắc bén trong kiếm vực vô số ánh kiếm đầu đôi nối nhau lẫn nhau trong lúc đó hình thành một trình thể hoàn toàn, cứng rắn không thể phá vỡ kiếm chiêu thật mạnh. Đây là kiếm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 cho dù người tu vi cao hơn hắn cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan một khi bị hắn nắm lấy cơ hội chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết Trước tháng tiếp. chút tuyệt nhất thức tốc tích thức kết trì trước nhất tam trọng phong, nhiều nhất thể thiên tranh rất người cười, phương Có chính chiêu của cấp cấu vực của cao cũng chỉ cũng chỉ có nghĩa, mạnh Khoe huyền huyền phân phương. huyền hoàng đình phong, nhiều bình thường liên miệng điện này, cùng còn không đến là Diệp kiếm đối Kiếp kiếp Diệp đế có sao. xa đây đấu, đạt đạo là cựu mỉm vũ vũ võ đài tái, thứ hai cũng là bởi vì diệp huyền muốn thông qua chiến đấu như vậy quan sát một ít cường giả chiến đấu cùng võ kỹ từ trong cùng người khác chiến đấu rút lấy chất dinh dưỡng mình cần thiết ở luyện hồn luyện dược chật pháp diệp huyền rất tự tin mình đã đứng ở đại lục đình phong cường giả có thể cùng mình so sánh đã đếm được trên đầu ngón tay thế nhưng ở võ đạo k i ế p trước cũng mới là bát giai tam trọng đ ỉ n h phong rất rõ ràng mình còn có một đoạn đường tương đối dài phải đi chỉ có không ngừng chiến đấu cùng quan sát mới có thể để hắn ở võ đạo đi càng thêm xa tuy võ giả ở võ đài tái hầu như tuyệt đại đa số đều không bằng hắn thế nhưng trong ba người tất có thời ta trong không ngừng chiến đấu d i ệ p huyền tin tưởng mình cũng có thể học được rất nhiều Bạch. thân hình l o á n một cái d i ệ p huyền rất nhanh cùng thiệm điện kiếm hình huy chiến cùng một chỗ ccc kiếm khí đ ầ y trời điện quang đan dệt mỗi một lần hạ xuống đều có nổ đùng kinh ngựa vang lên hai người đang lúc giao phòng kình khi đáng sợ ở trên võ đài cứng rắn phát sinh tiếng len k e n nổ đùng nay vẫn là đấu vũ tràng dùng vật liệu đặc thù cấu tạo thành đồng thời bố trí cấm chế mạnh mẽ đổi làm võ đài phổ thông cho dù là h u y ề n tiết h xây thành giờ khác này cũng đã thủng trăm n g à n lỗ không có tác dụng ngươi căn bản không phá ra được điện kiếm c h i vực của ta ánh mắt của thiểm điện kiếm hình huy sắp bén không ngừng phát động tiến công quả nhiên thật sự có tài võ hồn kỳ lạ cùng bản thân hắn nắm giữ thiết c á c kiếm ý kết hợp có thể hình thành tuyệt chiêu bị kỹ đại thiên thế giới quả nhiên không gì không có diệm huyền âm thầm kinh ngạc kiếp trước hắn vẹn vẹn là phế võ hồn tuy tu vi cao tới bắt giai tam trọng đình phong nhưng ở trên lợi dụng võ hồn lại k bây giờ cùng tiềm điện kiếm hình huy giao thủ như mở ra cho hắn một cánh cửa mới có rất nhiều dẫn dắt liên tỷ như đại địa võ hồn của hắn trước đây diệp huyền vẹn vẹn là lợi dụng đại địa võ hồn phòng ngự ở trên người hình thành một tầng áo giáp cứ như vậy phòng ngự mạnh thì có mạnh nhưng võ hồn phòng ngự là võ hồn phòng ngự cựu truyền thánh thể phòng ngự là thân thể phòng ngự hai người lẫn nhau trong lúc đó không có quá nhiều liên hệ đều là một cá thể đơn độc nếu như mình có thể hoàn mỹ kết hợp đại địa võ hồn cùng cựu truyền thánh thể mà không phải là đơn độc triển h a i tin tưởng một khi lẫn nhau có thể dung hợp phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt qua hai người đơn độc triển h a i hơn nữa diệp huyền cũng đột nhiên Đại địa v trong, trong suy nghĩ n c diệp huyền không ngừng cùng tiệm điện kiếm hình huy giao chiến đồng thời huyền thức rót vào trong điện kiếm chi vực phân tích kết cấu cùng với lẫn nhau làm sao dung hợp trong đó ầm ầm ầm lần lượt giao chiến diệp huyền không ngừng lùi lại Mượn lực đả lực thân thể hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh rồi lại không cho thiểm điện kiếm hình huy cơ hội triệt để nghiên ép theo thời gian trôi qua diệp huyền h i ể u do thiểm điện kiếm hình huy sử dụng điện kiếm c h i vực không ngừng tăng lên võ hồn là một loại lực lượng kiếm ý cũng là một loại lực lượng chỉ là thuộc tính lực lượng của hai người tuyệt nhiên không giống nếu như muốn hoàn chỉnh dung hợp nhất định phải thông qua một loại kết cấu đặc biệt đầu óc của diệp huyền thay đổi thật nhanh ở phân tích kết cấu điện kiếm tri vực đồng thời cũng suy nghĩ làm sao mới có thể phá tan điện kiếm tri vực này chỉ cần ta trong nháy mắt bùng nổ ra một thành thực lực trở lên phá tan điện kiếm tri vực này dễ như ăn chá Chỗ, chỗ tu c、so、vì lẽ đó diệp huyền muốn dùng tu vi thấp hơn đối phương đến phá tan điện kiếm tri vực của đối phương chuyện này với hắn mà nói là tôi luyện hơn nữa cứ như vậy diệp huyền tin tưởng mình hiểu rõ điện kiếm tri vực cũng sẽ trở nên càng thêm d h ấ u triệt đạo đạo điện quang màu xanh lam phong trào không ngừng oanh kích ở trên điện kiếm chi vực làm hao mòn lực lượng trong đó mỗi một lần oanh kích đều sẽ ở mặt ngoài điện kiếm chi vực gây ra sóng gợn thông qua huyền nguyên kiếm ý cùng võ hồn gợn sóng diệp huyền không ngừng tìm kiếm kẽ hở cùng lỗ thủng trong đó hắn không tin đối phương một vũ hoàng có thể hoàn mỹ dung hợp kiếm ý cùng võ hồn được lần lượt giao chiến diệp huyền đối với điện kiếm chi vực hiểu rõ càng ngày càng nhiều ở trong đầu hắn một vòng tròn từ từ hình thành đây là kết cấu đồ của điện kiếm chi vực phía trên mỗi một cỗ huyền nguyên kiếm ý cùng lực lượng võ hồn lưu chuyển đều rõ ràng hiện ra khốn nạn vẫn ẩn nút dưới vài lần giao thủ thiểm điện kiếm hình huy tức đến n ộ phổi hắn bị danh thiểm điện kiếm vẫn lấy tốc độ sưng dành không ngờ tốc độ cùng phản ứng của diệp huyền hoàn toàn không kém hắn tuy điện kiếm c h i vực của hắn uy lực kinh người nhưng mỗi một lần đều không thể chính diện bắn trúng diệp huyền khiến cho trong lòng hắn từ từ táo bạo chính diện giao phong vậy ta sẽ tắt thành ngươi điện quang màu xanh lam thu lại diệp huyền cầm kiếm mà đứng hắn hoàn toàn rõ ràng kết cấu của điện kiếm c h i vực từ lâu nhìn ra chỗ sơ hở của điện kiếm tri vực nếu như vậy mình cũng không có tiếp tục giao thủ nữa、Bạch. trong kiếm đánh xuống một đạo kiếm khí hiện lên không trúng như ư n g kích trường không. trong nháy mắt d oanh kích ở trên điện kiếm chi vực đùng đùng ánh chấp nổ tung thiệm điện kiếm hình huy ở dưới huyền nguyên g ậ n sóng điện kiếm chi vực bắt đầu dập dờn từng vòng gợn sóng lan tràn bốn phía đem hết thể lực lượng công kích từ từ tiêu hao hầu như không còn thiệm điện kiếm hình huy nắm lấy thời cơ đang chuẩn bị bất ngờ phản kích chính là hiện tại ánh mắt của diệp huyền ngưng lại tài quyết chi kiếm biến ả o ra vô số kiếm ảnh xì xì xì, liên tiếp mấy đạo điện quang chém xuống giang g i á phản thất như pha lê vỡ vụn điện kiếm chi vực đột nhiên xuất hiện vết nứt vết n ư ớ cấp tốc lan tràn trong đó lực lượng võ hồn cùng thiết cắt kiếm y nhất thời mất đi ổn định từ nơi vết nước chút xuống lực lượng đáng sợ ở trong hư không đánh ra sóng g ợ n vang lên tiếng sấm bại đi diệp h u y ê n một đòn trúng đích không có nương tay lại một chiêu kiếm bổ ra âm một tiếng điện kiếm chi vực triệt để nát tan lực lượng của tài quyết chi kiếm cùng điện kiếm chi vực va chạm vào nhau nổ tung ở dưới huyền nguyên báo tắp tàn phá t h i ể m điện kiếm hình huy bay ngực ra mặt lộ kinh hãi trong nháy mắt bại rơi xuống này cái gì thiệm điện kiếm hình huy dĩ nhiên thất bại thật mạnh diệp huyền này là làm sao phá mở điện kiếm chi vực của thiệm điện kiếm hình huy người x xem không hiểu ta cũng xem không hiểu toàn bộ thính phòng trong nháy mắt ổ lên trận mắt mất mồm có chút ý nghĩa trong phòng quý khách vô ảnh trào tư không thành cùng bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân ánh mắt đều ngưng lại nếu như nói diệp huyền là dựa vào thực lực mang tính áp đảo phá hủy điện kiếm chi vực bọn họ không có chút kinh ngạc nào lực lượng vượt lên tuyệt đối tự nhiên có thể đánh tan tất cả nhưng diệp huyền dùng là lực lượng không mạnh hơn thậm chí yếu hơn tiệm điện kiếm hình huy từ đó nổ nát điện kiếm chi vực vậy thì để bọn họ không thể không giật mình điện kiếm chi vực kia coi như đổi làm chúng ta tới cũng chưa chắc có thể sử dụng lực lượng ít hơn đánh tan xem ra diệp huyền t i ể u tử kia ở phương diện chiến đấu thiên phú không thấp p h á bọn họ mơ hồ có thể nhìn ra diệp huyền là thông qua công kích mạnh mẽ trước tiên gây nên điện kiếm c h i vực phòng ngự đồng thời tiến công điểm bạc lực của điện kiếm c h i vực đối với nó tiến hành phá hủy tạo thành điện kiếm c h i vực không ổn định khiến cho xuất hiện kẽ hở phương pháp như vậy trên lý thuyết là biện pháp tuyệt hảo phá tan bất kỳ một môn võ kỹ nào trước tiên tìm lỗi thủng cùng n ư ợ c điểm lại tiến hành p h ả n kích ảm trước 1442, lần thứ là căn bản không thể nào làm được điện kiếm chi vực bị đánh tan thân thể bị thương t h i ể m điện kiếm hình huy đã không có sức tái chiến tuy trong lòng hắn không t â m l ò n g nhưng vẫn ngay lập tức rời đi võ đài lúc rời đi trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu xa suốt tuy lần này đối chiến diệp huyền thất bại không chỉ bỏ dở hắn ngày hôm qua mười tháng liên tiếp cũng không cách nào tiến quân hai mươi tháng liên tiếp nhưng cùng diệp huyền chiến đấu lại làm cho hắn rõ ràng kẽ hở trong điện kiếm chi vực của mình cũng được rất nhiều dẫn dắt hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ trận chiến này trở lại thu được hai mươi tháng liên tiếp sẽ trở nên càng thêm dễ dàng chín tháng liên tiếp vị diệp huyền này thiếu hiệp đã thu được chín tháng liên tiếp chỉ cần lại t h ắ n g một hồi hắn liền có thể thu được một ư ơ i tháng liên tiếp ngày hôm nay có vị h ả o hán nào đồng ý lên đài thử một lần không lão giả đi tới bên cạnh lôi đài kích động nói hắn vừa dứt lời xoạt xoạt xoạt chỉ ít gần m ộ i bóng người bay lên cuối cùng bị một tên võ giả tới gần võ đài chiếm được tiên cơ ta đến l ĩ n h g i á o các hạ người kia g á t tay trong tay xuất hiện một thanh kiếm cấp tốc phát động tiến công về phía diệp huyền chỉ là thực lực người này so với thiểm điện kiếm hình huy kém hơn rất nhiều vẹn vẹn hai ba chiêu liền bị diệp huyền phá tan phòng ngự một chiêu kiếm đánh vào ngực thổ huyết bay ngược ra ngoài mười tháng liên tiếp lại là một mười tháng liên tiếp chúc mừng diệp huyền t i ế u hiệp trở thành cường giả thứ tư ở vũ hoàng cấp mười tháng liên tiếp trong ngày hôm nay đến tột cùng ngày mai diệp huyền t i ế u hiệp có thể lại xuất hiện ở võ đài của đấu vũ hội chúng ta tiến quân hai mươi tháng liên tiếp hay không để chúng ta mọi mắt mong chờ lão giả đi tới võ đài cao giọng nói đồng thời nói với diệp huyền diệp huyền t i ế u hiệp hiện tại kính x i n x u ố n g này đi lĩnh bằng chứng mười tháng liên tiếp của võ đài tái cùng với hai năm trăm h u y ề n thạch trung phẩm tích lũy khai thưởng bằng chứng mười tháng liên tiếp là một khối thiết bài phổ thông mặt trên có khắc một chữ mười đồng thời điêu khắc tiêu chí đặc biệt của đấu vũ hội dựa vào tấm lệnh b diệp huyền có thể ở hết thẻ cửa hàng của đấu vũ hội t hưởng thụ ưu đãi 5%. n g o à i ra 2.500 h u y ề n thạch trung phẩm cũng không phải một con số nhỏ chỉ ít đối với đại đa số vũ hàng o mà nói đã cực kỳ không ít ha ha kiếm lời không một trăm huyền thạch thực phẩm trên thính phòng huyết kiếm vũ đế cười ha ha mấy người kỷ linh liếc mắt nhìn nhau tính toán ngày mai có phải cũng kiếm chút huyền thạch đến mua diệp huyền hay không ngày mai tiếp tục bắt hai mươi tháng liên tiếp thu được mười tháng liên tiếp diệp huyền cũng không có ở đấu vũ hội võ đài tái tiếp tục chờ đợi mà rất nhanh cùng đám người huyết kiếm vũ đế rời đi đấu vũ tràng các ngươi có nghe hay không tiểu từ kia diệp huyền bảo ngày mai còn muốn đến tiếp tục khiêu chiến bắt hai mươi tháng liên tiếp ta nghe được ngày mai ta nhất định lại đây ta cũng vậy những võ giả ngồi ở bên cạnh diệp huyền kia tất cả đều từng cái từng cái lộ ra vẻ hâm mộ lúc này trên mặt từ lâu không có vẻ khinh thường mà nhìn đám người diệp huyền rời đi mang theo cung kính nói mười tháng liên tiếp liền mười tháng liên tiếp thực lực của diệp huyền để bọn họ âm thầm kính nghệ người này thực lực cũng không tệ lắm có điều bắt được mười tháng liên tiếp cũng đã gần đủ rồi vô ảnh trào tư không thành ở trong phòng quý khách nhìn đám người diệp huyền rời đi từ tôi nói hừng bọn họ trước thắng được ba mươi tháng liên tiếp chính thức trở thành thành viên của đấu vũ hội đối với diệp huyền vẹn vẹn được mười t h ắ n g liên tiếp cũng không quá lưu ý mỗi ngày tuyển thủ ở trên đấu vũ hội võ đài tái thu được mười tháng liên tiếp đều có gần mười người một tuyển thủ mười tháng liên tiếp còn không cách nào để cho bọn họ chân chính để ở trong lòng chỉ có những cường giả thu được hai mươi tháng liên tiếp thậm chí nhiều hơn mới khiến bọn họ trở nên coi trọng hỗn loạn chi thành trong phủ đệ kỳ gia đám người kỳ linh khá là hưng phấn diệp thiếu không nghĩ tới thực lực của ngươi thật mạnh ngày hôm nay ung dung thu được một ư ơ i tháng liên tiếp chỉ cần diệp thiếu có thể thu được ba mươi tháng liên tiếp liền có thể gia nhập đấu vũ hội đến thời điểm liền có hy vọng nhìn thấy chắc nhất p h ả m hội trưởng ngày mai tiếp tục bắt hai mươi tháng liên tiếp mấy người hưng phấn nói diệp huyền khẽ mỉm cười ba mươi tháng liên tiếp sao mục tiêu của hắn là một trăm tháng liên tiếp chỉ có thu được một trăm tháng liên tiếp mới có tư cách yêu cầu đấu vũ hội đây mới là mục đích thực sự của diệp huyền trong phòng của mình diệp huyền n g ồ i q u a n h chân vụ trên đỉnh đầu hắn thất tinh đại địa võ hồn hiện lên tỏa ra võ hồn vợn sóng nồng nặc nếu như h ò a đại địa võ hồn vào trong tiến công sẽ như thế nào diệp huyền hồi ước lúc trước nhìn thấy kết cấu của điện kiếm chi vực tiến hành thử nghiệm ngươi là nói người này dùng tên giả diệp huyền tham gia đấu vũ hội võ đại tái trong phòng nhĩ ra nhĩ ra nhắm mắt trầm tư mà ở trước mặt hắn nam tử đ e o mặt nạ đứng ở một bên cung tính hồi đáp vâng nhĩ ra hơn nữa hắn đã thu được ngày hôm nay mười tháng liên tiếp diệp huyền, huyền diệp nhĩ ra cao mày trầm tư hắn dùng tên giả tự nhiên là vì không đưa tới vô lượng sơn chú ý nhưng mà tham gia đấu vũ hội võ đại tái lại là vì cái gì đó còn cần phải nói sao người này không phải tìm nghĩ ra n g ư ờ i hỏi thăm tin tức hoàng phủ tú minh sao lấy thuộc hạ xem người này mục đích nhất định là muốn thu được ba mươi tháng liên tiếp gia nhập đấu vũ hội lại từ trong đấu vũ hội giải cứu hoàng phủ tú minh nam tử đeo mặt nạ nói đến đây không nhịn được xì cười một tiếng người này cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ hắn cũng không suy nghĩ một chút coi như hắn gia nhập đấu vũ hội lại phải làm sao mới có thể giải cứu hoàng phủ tú minh ra một thành viên phổ thông địa vị cùng luyện hồn sư như hoàng p h ủ tú minh căn bản là không có cách so sánh nhĩ ra trầm mặc không nói liếc mắt nhìn nam tử trung niên c a o mày nói đồ vật ngươi có thể nghĩ đến người này sẽ không nghĩ tới sao có thể khiến cho vô lượng sơn náo loạn cũng để vô lượng sơn đường đường một trong bảy đại tông môn bó tay toàn tập liếc mắt nhìn ra chân thân của mình nhĩ ra không tin diệp huyền sẽ là kẻ ngu si hắn tất nhiên cũng biết ở trong đấu vũ hội thành viên phổ thông là căn bản không có cách cứu hoàng p h ủ tú minh ra vũ lại tái chẳng lẽ hắn đột một, trong đầu nhĩ ra bốc lên một ý nghĩa mà chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin、Giao. cả ngươi hắn rộng mở lẩm bẩm nói người này thật tự tin bách thắng liên tiếp hắn cũng thật sự dám nghĩ cái gì nghĩ ra ngươi là nói tiểu tử kia tham gia võ đài tái mục đích là vì thu được bách thắng liên tiếp một bên ánh mắt của nam tử trung niên bỗng dưng t r ợ n tròn tuyệt đối là bách thắng liên tiếp chỉ có bách thắng liên tiếp mới có thể cho hắn hướng đấu vũ hội đưa ra một yêu cầu mới có hy vọng cứu hoàng p h ủ t ú minh ra nghĩ ra lẩm bẩm nói ngữ khí càng khẳng định thời khắc quan tâm hắn cho ta tin tức mỗi ngày đều phải báo cáo đến vâng nghĩ ra chờ trung niên nam tử rời khỏi đây hai tay của nhĩ ra không khỏi nắm chặt bách thắng liên tiếp tiểu tử này thật sự dám nghĩ nhưng nếu như hắn thật sự có phương pháp l u y ệ n chế phong hành đan cùng ngưng tâm đan ta nhất định muốn chiếm được hai mắt của hắn tinh mang lấp lóe những năm gần đây không ngừng quá độ thôi thúc võ hồn đã làm cho thiên nhị võ hồn của hắn tổn thương hết sức nghiêm trọng một khi mất đi thiên nhị võ hồn hắn ở hỗn loạn chi thành tất nhiên không cách nào tiếp tục sinh tồn được thời gian trôi qua sắp tới ngày thứ hai d i ệ p huyền giống như ngày hôm qua hơi dịch dùng đoàn người rời phủ lệ đi tới đấu vũ hội võ đại tái g i o toàn bộ bốn phía võ đại tái thanh em h u y n áo nhấc lên n cực kỳ sôi động sau khi diệp huyền báo danh cũng không lâu lắm liền nghe được hắc ý láo giả k ê u gạo hiện tại chúng ta cho mời tuyển thủ diệp huyền mười tháng liên tiếp ngày hôm qua ngày hôm nay hắn sẽ khiêu chiến hai mươi tháng liên tiếp chúng ta vì hắn lớn tiếng hoan hô đi đấu vũ hội võ đài tái cũng không đủ cầu mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả m u ố n lên n à i nhưng tuyển thủ mười tháng liên tiếp như diệp huyền là có đặc quyền nhất định là sau khi báo danh một khi trên võ đài không ai ngay lập tức sẽ được sắp xếp vậy thân hình l o á n một cái diệp huyền đi tới trên võ đài diệp huyền diệp huyền hai mươi tháng liên tiếp đoàn người lập tức hoan hô không thể không nói đấu vũ hội võ đài tái sở dĩ náo nhiệt như vậy cũng là bởi vì mỗi ngày đều có một đám người cố định đến đây tham quan học tập kinh nghiệm chiến đấu bởi vậy ở đây có không ít người đều từng trải qua diệp huyền ngày hôm qua thi đấu Trước thứ tháng tiếp, trong thể ít ít, thiên tài đối với chiến đấu có thiên kinh người, là căn bản không thể tan, Nhưng được người, được. với chân chính chiến có càng chiến có căn chi vực 1442, lần liên lý luận lý luận, làm lại là làm này, không kinh bản không nào Điện đánh phải phú điểm đối kiếm quy đấu đấu ở đã bị chín tháng n liên, liên, liên, liên tiếp vị diệp huyền này thiếu hiệp đã thu được chín tháng liên tiếp chỉ cần lại tháng một hồi hắn liền có thể thu được mười tháng liên tiếp ngày hôm nay có vị hảo hán nào đồng ý lên đài thử một lần không lão giả đi tới bên cạnh lôi đài kích động nói hắn vừa dứt lời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 t bằng Diệp huyền, Diệp huyền chứng một mươi tháng liên tiếp là một khối thiết bài phổ thông mặt trên có khắc một chữ một mươi đồng thời điêu khắc tiêu chí đặc biệt của đấu vũ hội dựa vào tấm lệnh bài này diệm huyền có thể ở hết thẻ cửa hàng của đấu vũ hội hưởng thụ ưu đãi năm ngoài ra hai năm trăm linh huyền thạch trung phẩm cũng không phải một con số nhỏ chỉ ít đối với đại đa số vũ hoàng mà nói đã cực kỳ không ít ha <hạ> ha kiếm lời không một trăm huyền thạch thực phẩm trên thính phòng huyết kiếm vũ đế cười ha <hạ> ha mấy người k ỳ linh liếc mắt nhìn nhau tính toán ngày mai có phải cũng kiếm chút huyền thạch đến mua d i ệ p huyền hay không ngày mai tiếp tục bắt hai mươi tháng liên tiếp thu được mười tháng liên tiếp d i ệ p huyền cũng không có ở đấu vũ hội võ đài tái tiếp tục chờ đợi mà rất nhanh cùng đám người huyết kiếm vũ đế rời đi đấu vũ tràng các ngươi có nghe hay không tiểu t ử kia d i ệ p huyền bảo ngày mai còn muốn đến tiếp tục khiêu chiến bắt hai mươi tháng liên tiếp ta nghe được ngày mai ta nhất định lại đây ta cũng vậy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 trong n phòng tới của mình diệp huyền ngồi khoanh chân vụ trên đỉnh đầu hắn thất tinh đại địa võ hồn hiện lên tỏa ra võ hồn gợn sóng nồng nặc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 có thể khiến cho vô lượng sơn náo loạn cũng để vô lượng sơn đường đường một trong bảy đại tông môn bó tay t o à n tập liếc mắt nhìn ra chân thân của mình nhị ra không tin diệp huyền sẽ là kẻ ngu si hắn tất nhiên cũng biết ở trong đấu vũ hội thành viên phổ thông là căn bản không có cách cứu hoàng phụ tú minh ra vũ đ à i tái chẳng lẽ hắn đột ngột trong đầu nhị ra b ư ớ c lên một ý nghĩa mà chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin Rào, này cả bách người hắn rộng mở, lầm bầm nói, người này thật tự tin, bách thắng liên tiếp, hắn cũng thật mở, lầm bầm tự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 đoàn người rời phủ đệ đi tới đấu vũ hội võ đài tái g à o toàn bộ bốn phía võ đài tái thanh â m huyên áo nhấc lên nổ vàng đình thai nhức góc s ô n g thẳng lên trời cực kỳ sôi động sau khi diệp huyền báo danh cũng không lâu lắm liền nghe được hắc ý lão giả kêu gào hiện tại chúng ta cho mời tuyển thủ diệp huyền một ư ơ i tháng liên tiếp ngày hôm qua ngày hôm nay hắn sẽ khiêu chiến hai mươi tháng liên tiếp chúng ta vì hắn lớn tiếng hoan hô đi đấu vũ hội võ đài tái cũng không đủ cầu mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả muốn lên đài nhưng tuyển thủ m ư ơ i tháng liên tiếp như diệp huyền là có đặc quyền nhất định là sau khi báo danh một khi trên võ đài không ai ngay lập tức sẽ được sắp xếp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 mười hai tháng liên tiếp mười lăm tháng liên tiếp đáng tiếc những tuyển thủ này không một có thể mang đến khó khăn cho diệp huyền để ở trong mấy c h i ê u l ung dung thắng lợi mười sáu tháng liên tiếp vị diệp huyền thiếu hiệp này đã mười sáu tháng liên tiếp lẽ nào ngày hôm nay hắn l ung dung liền có thể thu được hai mươi tháng liên tiếp sao nhuệ n khí của hắn thật sự đã không ai có thể ngăn cản sao để chúng ta nhìn ngày hôm nay đến tột cùng có cường giả đánh lén vị thiên tài gần đây quật khởi hay không hắc ý láo giả ở bên cạnh lôi đài lớn tiếng nói ta tới ngay vào lúc này một thanh n m trầm đột nhiên vang lên một thanh niên hình thể rộng rãi v ữ n bước đi tới võ đài người này ước chừng khoảng ba mươi tuổi lông mày dầm mắt to khí thế trên người như giang tự nhạc cực kỳ thận trọng võ giả còn lại chuẩn bị lên đài nhìn thấy người này sắc mặt đều biến đổi dồn dập ngừng bước chân được là tuyển thủ lâm phong ngày hôm qua hai mươi tháng liên tiếp thanh âm của hắc ý láo giả đột nhiên cao v ú t lên lâm phong là tuyển thủ ngày hôm qua hai mươi tháng liên tiếp của chúng ta dựa theo quy định ngày hôm nay hắn muốn tiến hành thi đấu ba mươi tháng liên tiếp không nghĩ tới sẽ sớm lên đài đây mới thực sự là cứng giả vì khiêu chiến một đối thủ mạnh mẽ căn bản không để ý ghi chép thắng liên tiếp của mình trên thính phòng cũng đồng thời vang lên tiếng la đinh thái nhức lâm phong là tuyển thủ ngày hôm qua hai mươi tháng liên tiếp ở đây không ít người đều xem qua hắn thi đấu phong cách hành sự vô cùng thận trọng trầm ổn thực lực cũng khá kinh người ngày hôm nay tuyệt đối có hy vọng tiến quân ba mươi tháng liên tiếp tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ lên đài loại hành vi mạo hiểm này để rất nhiều người đều xem không hiểu tháng liên tiếp không tính là gì thất bại còn có thể từ đầu trở lại mục đích của ta là muốn khiêu chiến những cao thủ chân chính kia lâm phong ở trên lôi đài ánh mắt trầm ổn nói ra chiêu đi d i ệ p h u y ê n mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt mở miệng thiết chiêu phong khởi vân dũng một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện không chờ quyền uy phong bạo nhảy lên tới cực hạn liền bị đâm ra một lỗ thủng quyền phong nổ tan chút xuống tán loạn ở trong không khí hào kiếm pháp công kích bị phá lâm phong cũng không kinh hoàng vèo vèo vèo không có cùng diệp huyền chính diện giao thủ thân hình lâm phong ở trên lôi đại không ngừng lấp lóe hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh máy lượn đồng thời điên cùng ra quyền về phía diệp huyền hống hống hống tiếng nguyên lực g i í t gạo không ngừng vang lên quyền ảnh tràn ngập như nước biển vỡ đê tầng tàm trút lửa vây diệp huyền liều lĩnh xung kích trong phút chốc toàn bộ võ đài đâu đâu cũng có phong vân gạo thét dưới quyền phong bao phủ không khí nổ tung đâu đâu cũng có nổ vang liên tục là cực đạo sát quyền của lâm phong ngày hôm qua người mạnh nhất khiêu chiến lâm phong kia liền thua ở một chiêu này không hề có lực lượng chống đối công kích thật đáng sợ hư không xung quanh mấy trượng đều bị bao phủ dưới một quyền núi lở đất n ư ớ xem diệp huyền này có thể ngăn trở hay không đoàn người kinh ngạc thốt lên liên tục chỉ là tiếng nói của bọn hắn còn chưa hạ xuống xì xì. kiếm khí ngang dọc phản phất như quan g minh xuyên thấu hạ cám từng đạo từng đạo kiếm khí từ trong quyền uy xuyên thấu ra cực đạo sát quyền của lâm phong chia năm xẻ bảy kính khí tán loạn rối tinh rối mủ trong đó càng có một á n h kiếm ép thẳng tới ế t hầu của lâm phong phá lâm phong nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng trong lúc đó đấm ra một q u y ề n huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng v a n h ca d i ệ p huyền bổ ra á n h kiếm bị đánh nổ được trong lòng lâm phong t h ở phào nhẹ nhóm vận chuyển huyền nguyên chuẩn bị lần thứ hai tiến công đột một、sì. cổ họng của hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo một thanh trọng kiếm màu đen đã gác ở nơi cổ của hắn. Chỉ kém chút kém xíu liền có thể xuyên thấu cổ Thật nhanh. lâm i ề n xuyên họng. nhanh. có cổ thể thấu Thật l phong thở dài mơ t ngụm hơi lẩm bẩm nói thực lực ngươi không tệ chỉ là quyền pháp ngưng thế thựa hà gian quá dài rất dễ dàng bị khắc chế diệm huyền thu hồi trọng kiếm từ tốn nói đối phương cùng hắn không thù không vào án hà tới chỉ là vì thu được võ đài tái bách t h ắ n g liên tiếp đương nhiên sẽ không dễ dàng giết người thú chi quy củ của võ đài cũng không cho phép giết người ở trên đấu vũ hội võ đài tái bình thường chỉ có một trường hợp mới sẽ chết người là hai người khiêu chiến trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy không cách nào lưu thủ có kết cục chiến bại của lâm phong đón lấy một ít tuyển thủ trước thu được mười t h ắ n g liên tiếp thậm chí hai mươi t h ắ n g liên tiếp không một hai dám đi lên khiêu chiến diệp huyền mà lên đài chỉ là một ít võ giả bình thường điều này cũng làm cho diệp huyền không kinh không hiểm lần thứ hai tháng liên tiếp ba tràng đạt được hai mươi tháng liên tiếp chúc mừng vị diệp huyền thiếu hiệp này thu được 20 tháng liên tiếp trở thành tuyển thủ thứ nhất 20 tháng liên tiếp của ngày hôm nay hắc ý lão giả kích động nói để chúng ta mọi mắt mong chờ nhìn diệp huyền thiếu hiệp ngày mai có thể tiếp tục mang đến kinh hỷ cho chúng ta hay không 20 cuộc tranh tài chỉ cần là cường giả có nhãn lực liền có thể nhìn ra diệp huyền thắng lợi đều vô cùng ung dung tuyệt đối có hy vọng xung kích 30 tháng liên tiếp trong phòng quý khách vô ảnh trào tư không thành cùng bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân vẫn như ngày hôm qua ngồi ở c h â đó người này thực lực không tệ có chút vướng tay ngay cả quyền thế của lâm phong công kích cũng bị h ắ n dễ dàng loại bỏ vô ảnh trào tư không thành hai mắt nhau lại ngưng giọng nói t r ư ớ c 1444, t ư không thành một bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân lạnh nhạt nói đó là bởi vì quyền thế của lâm phong còn chưa đạt đến mức cực hạn vẫn còn có kẽ hở người trước đó khiêu chiến lâm phong thực lực đều không bằng hắn gặp phải cao thủ chân chính dĩ nhiên là sẽ dễ dàng bị thua này ngược lại cũng đúng vô ảnh trào tư không thành n g ậ t cù có điều này cũng nói thiên phú chiến đấu của tiểu tử kê xác thực kinh người như thế nào ngày mai có hứng thú lên đài cùng tiểu tử kê luận bàn một hồi hay không xem một chút đi hứng thú không phải rất lớn thúng chi ngày mai ngươi không phải chuẩn bị lên đài sao có n g ư ơ i còn cần ta ra tay sao này ngược lại cũng đúng khoe miệng của tư không thành lộ ra một nụ cười lạnh lùng tiểu tử này trước chiến đấu thắng lợi cũng quá ung dùng nếu để cho hắn đơn giản liền đạt được ba mươi tháng liên tiếp như thế chẳng phải là danh tiếng sẽ vượt lên chúng ta trừ khi hắn có thể chiến bại ta và không liền đừng mong đạt được ba mươi tháng liên tiếp tư không thành ánh mắt lạnh lùng hắn cùng bạch ngọc công tử là người tháng này đạt ba mươi tháng liên tiếp tự nhiên không muốn nhìn thấy c à n g nhiều cường giả ba mươi tháng liên tiếp xuất hiện ở sau trận đấu diệp huyền đã đổi lệnh bài hai mươi tháng liên tiếp dựa vào tấm lệnh bài này hắn có thể ở hết thẻ cửa hàng của đấu vũ hội hưởng thụ giảm 10% n t r ă l ã n g ộ lại kiếm lời một trăm huyền thạch thượng phẩm huyết kiếm vũ đế cười ha ha diệp huyền thi đấu để cho khán giả hưng phấn không thôi đối với hắn mà nói lại tẻ nhạt đến cực điểm may mắn chính là hắn mỗi ngày cũng có thể kiếm được một trăm huyền thạch thượng phẩm đương nhiên một trăm huyền thạch thượng phẩm đối với cựu thiên vũ đế như hắn mà nói không đáng kể chút nào nhưng ít ra cũng là một loại lạc thú mà kỳ linh kỳ nhã hinh cùng trương hữu minh lần này cũng ý cười l ê n t ụ vừa nãy thi đấu bọ cũng đều cự huyền thạch bồi xuất Ta nhọc nhằn khổ sở thi đấu các ngươi lại ở một bên kiếm tiền này q u á không công bằng đi diệp huyên cười nói diệp thiếu ngươi có thể mua mình thắng a kỷ linh cười hát, hát nói điều này cũng có thể đương nhiên có thể đấu vũ hội cờ bạc là không hạn chế bất luận người nào tham dự diệp huyên đăng chiêu mình trước hai chàng không có cờ huyền thạch chẳng phải là có chút thiệt thói mạnh trưởng lão người này ngươi cảm thấy làm sao ở trong bao xương sang trọng nào đó của võ đ à i tái một nam tử trung niên nhìn lão giả bận vũ bảo ở bên người nói trên người hai người này khí tức bình tĩnh không nhìn ra có gợn sóng gì nhưng lại như vực sâu khi tất cả người hết sức nội liễm sâu không thấy đấy lão giả hào tím cao lại lạnh n g ặ t nói tạm thời còn xem không được gì có điều thi đấu trước người này tựa hồ còn không ra toàn lực liền nhìn hắn ngày mai có thể thu được ba mươi tháng liên tiếp hay không chỉ cần có thể thu được ba mươi tháng liên tiếp có thể phái người lôi kéo một hồi nam tử trung niên gật cù muốn lôi kéo hắn ba mươi tháng liên tiếp tự nhiên là tất yếu có điều cá nhân ta lại cảm thấy hắn khá có hy vọng liền nhìn hắn biểu hiện rõ ràng a ba mươi tháng liên tiếp mới có thể trực tiếp gia nhập đấu vũ hội đây là quy củ do cao tầng của đấu vũ hội định ra tự nhiên là có đạo lý của nó bởi vì đối với một ít cao thủ chân trinh cũng có ự c mà nói chỉ có võ giả chí ít thu được hai mươi tháng liên tiếp mới có thể gây nên bọn họ dục vọng khiêu chiến vừa nãy lâm phong kia thì sao hắn còn kém một chút có điều cũng có thể coi là đối tượng khảo sát vẫn là nhìn hắn lúc nào đạt được ba mươi tháng liên tiếp lại nói lao giả hào tím lắc đầu một ngày trôi qua rất nhanh thời điểm diệp huyền đi tới đấu vũ hội võ đài tái đã bắt đầu một hồi sau khi diệp huyền báo danh liền đi thẳng tới khu cá cược ta mua mình ba mươi tháng liên tiếp đây là một trăm huyền thạch thực phẩm ta cũng mua diệp huyền ba mươi tháng liên tiếp một trăm huyền thạch thực phẩm ta cũng như thế huyết kiếm vũ đế cùng đám người kỷ linh dồn dập để lên tiền đặt cược bên cạnh một nay i tên võ giả mở miệng nhắc nhở ba mươi tháng liên tiếp là một nấc thang của đấu vũ hội võ đại tái bởi vì bất kỳ võ giả nào thu được ba mươi tháng liên tiếp đều có tư cách gia nhập đấu vũ hội vì vậy đối với ba mươi tháng liên tiếp đấu vũ hội không chế vô cùng nghiêm ngặt vì lẽ đó mỗi tháng võ giả đạt được hai mươi tháng liên tiếp thường thường có không ít nhưng có thể thu được ba mươi tháng liên tiếp chỉ có mấy người diệp huyền khẽ mỉm cười mặc kệ đấu vũ hội k h ô n g chế nghiêm ngặt như thế nào cái ba mươi tháng liên tiếp này hắn làm u ố n định trước đạt được hai mươi tháng liên tiếp làm cho võ giả nhận thức diệp huyền đã có không ít thời điểm diệp huyền lên đ à i đoàn người lập tức chuyển đến một trận hoan hô trong này thậm chí có không ít người đang chờ hắn tất cả những thứ này quy công cho diệp huyền quá trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi cũng đã thu được võ đài tái hai mươi tháng liên tiếp đồng thời có hy vọng súng kích ba mươi tháng liên tiếp thiên tài như vậy dị vãng cũng không nhiều để cho ta tới làm đối thủ thứ nhất của ngươi diệp huyền mới vừa lên này một nam tử trung niên khí thế bất p h à m liền nhảy tới hắn cầm trong tay một thanh chiến đao cả người đao ý trầm trọng uy thế kinh người chỉ tiếc hắn ở trên tay diệp huyền qua không tới mười chiều liền bị một kiếm phá mở phòng ngự bại rơi xuống người khiêu chiến thứ hai là một nữ tử dùng s o n g đao tốc độ xuất thủ cực nhanh đao pháp cũng cực kỳ q u ỷ dị thường thường từ một ít góc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng bộ ra khiến người ta khó mà phòng bị đáng tiếc đối mặt diệp huyền năng cũng chỉ là sống qua bảy tám chiều liền bị một chiêu kiếm cắt đứt tốc mái từng cuộc chiến đấu tiếp tục mọi người rõ ràng có thể cảm giác được sau khi 20 tháng liên tiếp xuất hiện người khiêu chiến đều là một ít người rất có thực lực trong đó bình thường nhất cũng đã đến cấp độ của thiểm điện kiếm hình huy cùng lâm phong Trước 1445, tư 1445, k h ô nhưng g t à n n h h mà ở trước mặt diệp huyền bọn họ đều bị đánh bại từng cái vẹn vẹn thời gian một nén nhang diệp huyền đã thu được 29 tháng liên tiếp 29 tháng liên tiếp vị diệp huyền thiếu hiệp này chỉ kém một trận liền có thể thu được 30 tháng liên tiếp còn có vị cường giả nào đồng ý lên khiêu chiến không hắc y láo giả ở bên cạnh lôi đài cao giọng nói trận này ta đến đi một thanh â m lạnh leo đạm mạc vang lên thanh â m hạ xuống một thanh niên cả người sát khí nồng nặc nháy mắt đi tới trên lôi đài la vô ảnh chào tư không thành hắn làm sao lên đài tư không thành là mấy ngày trước ba mươi tháng liên tiếp hiện tại nên thu được ba mươi lăm tháng liên tiếp làm sao sẽ lên khiêu chiến võ giả còn chưa tới ba mươi tháng liên tiếp như diệp huyền diệp huyền muốn nguy hiểm đoàn người nghị luận sôi nổi tư không thành tiếng tăng quả lớn mấy ngày trước vừa thu được ba mươi tháng liên tiếp chính thức gia nhập đấu vũ hội hiện tại nhìn thấy hắn lên đài không ít người trong lòng đều cực kỳ phân chấn từng cái từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt t i ế p chiêu đi tư không thành v ừ lên đài không chờ hắc ý lão giả giới thiệu trong tay đột một xuất hiện một thanh lợi chảo màu đen cả người tỏa ra sát khí kinh người thời điểm l u ồ n g khí tức này ngưng tụ đến mức t ậ n cùng hắn đông dương đ ộ n g ccc、si, si, si. thiết chảo xé rách trời cao biến ảo thành chảo ảnh t ầ n g t ầ n g chảo ảnh l ạ g yên tụ hợp ở trên hư không tạo thành một lợi chảo to lớn gào thét b ổ về phía diêm huyền ẩm một chảo nổ ra khí tức tàn phá cuồng bạo ngang dọc phảng phất như một b i ể n rộng cuộn t ô n trào về phía trước hầu như không thể chống đối ở trong nước biển kia một con dao long chập trùng muôn hóa long thăng tiên bùng nổ ra một chảo kinh người k h í tức đáng sợ kia ép không ít võ giả ở chung quanh lôi đài trong lòng tiền muộn diệp huyền mặt không biến sắc sau lưng tài quyết chi kiếm ra khỏi vỏ ánh chấp màu tím phun trào hóa thành một vong kiếm sấm sét xi x ì trào ảnh chia năm xẻ bảy từng đạo từng đạo kiếm khí từ bên trong k í c h bắn song song ở trong hư không hóa thành hư vô hả tư không thành hơi nhún g mày hắn không ngờ tới diệp huyền dễ dàng liền chống lại một c h i ê u của mình như thế thật sự có tài có điều đây chỉ là món ăn khai vị của ta đón lấy mới là công kích chân chính tư không thành cười lạnh một tiếng thân hình lực động hai tay hắn biến ảo thành từng đạo trào ảnh che ngập bầu hoàn toàn vây quanh diệp huyền tiếp theo ở trong trào ảnh đầy trời kia một tiếng hô vang lên ở dưới ánh mắt của mọi người vô số huyền nguyên hội tụ cùng trào ảnh đầy trời hóa thành một con manh thu hú ác ngựa mặt lên trời dích đào mang theo sát cơ nồng nặc nhào xuống diệp huyền làm cho người ta có một loại thị giác súng kích mãnh liệt phá không tư không thành quát trói thai ác thú kia kéo tới khí thế để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần rung động p h ả n phất như giờ khắc này tư không thành ở trên đài thật sự hóa thành một con hồng hoang cự thú khí thế kia nghiền ép tất cả làm cho người kinh hãi run sợ dưới trào ảnh lít nha lít nhít diệp huyền ở trên võ đài liền như run đây chính là công kích chân chính sao cũng chỉ như thế a sắc khí của tư không thành để diệp huyền rất không thoải mái hơn nữa người này vừa lên đài liền một bộ cao cao tại thượng để diệp huyền có tâm cho hắn một bài học lôi quang kiếm chạm phá một tay nắm chặt tài quyết chi kiếm diệp huyền h ứ n g hờ bổ ra ngoài trên thân kiếm một tia kiếm khí đột nhiên bạo lực ra tràn vào trong công kích của đối phương trong công kích của tư không thành kiếm khí của diệp huyền tập kích có vẻ nhỏ bé như vậy nhưng chính là tia kiếm khí nhỏ bé này lại thế như chẻ tre ở trong công kích của tư không thành qua lại tàn phá bùm bùm kiếm khí ngang dọc tiếng nổ đùng bằng không ngừng không chờ công kích khủng bố của tư không thành hạ xuống cũng đã chia năm xẻ bảy căn bản không có cách d á n g hạ đến trên người diệp huyền trong k ì n h khí khuấy động diệp huyền lại một chiêu kiếm bổ ra bạch kiếm khí sáng như tuyết triệt thiên địa rất cảm động như mũi tên rời cùng quy tích mờ ảo khó tìm như linh dương ngóc giác lấy một góc độ đặc biệt đi tới trước mặt tư không thành nhanh như chấp giật quả thực không thể tránh khỏi hồn nguyên b á m thân tư không thành biết lợi hại vẻ mặt cả kinh trong nguy cơ liền quát to một tiếng ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con võ hồn hình thú mông lung b ả y đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn hình thú qua lại rung động một luồng lực lượng võ hồn khủng bố trực tiếp hòa vào trong cơ thể tư không thành xì xì xì. sau một khắc bên ngoài thân tư không thành lập tức lướt lên một mảnh vải giáp lít nha lít nhít cả người phảng phất như trong nháy m ắ t hóa thành một con quái vật nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác là tư không thành lợi dụng võ hồn bản thân kết hợp huyền nguyên của hắn tạo thành vải giáp phòng ngự đặc biệt ẩm anh kiêm chém xuống tư không thành bay ngược ra ngoài vải giáp bên ngoài thân phá nát huyền nguyên hộ thể bị vỡ ra một lỗ thùng to lớn nhưng không có thương tổn được ồ、oh, hồn lực phòng ngự đặc biệt diệp huyền hơi kinh dị huyền nguyên phòng ngự phổ thông nhiều nhất chỉ giống như vải giáp một khi bị phá huyền nguyên c u ồ n g bạo căn bản là không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nhưng hồn lực vải giáp của tư không thành ở thời điểm phá tan thật giống như vải giáp thật sự không ngừng có một loại lực lượng trở ngại sản sinh làm cho diệp huyền công kích không cách nào xúc phạm tới nhục thân của hắn có chút ý nghĩa ở trên kỹ xảo vải giáp của tư không thành phòng ngự vẫn không hẳn so được điện kiếm tri vực của thiểm điện kiếm nhưng ở trên hiệu quả vải giáp của tư không thành phòng ngự lại không hề yếu cũng có chỗ độc đáo của hắn đừng vội tùy tiện nghe được diệp huyền mỹ non gương mặt của tư không thành đỏ lên như g a n heo hắn vốn định mấy chiêu đánh bại diệp huyền cho đối phương một giáo hơn khó quên ai biết giao thủ ngược lại là chính hắn m ệ n mọi ứng phó vô cùng chật vật thân hình ở giữa không trung nhanh chóng rút lui khuôn mặt của tư không thành dữ thợn cả người sát khí sôi trào thân thể vẫn còn giữa không trùng lợi trào trong tay dĩ nhiên lần thứ hai vung ra Trước h nhưng g t à n n h h mà ở trước mặt diệp huyền bọn họ đều bị đánh bại từng cái vẹn vẹn thời gian một nén n h a n g diệp huyền đã thu được h a tháng liên tiếp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 tư không thành tiếng tăng q u ả lớn mấy ngày trước vừa thu được ba mươi tháng liên tiếp chính thức gia nhập đấu vũ hội hiện tại nhìn thấy hắn lên này không ít người trong lòng đều cực kỳ phân chấn từng cái từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt thiếp chiêu đi tư không thành vừa lên này không chờ hắc ý lão giả giới thiệu trong tay đột một xuất hiện một thanh lợi chào màu đen cả người tỏa ra sát khí kinh người thời điểm luồng khí tức này ngưng tụ đến mức tật cùng hắn đông dương đậu ccc thiết chào xé rách trời cao biến ảo thành chào ảnh tầm tầm chào ảnh lạc yên tụ hợp ở trên hư không tạo thành một lợi chào to lớn gạo thét bù về phía diêm huyền ẩm một chào nổ ra khí tức tàn phá cuồng bạo ngăn g dọc phảng phất như một biển rộng cuồn cuộn tôn u trào về phía trước hầu như không thể chống đối ở trong nước biển kia một con dao long chập trùng muôn hóa long thang thiên bùng nổ ra một trào kinh n g ờ i khí tức đáng sợ kia ép không ít võ giả ở chung quanh lôi đài trong lòng phiền muộn diệp huyền mặt không biến sắc sau lưng tài quyết chi kiếm ra khỏi vỏ ánh chấp màu tím phun trào hóa thành một vong kiếm sấm sét xi xi trào ảnh chia năm xẻ bảy từng đạo từng đạo kiếm khí từ bên trong kích bắn song song ở trong hư không hóa thành hư vô hả tư không thành hơi nhúng mày hắn không ngờ tới diệp huyền dễ dàng li thật sự có tài có điều đây chỉ là món ăn khai vị của ta đón lấy mới là công kích chân chính tư không thành cười lạnh một tiếng thân hình l ự c động hai tay hắn biến ảo thành từng đạo từng đạo trào ảnh che ngập bầu trời hoàn toàn vây quanh r ì p huyền tiếp theo ở trong trào ảnh đầy trời kia một tiếng hô vang lên ở dưới ánh mắt của mọi người vô số huyền nguyên hội tụ cùng trào ảnh đầy trời hóa thành một con manh thu hú ác ngửa mặt lên trời giết đạo mang theo sát cơ nồng nặc nhào xuống r ì p huyền làm cho người ta có một loại thị giác súng kích m ã n liệt phá không tư không thành quát chói thai ác thú kia kéo tới khí thế để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần rung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 không khí bông dưng dập d ờ n ra từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình dưới gợn sóng kinh n g ư ờ i kia một luồng sát cơ làm người ta sợ h ã i trang ngập mà thiết trào của tư không thành lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng căn bản không gặp tung tích đây là chiêu số gì căn bản ngay cả công kích cũng không nhìn thấy q u á biến thái thiết trào thật giống như hòa vào hư không căn bản bắt giữ không tới dấu vết ngay cả công kích cũng không nhìn thấy thế thì còn đánh như thế nào d i ệ p huyền nguy hiểm khán giả toàn trường kinh ngạc thốt lên vô cùng sốt sắng tư không thành ngay cả chiêu này cũng triển khai ra xem ra hắn là bị bức ép cứng lên có điều chiêu này vừa ra thân i kia ể u tử p ả hình k h t như g một trận g thanh phòng diệm huyền trong nháy mát hòa vào trong vợ sóng như từng đạo bóng đen mông lung chạy về phía bốn phương tám hướng t h ố n nơi nào tư không thành cười gằn hai tay điều khiển hư không trong tiếng không khí rung động vô số t r à o ảnh tứ tán nổ tung bao phủ tất cả phương hướng thoát đi của diệp huyền ccc、si, si, si. thân hình diệp huyền biến thành tàn ảnh trong nháy mắt đều bị oanh thành hư vô chúng rồi sao diệp huyền thất bại người đâu nhìn thấy tất cả thân ảnh của diệp huyền đều bị oanh thành hư vô trên tính phòng lập tức chuyển đến tiếng kinh ngạc thốt lên liên tiếp nhưng sau một khắc vẻ mặt của bọn họ đều đọc lại tương tự đọc lại còn có tư không thành khỏe miệng hiện ra cửa gằn chỉ thấy trung ương của các bóng người tàn ra thân hình diệp huyền lạc yên huyền hiện khỏe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng mẹ tiếp tàn ra tất cả đ chân thân của diệp huyền kia vẫn ở tại chỗ động cũng không động như vậy cũng được q u á biến thái diệp huyền đây là đùa tư không thành như hầu thử à mình một chút cũng không n ú c đ í c h chỉ bắn ra huyền nguyên tàn ảnh liền l ừ a gạt tư không thành xoay quanh chiêu này tuyệt trên tính phòng kinh ngạc thốt lên tiếng để sát mặt của tư không thành càng thêm tối tam tái nhuận đây chính là tuyệt chiêu của ngươi chỉ đến như thế diệp huyền si cười một tiếng vẻ mặt trào phúng lúc trước diệp huyền nhìn như nhanh chóng t r a n lẽ kỳ thực chân thân vẫn đứng tại chỗ nổ ra ngoài vẹn vẹn là huyền nguyên tàn ảnh của hắn mà tư không thành vội vàng trong lúc đó căn bản không có cách nhận biết tiến hành đánh túi bùi hết t hệ phương vị nhưng vừa vặn rơi vào trong bẫy dập của diệp h u y ề n khốn nạn lần này xem ngươi còn trốn thế nào tư không thành nổi trận lôi đ ỉ n h gầm lên một tiếng trong trào ảnh đầy trời không khí phá nát dập dờn ra từng đạo từng đạo sóng gợn nhập nhạt đây là trào ảnh công kích gần giấu ở trong v ô hình ngoài ra ở trên toàn bộ lôi đài còn có lượng lớn trào ảnh mắt thường có thể thấy rõ che ngập bầu trời lập lệ hàn mang lạnh lẽo trong trào ảnh chiều cường nguyên lực sôi trào như một dòng sông lớn tuôn trào về phía trước uy manh không thể chống đỡ gần đủ rồi diệp huyền đứng ở nơi đó không hề nhúc đích vẻ mặt lạnh lùng cho đến bây giờ diệp huyền vẫn không có phát huy ra một thành sức chiến đấu dù sao tư không thành này tuy mạnh cũng chỉ là tiếp cận vũ hoàng tam trọng so với trước hắn chém giết vũ hoàng tam trọng đ ỉ n h phong còn chênh l ệ n h rất nhiều sở dĩ chiến đấu lâu như vậy ngoại trừ là vì ở trong chiến đấu rút lấy kinh nghiệm cũng là vì không muốn quá mức lộ liễu ẩn giấu thực lực của mình có điều đến hiện tại diệp huyền đối với phương thức chiến đấu cùng thực lực của tư không thành cũng hiểu rõ gần hết dây dưa nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian là thời điểm kết thúc thi đấu、Bảnh. thân hình diệp huyền n ó một cái Đột nhiên đột tiến vào trong công kích của tư không thành, nhiên công không kích vào của ẩm ẩm ánh kiếm bao phủ thiên địa huyền nguyên trong cơ thể diệp huyền phun g trào lôi quan g kiếm khi ở thời khắc này phản phất như hóa thành một l ô i trụ r à o vào trong trào ảnh của tư không thành lôi quan g kiếm khi khủng bố mang theo khí thế không gì địch nổi bắn về phía trước phích lịch cách cách tư không thành đánh ra trào ảnh trong nháy mắt nổ tung ở trong c h ư ớ c mắt chia năm xẻ bảy yếu đuối không đỡ nổi một đòn cái gì hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm liền phá tan tuyệt chiêu của tư không thành trong phòng quý khách bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân cả kinh bóp nát chén trả trong tay càng thêm khiếp sợ vẫn là tư không thành xì xì trường bao phán á t trên lồng ngực của tư không thành xuất hiện một vết kiếm nhẹ nhạt vết kiếm hiện ra màu đen lưu lại một vết thương vẫn chưa mang đến cho hắn thương tổn trí mạng mặc dù như thế giữa hai người cao thấp đã lập phán không thể tư không thành t r ừ n g lớn ánh mắt khó có thể tin khuôn mặt dữ tợn ta làm sao sẽ thua tiểu tử ngươi kiếm pháp của ngươi căn bản không có cách nào mang đến vết thương trí mạng cho ta thắng lợi hẳn là ta không thể nào tiếp thu được kết quả như thế tư không thành nổi giận gấm lên trong mắt tràn đầy vẻ o á n độc lần thứ hai bạo lược đồng thời bên ngoài thân hiện lên bãi giác mang trào ảnh bao bọc đầy trời. phảng phất như hoa thành một hung thú chạy trồm về phía trước không thể chống đối lắc lắc đầu d i ệ p huyền mặt không hề cảm xúc vừa nãy chỉ là ta lưu thủ mà thôi đã như vậy chiêu kiếm này để ngươi lăn xuống đài dứt tiếng d i ệ p huyền hời hợt chém ra một kiếm xì xì trong hư không tất cả t r ả o ảnh đều nổ tung như hoa rơi phiêu linh kiếm thế ác liệt thế đi không giảm dễ dàng chém ra huyền nguyên hộ thể của tư không thành tiếp theo chém ở trên vẫy giáp phòng ngự ẩm vẫy giáp phòng ngự ầm ầm nổ tung võ hồn trên đỉnh đầu tư không thành đột nhiên lay động cấp tốc cảm đạm xuống thân hình của hắn như một viên thiên thạch v ấ lạc chật vật bay ngược ra ngoài ẩm một tiếng đập xuống ở trên sàn đấu ở ngực hắn một vết kiếm dài đến gần thức hiện lên từ bên trong râng trào máu tươi lộ ra xương ngực t r ư ớ c 1447, ta từ chối một ta dĩ nhiên thất bại hắn hồn bay phép lạc vốn là chuẩn bị lên đài cho diệp huyền một bài học trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu kết quả như thế hắn là ai vũ đài tái 35 t h ắ n g liên tiếp thành viên chính thức của đấu vũ hội dĩ nhiên t u a một thiếu niên so với hắn trẻ hơn c h í ít bảy tám tuổi loại đả kích mánh l i ệ này để hắn chưa hoàn hồn lại dĩ nhiên là diệp huyền thắng rồi khó có thể tin tư không thành ba mươi lăm tháng liên tiếp bị một chiêu kiếm đánh xuống lôi đ à i bây giờ còn có ai là đối thủ của hắn theo tư không thành triệt để thua toàn bộ thính phòng trong phút chốc phát sinh tiếng kinh ngạc thốt lên cuộc tranh tài này trình độ khiếp sợ làm cho tất cả mọi người hô t o đặc sắc lực công kích đáng sợ đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao trên mặt ôn hòa của bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân chạy ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trái lại trên mặt diệp huyền lại không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng nếu như không phải vì ẩn giấu thực lực mặt hàng như tư không thành ở trên tay hắn tuyệt đối qua không được một chiêu chỉ là hắn không thể làm như thế bởi vì mục tiêu của hắn là bách thắng liên tiếp chiến đấu phía trước không tính là gì xuất hiện thiên tài cũng không tính hàng đầu nhưng nếu phía trước biểu hiện quá mức sẽ dẫn ra càng ngày càng nhiều cừng giả một khi đến chín mươi tháng liên tiếp đấu vũ hội phái ra cựu thiên vũ đế vậy hắn liền há hơm ố ồ m d i ệ p huyền đối với tình huống của mình rất rõ ràng sức chiến đấu của hắn vượt xa bất kỳ một tên vũ hoàng tam trọng đỉnh phong nào có thể nói ở trong vũ hoàng cấp hắn hầu như vô địch coi như là đối mặt cựu thiên vũ đế cũng có sức đánh một trận nhưng cũng vẹn vẹn là sức đánh một trận nếu thật sự xuất hiện một tên cựu thiên vũ đế cùng hắn tiến hành sinh t ử chiến diệp huyền không cho là mình có thể đánh bại đối phương trái lại bị đánh bại sát xuất cao tới bảy mươi giờ khóc g i ở cười chính là tuy diệp huyền cật lực cẩn giấu thực lực của mình nhưng theo người khác hắn vẫn là có vẻ quá mức lộ liễu nếu để cho những người khác biết hiện tại hắn triển lộ ra thực lực cũng chỉ một thành không biết sẽ có ý nghĩ ra sao thắng được cuộc tranh tài này cũng đại biểu diệp huyền ngày hôm nay hoàn thành ba mươi tháng liên tiếp chúc mừng diệp huyền thiếu hiệp thu được ba mươi tháng liên tiếp, tiếp tục bảo trì lại chiến tích bất bại của mình hát ý láo giả đi tới trên võ đài đầy mặt mỉm、cười. sau khi lấy lệnh bài ba mươi tháng liên tiếp hắc y lão giả lập tức mỉm cười nói với diệp huyền ta nghĩ diệp huyền thiếu hiệp hẳn phải biết bất kỳ võ giả nào thu được ba mươi tháng liên tiếp cũng có thể vô điều kiện gia nhập đấu vũ hội ta ở đây ta muốn hỏi diệp huyền thiếu hiệp một tiếng không biết có đồng ý gia nhập đấu vũ hội ta trở thành thành viên của đấu vũ hội ta hay không lời này vừa nói ra toàn trường lập tức nín hơi hầu như trong mắt hết thẻ khán giả đều mang theo vẻ hâm mộ gia nhập một trong ba thế lực lớn như đấu vũ hội là giấc mơ của hết thẻ tán tu trong hỗn loạn tri thành võ giả đi tới nơi này tham gia võ đài tái ngoại trừ một phần là muốn khiêu chiến cao thủ g a còn lại tuyệt đại đa số mục đích là có thể gia nhập đấu vũ hội một khi gia nhập đấu vũ hội l i ê n đại biểu ngươi ở hỗn loạn chi thành có hậu trường đủ cứng bất luận người nào cũng không dám vô lệ với ngươi gia nhập gia nhập gia nhập đi không ít khán giả đều lớn tiếng hô có điều kỳ thực mọi người cũng rõ ràng mỗi lần trọng tài võ đài tái hỏi như thế đều chỉ là theo thông lệ mà thôi bởi vì ở hỗn loạn chi thành vẫn không có người nào sẽ từ chối đấu vũ hội mời trừ khi là thành viên của hai đại thế lực khác xin lỗi yên tĩnh toàn trường hoàn toàn yên tĩnh vẻ mặt của hắc ý láo giả kia cũng sửng sốt ở đấu vũ hội võ đài tái làm trọng tài lâu như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người từ chối đấu vũ hội m ờ i nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười nói vậy chúng ta liền chờ mong diệp huyền thiếu hiệp đạt được càng nhiều tháng liên tiếp diệp huyền t ặ t cù sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người rời đi võ đài tái ngông cuồng trong phòng quý khách bạch ngọc công tử lanh tiêu vân tức giận đứng lên phịn một tiếng đánh bàn trà trước mặt thành p h n vụn hắn là tuyển thủ trước đây không lâu mới vừa đạt được ba mươi tháng liên tiếp sau đó ở dưới đấu vũ hội m ờ i trực tiếp gia nhập đấu vũ hội bây giờ diệp huyền từ chối. dưới cái nhìn của hắn là trần trụi đánh mặt hắn tiểu tử này lại thật coi mình là đại nhân vật được rất tốt vì đạt được càng nhiều tháng liên tiếp nói thật dễ nghe vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn dừng lại ở ba mươi tháng liên tiếp b ạ c h ngọc công tử l ã n h tiêu vân ánh mắt lạnh leo nói cách đó không xa trong phòng quý khách mạnh trường lão tiểu tử kia dĩ nhiên từ chối đấu vũ hội chúng ta mời chào nam tử trung niên kinh ngạc trong ánh mắt mơ hồ có một tia khó chịu tiểu tử này cũng quá ngông cùng đi a thú vị nhưng khoẻ miệng lão già áo tím mang theo mỉm cười muốn lấy được càng nhiều tháng liên tiếp sao thế nhưng chẳng lẽ tiểu tử này không biết hắn từ chối như vậy sẽ làm bao nhiêu thành viên của đấu vũ hội chúng ta khó chịu đến thời điểm đó hắn còn có thể đạt được càng nhiều t h ắ n g liên tiếp sau mạnh trường lão có cần ta phái người cùng tiểu t ử này tiếp xúc một chút hay không trong lòng nam tử trung niên vẫn có chút khó chịu một khi sự tình diệp huyền từ chối truyền đi tất nhiên sẽ làm hai thế lực lớn khác cười nạo đấu vũ hội hắn không cần nếu lần này hắn từ chối như vậy đấu vũ hội ta sẽ không mời hắn lần thứ hai trừ khi hắn thật có thể vẫn thắng liên tiếp xuống một võ giả ba mươi t h ắ n g liên tiếp mà thôi đấu vũ hội chúng ta hàng năm đều thu hơn trăm thiếu hắn một người không quan trọng mạnh trường lão vung tay vẻ mặt bình thản hắn đúng là khá bình tĩnh đấu vũ hội sừng sững hôn loạn chi thành nhiều năm như vậy sao lại bởi vì một võ giả ba mươi tháng liên tiếp từ chối gia nhập mà bị ảnh hưởng c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bốn mươi tám ta từ chối hai diệp thiếu người ở trên lôi đài có phải quá không nể g h mặt đấu vũ hội hay không dù sao chúng ta còn muốn từ trong tay đối phương cứu hoàng phụ tú minh một khi chọc giận đấu vũ hội cái kia trong đình viện k ỳ gia k ỳ nhã hinh có chút lo l ắ n g nói sẽ không các ngươi yên tâm đi trong lòng ta hiểu rõ diệp huyên cười n h ạ t nói giả như hắn thật sự gia nhập đấu vũ hội cái kia trái lại không ổn đến thời điểm đó coi như hắn đạt được nhiều tháng liên tiếp hơn nữa cũng đã là t hư à n viên h hội, vũ của đấu l một tiểu tử ba mươi tháng liên tiếp mà thôi dám từ chối đấu vũ hội ta mời thực sự là ngưng cùng một nam tử trung niên sắc mặt âm nhu hừ lạnh vớt chiếc nhẫn trên tay lộ ra sắc khí tiểu tử công vọng vì đạt được càng nhiều tháng liên tiếp vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn dừng lại ở ba mươi tháng liên tiếp đi ngày mai chỉ cần tiểu tử này lại xuất hiện ta nhất định sẽ đi gặp hắn để tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tin tức chuyên g a m ộ thời ít đạt t võ giả được gian trôi n h qua h trước mắt đến ngày thứ hai diệp h u y ê n vừa đi vào khu vực võ đài tái liền đưa tới không ít ánh mắt mọi người tiểu từ này ngày hôm nay thật sự đến rồi xem ra ngày hôm qua hắn nói không loa đây là thật sự muốn tiếp tục thắng liên tiếp hãi chà chà sau ba mươi tháng liên tiếp cao thủ khắp nơi đều sẽ lên lại người khiêu chiến bình thường còn tốt người này ngày hôm qua nói quá mức n g ô n g cuồng phỏng chừng sẽ có không ít người muốn cho hắn một bài học không biết hắn có thể thu được bốn mươi tháng liên tiếp hay không khó khó ai trong tiếng bàn luận d i ệ p huyền báo danh từ khu đặt cược l i ề n có thể nhìn thấy đấu vũ hội không có quá xem trọng d i ệ p huyền vì d i ệ p huyền ở bốn mươi tháng liên tiếp ngồi xuất đã tăng lên tới một trọi năm ha ha huyết kiếm vũ đế tự nhiên cực kỳ hưng phấn trực tiếp mua bốn mươi tháng liên tiếp mấy người kỷ nhã hinh cũng ra sức theo đặt cược nhưng trừ bọn họ những võ giả khác lại hết sức không coi trọng diệp huyền dân cờ bạc mua hẳn bốn mươi tháng liên tiếp rất ít ỏi coi như có người mua cũng chỉ là vui đùa một chút muốn chơi c á i bất ngờ báo danh kết thúc diệp huyền không chờ sắp xếp trực tiếp ở sau một cuộc tranh tài kết thúc đi lên võ đài dựa theo võ đài tái quy củ tuyển thủ ba mươi tháng liên tiếp nắm giữ quyền lợi trực tiếp lên đài mà tuyển thủ vừa nãy thu được ba tháng liên tiếp không dám khiêu chiến diệp huyền vội vàng đi xuống hàn tháng liên tiếp ghi chép sẽ duy trì ở ba tháng liên tiếp chờ trận đấu của diệp huyền kết thúc mới có thể lên sân khấu diệp huyền thiếu hiệp quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người ngay cả nghỉ ngơi nhìn thấy diệp huyền xuất hiện hát ý láo giả nói tuyển thủ ba mươi t h ắ n g liên tiếp đã không cần ở ngày thứ hai lên đ à i hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào lên đài chiến đấu đồng thời mỗi ngày cũng không nhất định phải thắng đủ mười tràng bất cứ lúc nào cũng có thể xuống đài chỉ cần hắn không bị đánh bại ghi chép thắng liên tiếp vẫn sẽ tính toán bởi vậy rất nhiều tuyển thủ ba mươi t h ắ n g liên tiếp ở ngày thứ tư thường thường sẽ không xuất hiện mục đích của bọn họ chỉ là vì gia nhập đấu vũ hội cũng không nhất định là muốn đạt được bao nhiêu tháng liên tiếp Bạch,、diệp、huyền phương h Diệp lên đến, vừa từ trang ngập vẻ đẹp đặc biệt, ngập giống n đẹp vẻ vừa đặc hắn ư người hồng nhạn bị mở, khiến cho người khó có thể bị b mở, có t t giữ. Cái gì? Cái u y ể thủ trận khiêu chiến trận đầu dĩ nhiên lên à b ạ c g ọ c sân khấu xem ra ngày hôm qua diệp huyền nói để không ít thành viên của đấu vũ hội bất mãn a có lanh tiêu vân lên sân khấu xác suất diệp huyền này thắng lợi thấp đến không thể nào tưởng tượng được ai bảo ngày hôm qua hắn ngông cùng như vậy thật sự là tự mình làm vậy không thể sống a nhìn thấy bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân lên sân khấu khán giả dưới đài bất ngờ đồng thời r ồ n dập nghị luận nhìn về phía diệp huyền lộ ra vẻ mặt thương hại ừ để lãnh tiêu vân này chiếm tiên cơ ở trong mấy phòng quý khách khác vài tên thành viên của đấu vũ hội nghe được tin tức chuyên môn tới võ đài tái hư lạnh một tiếng ngừng lại thân hình chuẩn bị bay lượn ra ngoài ngày hôm qua ngươi cùng tư không thành thi đấu ta nhìn rõ rất bình thường trên võ đài ánh mắt của lãnh tiêu vân lạnh lẽo nhìn diệp huyền ngữ khí băng hàn chút thực lực này cũng dám càn rỡ như thế diệp huyền hơi nhúng mày mình tựa hồ không đắc tội hắn đi muốn động thủ thì nhanh một chút ta không có thời gian diệp huyền c a o mày nói yên tâm ta sẽ để ngươi xuống đài rất nhanh lãnh tiêu vân sờ quạt giấy trong tay bá thân hình của hắn đột nhiên biến mất như hồ điệp phiên phiên tung bay lập tức biến mất ở trên lôi đ à i vô ảnh thân pháp xem ra bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân là thực sự tức giận dĩ nhiên vừa lên liền sử dụng tới t u y ệ t kỹ thành danh của hắn vô ảnh thân pháp diệp huyền kêu muốn xui xẻo rồi khán giả truyền đến kinh ngạc thốt lên ừ không tìm được ta đi ngươi đang sợ ở chỗ lực công kích thế nhưng kích không chúng ta tương đương với mà ta lại có thể dễ dàng đùa bớt ngươi thanh â m mở ả o ở bốn phía võ đài văn vọng ccc、si si si, đột nhiên vô số lệ mang sắc bén ở bốn phía võ đài lấp lóe như cùng q u y ề n đao phong mang theo tiếng ô minh trói thai bao vây về phía diệp huyền tùy theo tỏa ra còn có một vệt máu tươi cút xuống đi diệp huyền đá ra một cước mạnh mẽ đá vào trên ngực lãnh tiêu vân đã hắn rơi xuống l ô i đài vô cùng chật vật yên tĩnh toàn trường hoàn toàn yên tĩnh thua liền thua như thế tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt từng cái từng cái hầu như không thể tin được con mắt của mình bạch ngọc công tử lãnh tiêu vân ở võ đài tái thu được ba mươi chín tháng liên tiếp đồng thời gia nhập đấu vũ hội dĩ nhiên không phải một chiêu chi địch của diệp huyền chuyện này bất ngờ quá bất ngờ rất nhiều người đều không tin được luận thực lực lãnh tiêu vân còn trên tư không thành nhưng thư không thành cũng có thể kiên trì lâu như vậy ngược lại là lãnh tiêu vân một chiêu suy tàn loại tương phản này để mọi người trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn h ồ ư lại cùng kịch bản trong lòng mình dự đoán cách biệt quá xa càng không thể nào tiếp thu được chính là lãnh tiêu vân hắn quỳ một chân trên đất suốt mùa hôi chán ngơ ngác nhìn vết kiếm trên ngực mình ánh mắt mê man tiêu sái tự tin mà đến giờ khác này tất cả đều quét sạch s a n h xanh tâm thần của hắn kể cả vết thương trên người bị d i ệ p huyền một chiêu đánh tan không thể cái này không thể nào hắn lẩm bẩm miệng vẻ mặt mê man nhưng bất luận hắn không đồng ý tiếp thu kết quả này như thế nào sự tình bị diệp huyền một chiêu đánh bại là sự thực như s á t thép không cách nào tiêu diệt lãnh thiêu vân lại bị một chiêu đánh bại trong phòng quý khách vài tên thành viên của đấu vũ hội nghe tin khác từng cái từng cái ngây người như phóng cái kế tiếp là ai trên võ đài diệp huyền bình thản mở miệng ngắm nhìn một phía thần tình k i u căn bản không để chiến đấu trước đó ở trong lòng ngông cùng để cho ta tới gặp gỡ ngươi một tiếng giống giận dữ vang lên tiếp theo một bóng người thể hình khổng lồ rơi vào trên lôi đài là la thanh sơn ba tháng trước gia nhập đấu vũ hội võ giả ba mươi tháng liên tiếp phương thức chiến đấu của la thanh sơn khác tư không thành lãnh tiêu vân chú ý chính là quyết trí tiến lên không biết hắn có thể ngăn cản được diệp về không mọi người rõ ràng đều biết người lên đài là ai lập tức để thính phòng phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên la thanh sơn người cũng như tên cả người phảng phất như một ngọn núi cao xứng xứng trên người mặc một thân vũ bào màu xanh góc cạnh rõ ràng hình thể khổng lồ l ư n g h ù m b a y gấu đáng sợ chính là một thân quyền pháp ở ba tháng trước người này ở trong võ đài tái bất kỳ tuyển thủ nào cũng không phải một quyền c h i địch của hắn sau đó gia nhập đấu vũ hội liền nhất tâm tiềm tu rất ít đi ra tuy la thanh sơn thắng liên tiếp chỉ dừng lại ở ba mươi bảy so với lãnh tiêu vân còn không bằng nhưng tất cả mọi người đều h i ể u thực lực của la thanh sơn tuyệt đối mạnh hơn lanh tiêu vân trên võ đài la thanh sơn chưa ra tay thân thể cao tới tám thước liền cho người ta một loại cảm giác nguy nga phảng phất như một vị cự linh thần thô bạo thiếp ta một quyền la thanh sơn không nói nhảm ở trong nháy mắt trận đấu bắt đầu thân hình đột nhiên xông về phía trước nhắm ngay diệp huyền đấm ra một quyền trời long đất lở ầm ầm như núi đá phá tan kinh động tiên hạ trong tiếng nổ kịch liệt toàn bộ võ đài đều bị một luồng quyền khí cực lớn bao phủ trong huyền nguyên hư ảnh m ô lùng một ngọn núi nga đứng vững trên ngọn núi quái thạch lẩm chẩm vách đá vót, có chứa hậu khí tức thâm trầm mạnh mẽ xung kích về đằng trước nắt ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng phút chốc chém ra một kiếm xì、si. lôi quan g kiếm khí cắt mở hư không đồng thời cắt ra vực giới của la thanh sơn cuối cùng chia hư ảnh núi cao nguy nga kia ra làm hai huyền nguyên c u ầ n bạo đột nhiên nổ tan kinh thiên động địa trong tiếng huyền nguyên nổ tung một ánh kiếm mông lung ép thẳng tới ngực của la thanh sơn hủy thiên d i ệ t điện la thanh sơn giống to một tiếng lại đấm ra một quyền anh kiếm mà diệp huyền bổ ra trong nháy mắt nổ nát trên mặt quyền đồng thời lưu lại một vết kiếm uy lực chỉ đến như thế la thanh sơn nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai tấn công lên. trong lòng la thanh sơn ngơ ngác ở thời điểm hắn hoàn toàn không có phát hiện diệp huyền đã bổ trúng chán của hắn thậm chí ở sau khi diệp huyền nhắc nhở hắn mới giật mình hiểu ra nếu như ở trong chiến đấu hắn e là chết như thế nào cũng không biết、Giao. trên thính phòng lần thứ hai chuyển đến tiếng thốt lên một chiêu lại một chiêu la thanh sơn so với lanh tiêu vân càng sớm hơn gia nhập đấu vũ hội cũng thua diệp huyền triển lộ ra thực lực đáng sợ khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ b ạ c h la thanh sơn vừa rời đi lại một tên tuyển thủ xuất hiện ở trên võ đài là ngô n tinh vân bốn tháng trước gia nhập đấu vũ hội mọi người đối với thành viên của đấu vũ hội liên tiếp xuất hiện trên võ đài tái cũng hơi choáng sau khi đến ba mươi tháng liên tiếp xuất hiện người khiêu chiến đều vượt xa lúc bắt đầu hầu như mỗi một cái đều là ba mươi tháng liên tiếp nay cung diệp huyền ngày hôm qua từ chối đấu vũ hội mời chào có chút ít quan hệ cái hiệu suất này thậm chí so với hai ngày trước còn muốn đáng sợ trước một bốn trăm bốn mươi chín năm mươi tháng liên tiếp một người đánh giá cao mình Nữ khí cc ù n g thái độ ủ anh Bạch g Công ọ c n tử l tiêu vân làm chấp o Diệp hiện ra kiếm khí n g a n g dọc công kích sắc bén đầy trời trong nháy mắt biến mất một bóng người chừng lớn hai mắt kinh hại xuất hiện từ trong hư không rơi xuống võ đài tùy theo tỏa ra còn có một vệt máu tươi cút xuống đi diệp huyền đá ra một cước mạnh mẽ đá vào trên ngực lanh tiêu vân đã hắn rơi xuống n ô i đài vô cùng chật vật yế tĩnh toàn trường hoàn toàn yế tĩnh thua liền thua như thế tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt từng cái từng cái hầu như không thể tin được con mắt của mình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 hủy thiên diệt địa la thanh sơn giống to một tiếng lại đấm ra một quyền á n h kiếm mà diệp huyền bổ ra trong nháy mắt nổ nát trên mặt quyền đồng thời lưu lại một vết kiếm uy lực chỉ đến như thế la thanh sơn nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai tấn công lên cheng nhưng diệp huyền thu kiếm mà đứng đạ mặt m nói ngươi thua rồi hả la thanh sơn n g ầ n ra dừng bước lại một tia đau đớn từ chán của hắn chuyển đến hắn lau c h á n tay đã đầy máu tươi chỗ mi tâm của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm nhỏ bé cắt rời làn da của hắn tận đến giờ phút này hắn mới tỉnh ngộ phát hiện、Ta. trong lòng la thanh sơn ngơ ư ngác ở thời điểm hắn hoàn toàn không có phát hiện diệp huyền đã bổ trúng chán của hắn thậm chí ở sau khi diệp huyền nhắc nhở hắn mới giật mình hiểu ra nếu như ở trong chiến đấu hắn e là chết như thế nào cũng không biết Rào. Trên triển ra r càng so cho hoảng tính thứ hai đến tiếng tốt Một một Thanh Tiêu thua. thực tất Thanh lên. chiêu, chiêu, phòng lần chuyển đến Sơn Lanh Vân hơn nhập cũng Huyền đáng khiến người Sơn hội Bạch. Diệp gia lại La lộ lực La cả đấu đều với mọi sớm vừa sợ, sợ. vũ mọi người đối với thành viên của đấu vũ hội liên tiếp xuất hiện trên võ đài tái cũng hơi choáng sau khi đến ba mươi tháng liên tiếp xuất hiện người khiêu chiến đều vượt xa lúc bắt đầu hầu như mỗi một cái đều là ba mươi tháng liên tiếp nay c ù n g diệp huyền ngày hôm qua từ chối đấu vũ hội mời chào có chút ít quan hệ chỉ tiếc tuy thực lực của ngô tinh vân này mạnh nhưng chỉ là so với những võ g i ả khác gặp phải diệp huyền hắn vẹn vẹn chỉ chống đỡ lại ba chiêu liền bị diệp huyền một kiếm phá mở phòng ngự thua trợ ba mươi ba tháng liên tiếp ba mươi lăm tháng liên tiếp ba mươi tám tháng liên tiếp bốn mươi tháng liên tiếp một nén nhang vẹn vẹn một nén nhang thời gian diệp huyền liền chiến mười tràng thu được ngày hôm nay mười tháng liên tiếp tháng liên tiếp ghi lại tích lũy đến bốn mươi cái hiệu suất này thậm chí so với hai ngày trước còn muốn đáng sợ trước một nghìn bốn trăm năm mươi năm mươi tháng liên tiếp hai ký trong đám người chuyển đến từng trận hút vào hơi lạnh từng cái từng cái khó có thể tin ngày hôm nay mười tên khiêu chiến có tám người là ba mươi tháng liên tiếp gia nhập đấu vũ hội thậm chí có người chiến tích từng đạt đến bốn mươi tháng liên tiếp nhưng ở trước mặt diệp huyền lại yếu đuối như trẻ con người này làm sao sẽ đáng sợ như vậy đến cùng là cường giả nơi nào đến đoàn người nghị luận sôi nổi hầu như không thể tin được con mắt của mình nếu như nói ngày hôm qua diệp huyền để không ít khán giả cảm thấy hắn rất ngông cuồng như vậy ngày hôm nay mười tháng liên tiếp trôi qua làm cho tất cả mọi người đều hiểu hắn xác thực có thực lực này nhìn nhầm người này nắm giữ tư chất thu được năm mươi tháng liên tiếp trong phòng quý khách mạnh trưởng l ã o năm chặt chén trà trong tay lẩm bẩm mở miệng năm mươi tháng liên tiếp mạnh trưởng l ã o ngươi vững tin như vậy đấu vũ hội chúng ta đã một năm thời gian không xuất hiện thiên tài năm mươi tháng liên tiếp rồi bên cạnh nam tử trung niên k i ế p sợ năm mươi tháng liên tiếp đấu vũ hội gần trăm năm nay cũng ra hơn bảy mươi người mà thôi b ì một một năm h chút, quân n một một cũng c mươi tháng một c h n vật liên tiếp là ự c m đấu vũ một danh giới một khi đến năm mươi tháng liên tiếp độ khó phía sau sẽ lấy cấp số nhân tăng cường lo xa rồi sao mạnh trưởng lão cũng hy vọng mình lo xa Bất kể n hừ ư người hương, người trường thế tiếp một chút, ta tử trung rất thủ tiếp t phái hắn nhìn hắn nhập hội hay không. nhanh phái hạ. Mạnh hắn nào, nguyện Nam niên nửa nén vẫn báo lao, lại lại. sai gặp xúc xúc có củ, đấu Sau ý ra vũ chối, hiện nói tiểu ạ còn lúc, tục không muốn đánh. phải Hừ, tiếp i t tử thật quần vọng hiện tại còn không phải lúc lẽ nào hắn cảm thấy năm mươi tháng liên tiếp mới là thời điểm nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ khó chịu vậy thì tiếp tục xem tiếp đi mạnh trường lão vung vung tay không có nhiều lời diệm huyền đương nhiên sẽ không quan tâm ý nghĩ của người khác ngay kế tiếp hắn lại đi tới võ đài tái trên vũ đại tái từ lâu là người ta tấp nập liên tục khiêu chiến bốn này thu được bốn mươi tháng liên tiếp để diệp huyền đã trở thành minh tinh của toàn bộ võ đại tái lần này vẫn là xa luân chiến mà võ giả lên đài rõ ràng so với ngày hôm qua còn có một chút tăng lên chỉ tiếc đối mặt thực lực đáng sợ của diệp huyền những người này không một cái có thể chống đỡ mười chiêu dồn dập bại trợ bảy chiêu đánh bại người khiêu chiến cuối cùng diệp huyền không kinh không hiểm thu được năm mươi tháng liên tiếp r à o toàn trường ổ lên năm mươi tháng liên tiếp lại một năm mươi tháng liên tiếp sinh ra người gần nhất năm mươi tháng liên tiếp vẫn là ở một năm trước mà hôm nay rốt cục lại một cường giả năm mươi tháng liên tiếp sinh ra càng khiến người ta hoảng sợ chính là những cường giả năm mươi tháng liên tiếp kia có không ít không phải liên tục khiêu chiến trên đường đều trải qua một chút nghỉ ngơi mà diệp huyền là từ ngày thứ nhất bắt đầu vẫn khiêu chiến đến ngày thứ năm mà mỗi một lần đều là mười chàng liên chiến h à n g kim so với những người khác hiển nhiên muốn càng mạnh hơn diệp huyền thiếu hiệp ta đại biểu đấu vũ hội lại một lần nữa mời các hạ không biết các hạ có nguyện ý gia nhập đấu vũ hội ta trở thành một thành viên của đấu vũ hội ta hay không bên cạnh n ô i đài hắc y láo giả sắc mặt nghiêm nghị hỏi năm mươi tháng liên tiếp không giống với đệ tử ba mươi tháng liên tiếp ở trong lịch sử võ đài tái cũng ít khi thấy thiên tài như vậy không có chỗ nào mà không phải thiên c h i tiêu tử ở hỗn loạn chi thành thanh danh lan xa đặc biệt d i ệ p huyền trẻ tuổi như vậy tuyệt đối là một khối bảo ngọc một khi truyền đi sinh tử điện cùng vũ tu thánh địa cũng sẽ cực lực n g ờ i chào dưới con mắt mọi người d i ệ p huyền vẫn nhàn nhạt lắc đầu hiện tại còn không phải lúc khiêu chiến của ta vẫn còn tiếp tục hắc y láo giả thở dài không có nhiều lời lần này khán giả không có bao lớn phản ứng thời điểm ba mươi tháng liên tiếp diệm huyền từ chối mọi người chỉ cảm thấy diệm huyền quá mức ngưng cuồng nhưng hôm nay không giống thu được năm mươi tháng liên tiếp đã không hạn chế ở đấu vũ hội chỉ cần hắn bàn tiếng sinh từ điện vũ tu thánh địa đều sẽ rôi ra cảnh ô liệu một năm cũng chưa chắc ra một cường giả năm mươi tháng liên tiếp đủ khiến ba thế lực lớn vì đó tranh cướp không phải lúc được lắm không phải lúc trong phòng quý khách nam tử trung niên ánh mắt cực kỳ âm trầm tiểu tử này là muốn lấy đấu vũ hội chúng ta làm ván cầu sao năm mươi tháng liên tiếp còn không phải lúc lẽ nào một trăm tháng liên tiếp mới là thời điểm ta nhìn hắn căn bản là không muốn gia nhập đấu vũ hội ta một bên mạnh trưởng lão nhàn nhạt lất đầu chỉ hai mươi tuổi liền có thể thu được năm mươi tháng liên tiếp thiên tài như vậy có chút ngạo khí cũng bình thường thế nhưng tiểu tử này cũng quá ngông cùng đi mạnh trưởng lão có muốn ta phái người tiến hành đánh lén hay không không cần mạnh trưởng lão lắc đầu một cái tin tức năm mươi tháng liên tiếp vừa ra ta tin tưởng thiên tài cường giả khác của hỗn loạn chi thành sẽ bị k i n h động đến thời điểm tất nhiên sẽ có một ít thiên tài của những thế lực khác ra tay chúng ta lại nhìn một chút dựa theo quy củ của đấu vũ hội chúng ta tám mươi tháng liên tiếp mới sẽ tiến hành đánh lén thời gian còn sớm không cần phải gấp g á p tám mươi tháng liên tiếp tiểu tử này cũng muốn lấy được tám mươi tháng liên tiếp nam tử trung niên sỉ cười một tiếng hắn cả nghĩ quá rồi chính như mạnh trưởng lão dự liệu sau khi tin tức diệp huyền thu được năm mươi tháng liên tiếp chuyển đi toàn bộ cường giả của hỗn loạn t r i thành đều bị kinh động người có nghe nói không đấu vũ hội võ đài tái gần đây bước lên một thiên tài năm mươi tháng liên tiếp thiên tài năm mươi tháng liên tiếp n à y không phải bình thường sao đấu vũ hội võ đài tái mỗi một hai năm đều sẽ xuất hiện một cái cần phải ngạc nhiên như thế sao Trước 1450, 50 tháng liên tiếp, hai. Ký. trong ư ớ c tháng tiếp, t ích, liên r đám người chuyển đến từng trận hút vào hơi lạnh từng cái từng cái khó có thể tin ngày hôm nay mười tên khiêu chiến có tám người là ba mươi tháng liên tiếp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 Đấu vũ hội h c ú năm g ta một đã n mươi tháng liên tiếp rồi. vẫn là ít chỉ sợ hắn đi so với ta tưởng tượng còn xa hơn mạnh trưởng lão vỏ vỏ mi tâm mạnh trưởng lão người lo xa a nam tử trung niên không khỏi lắc đầu năm mươi tháng liên tiếp là một danh giới một khi đến năm mươi tháng liên tiếp độ khó phía sau sẽ lấy cấp số nhân tăng cường lo xa rồi sao mạnh t r ư ở n g lão cũng hy vọng mình lo xa bất kể như thế nào lại phái người tiếp xúc hắn một chút nhìn hắn có nguyện ý g i a nhập đấu vũ hội ta hay không nam tử trung niên gật g ụ rất nhanh sai phái thủ hạ sau nửa n é n hương người tiếp xúc báo lại mạnh t r ư ở n g lão hắn vẫn từ chối nói hiện tại còn không phải lúc muốn tiếp tục đánh h ừ tiểu t ử thật cuộc vọng hiện tại còn không phải lúc lẽ nào hắn cảm thấy năm mươi tháng liên tiếp mới là thời điểm nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ khó chịu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 năm mươi tháng liên tiếp tự nhiên không đáng ngạc nhiên nhưng nếu tên thiên tài này năm nay mới chừng hai mươi thì sao cái gì cường giả chừng hai mươi tuổi năm mươi tháng liên tiếp ngươi không phải đang nói đ ù a chứ người này hít vào một n g ụ m khí lạnh ta lừa ngươi làm gì hiện tại hỗn loạn chi thành chúng ta đều chuyển ầm lên rồi có người nói ngày mai hắn còn phải tiếp tục khiêu chiến s u n g kích sáu mươi tháng liên tiếp t r ờ i ạ ta phải đi xem Cho chuyện như vậy ở các nơi trong hỗn loạn chi thành đều tiến hành truyền bá d i ệ p thiếu hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi thành đều chuyển sự tình ngươi thu được năm mươi tháng liên tiếp a ha ha diệp thiếu ngươi hiện tại đã thành đại danh nhân của hỗn loạn chi thành ta rồi trong phủ đệ kỳ gia k ỳ linh biểu hiện kích động nói hắn sinh ra ở hỗn loạn chi thành vẫn là một tiểu nhân vật bây giờ thời điểm toàn bộ hỗn loạn chi thành nghị luận nhân vật chính là người hắn nhận thức loại kích động kia thậm chí không kém gì chính hắn thu được năm mươi tháng liên tiếp diệp huyên cười nhạt hắn ngược lại không có cảm giác gì năm mươi tháng liên tiếp đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi diệp thiếu ngươi cũng quá bình tĩnh đi ngươi không biết cường giả năm mươi tháng liên tiếp a ở trong lịch sử đấu vũ hội mỗi cách một hai năm mới xuất hiện một người kia tuyệt đối là tinh anh mà ba thế lực lớn đều muốn cướp chiêu thu ngươi làm sao không có chút kích động nào trên mặt kỷ linh vẫn cực kỳ hưng phấn thinh anh cấp chiêu thu diệp huyền lắc đầu nợ nụ cười vậy ngươi nói đấu vũ hội có thể vì ta thả hoàng phủ tú minh ra hay không chuyện này hẳn là sẽ không vẻ mặt của kỷ linh cứng lại tuy diệp huyền là tinh anh các thế lực lớn cấp chiêu thu nhưng từ trong miệng diệp huyền kỷ linh cũng biết hoàng phủ tú minh chính là một luyện hồn sư thất giai đình phong vũ hoàng tam trọng đình phong nhân vật như vậy tuyệt không phải bất kỳ thế lực nào nói thả là có thể thả nếu không đấu vũ hội cũng sẽ không từ trong tay vô lượng sơn giá cao mua về không phải là tốt rồi có điều năm mươi tháng liên tiếp mà thôi đáng giá kích động như vậy sao d i ệ p huyền lắc đầu mục tiêu của hắn xưa nay không phải thu được bao nhiêu tháng liên tiếp mà là vì cứu hoàng phủ tú minh ra nếu như mười tháng liên tiếp liền có thể cứu hoàng phủ tú minh cho dù hắn chỉ thu được mười tháng liên tiếp cũng sẽ khá cao hứng ngược lại nếu năm mươi tháng liên tiếp không thể cứu người lại có cái gì đáng giá kích động kỷ linh không nói gì dưới cái nhìn của hắn tâm của d i ệ p huyền cũng quá to lớn lẽ nào thiên tài chân chính đều có mục tiêu lớn như vậy bách thắng liên tiếp mấy trăm năm qua mới xuất hiện một cái người như thế căn bản không phải người bình thường có được hay không được rồi ngươi đừng bay i à y diệp thiếu có bản lĩnh chính ngươi thu được năm mươi tháng liên tiếp đi kỳ nhã hinh ở một bên giả bộ cáo giận với đệ đệ của mình thì ta làm sao có thể so với diệp thiếu a kỷ linh lầm bầm thùng thùng đột nhiên ngoài cửa t r u y ề n đến tiếng gõ cửa a i vậy tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại kỷ linh đi tới mở cửa v i ệ n ra chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường b à o màu đen giữ lại tròm d â u xuất hiện ở trước cửa ánh mắt của hắn nhìn trong viện cuối cùng rơi vào trên người diệp huyền lộ ra vẻ mỉm cười diệp huyền thiếu hiệp ngươi tốt ta là một đôi quản sự của vũ tu thánh điệp không chờ diệp huyền phản ứng đám người kỷ linh đều biến sắc vũ tu thánh địa cũng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành mặc dù vừa nãy kỷ linh nói diệp huyền thu được năm mươi tháng liên tiếp sẽ trở thành tinh anh mà các thế lực lớn đều muốn tranh đoạt nhưng bây giờ vũ tu thánh địa thật sự có người đến kỷ linh vẫn có chút kích động quản sự của vũ tu thánh địa ở hỗn loạn chi thành là đại nhân vật ta mời đến nhưng diệp huyền lại mặt mỉm cười nói ngữ ký h vô cùng bình tĩnh không biết mục lôi quản sự đến đây có chuyện gì không mục lôi đi vào đình viện mỉm cười nói diệp huyền thiếu hiệp ta lần này lại đây là đại biểu vũ tu thánh địa mời diệp huyền thiếu hiệp gia nhập vũ tu thánh trở thành một thành viên của vũ tu thánh địa ta kỳ linh liền kích động nhìn lại ánh mắt kia phảng phất như đ a n g nói xem đi ta nói không sai chứ mục lôi quản sự hiện nay ta không có ý nghĩ gia nhập bất kỳ một thế lực nào của hôn loạn c h i thành thực sự là xin lỗi d i ệ p huyền lắc đầu nói thẳng thắn dứt khoát mục lôi ngần ra c h ậ t cười nói đã như vậy vậy ta liền không q u á y dày có điều ta muốn nói là chỉ cần d i ệ p huyền thiếu hiệp đồng ý bất cứ lúc nào cũng có thể tới vũ tu thánh địa ta vũ tu thánh địa ta là chỗ thiên tài võ giả thích hợp tu luyện nhất tin tưởng nhất định sẽ không để cho các hạ thất vọng nếu như ta có ý nhất định sẽ đi diệm huyền lật g ủ vậy ta liền cáo tử quản sự của vũ tu thánh địa không có chút dây dưa dài dòng nào rất nhanh sẽ rời đi ngay khi kỳ linh mới vừa đóng cửa lại không bao lâu thùng thùng lại một tiếng go cửa vang lên lại tới nữa rồi kỳ linh mở cửa đã thấy ngoài cửa đứng một h ắ c y nhân đầu đội đấu đồng khuôn mặt tẩn giấu ở dưới khăn che mặt người này ánh mắt ngóng nhìn về phía đ ì n h viện mọi người rõ ràng cảm giác được toàn bộ đ ì n h viện nhiệt độ đều tùy theo lạnh leo một luồng hàn ý ở trong toàn bộ đ ì n h viện tản mắt ra các hạ chính là diệp huyền cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người diệp huyền hai con mắt lạnh leo kia không mang theo một tia cảm tình phảng phất như rắn độc trong bóng tối khiến cho người không rét mà run không sai chính là ta d i ệ p h u y ê n g ậ t cù sinh tử điện ta có ý định để các hạ gia nhập trở thành một thành viên của sinh tử điện ta k í n h xin các hạ theo ta đi một chuyến thanh âm của hắc y võ giả khàn khàn vang lên thật giống như móng tay ma sát pha lê khiến cả người khó chịu không thôi xin lỗi ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào d i ệ p h u y ê n cho hắn trả l ờ i như với vũ tu thánh điện người nói cái gì ngữ khí của hắc y nhân đột nhiên lạnh lẽo hô một luồng sát khí làm người sợn cả tóc gáy bông dưng bao phủ đám người kỷ linh chỉ cảm thấy thân thể vào rơi hầm băng Cả một bên ánh mắt của huyết kiếm vũ đế đột nhiên lạnh lẽo vừa mới chuẩn bị ra tay lại bị diệp huyền ngăn lại làm sao lẽ nào các hạ muốn đỡ vó ánh mắt của diệp huyền lạnh lẽo ở dưới uy thế của hát y nhân không bị ảnh hưởng chút nào ô hát y nhân ngạc nhiên ổ một tiếng sát khí của hắn là từ trong thây chất thành núi máu chạy thành sông lịch lệ ra thiếu niên như diệp huyền dĩ nhiên không có chút ảnh hưởng nào hê、hey、hê、hey. Thiên tài t h kỳ linh không khỏi nuốt một nước thật đáng sợ bất kể là hát y nhân biến mất hay chặt đứt đá tảng đ ì n h viện hắn cũng không có cảm giác đến một tia gợn sóng loại bí thuật giết người này cũng thật đáng sợ nếu đối phương muốn giết hắn hắn hoàn toàn không phản ứng kịp h ừ chứng nhạn hoa ảnh thuật mà thôi cũng ở trước mặt ta trăng bức huyết kiếm vũ đế khó chịu nói một tiếng một t r ư ờ n g đập đá tảng kia thành m ộ t mịn tiêu tan không còn hình bóng vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện liên tiếp mời chào vẫn không mang đến cho diệp huyền bao nhiêu s o n g lớn ngay kế tiếp diệp huyền đúng hẹn đi tới võ đài trên t í n h phòng từ lâu lít nha lít nhít ngồi đầy khán giả bạch lên võ đài trong tay diệp huyền cầm một thanh trọng kiếm do đấu vũ hội chế tạo sau khi thắng liên tiếp đến năm mươi tràng bất kỳ võ giả nào cũng không cho phép sử dụng vũ khí của mình nhất định phải dùng vũ khí do đấu vũ hội chế tạo mà người lên đài khiêu chiến cũng giống như vậy mục đích chính là vì ngăn có người ở trên huyền binh chiếm tiền nghi đấu vũ hội chế tạo trọng kiếm là một thanh huyền binh b á t d à i g è n đúc q u ý củ không có quá nhiều đẹp đẽ cùng chỗ đặc t h ủ nhưng cũng đủ để vũ hoàng thỏa thích triển khai đứng ở trên lôi đài d i ệ p huyền mắt nhìn phía dưới đối thủ thứ nhất của ngươi là ta để cho ta chung kết năm mươi một tháng liên tiếp của ngươi a thanh âm đạo mạc vang lên một thanh niên tóc dài màu tím thân hình k ô i ngô hai tay thô lược lên võ đài Cái gì? dĩ nhiên là bộ kinh vân năm ngoái thu được năm mươi tháng liên tiếp người này vừa ra sân liền gợi ra khán giả ở dưới đài thốt lên bộ kinh vân một năm trước gia nhập đấu vũ hội năm mươi ba tháng liên tiếp là hiện nay thi đấu đến hiện tại trong võ giả khiêu chiến diệp huyền thắng liên tiếp ghi chép cao nhất mọi người làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ trận đầu của diệp huyền sẽ là hắn nhìn dáng dấp đấu vũ hội là không muốn diệp huyền tiếp tục thắng lợi a xác thực thắng liên tiếp năm mươi tràng diệp huyền này cũng không g i a nhập đấu vũ hội đấu vũ hội làm sao sẽ để hắn tiếp tục thắng tiếp đặc sắc đặc sắc kẻ nắm giữ năm mươi tháng liên tiếp năm ngoái cùng năm mươi tháng liên tiếp tân sinh đến tột cùng a i càng cao một bậc đoàn người nghị luận sôi nổi từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ hưng p h ấ n m â y tụ mây tan bộ kinh vân vừa lên liền triển khai tuyệt học của mình đến mức tận cùng trong phút chốc toàn bộ võ đài khắp nơi là cồn u phong gào thét vân quang bao phủ trong đó càng chen lẫn vô số tia chớp màu bạc bộ kinh vân ở trong phong vân bao phủ cực kỳ vĩ mãnh mái tóc màu đỏ tùy ý lộ liễu vô cùng bá đạo đối diện vũ đài diệm huyền mặt không hề cảm xúc hát kiếm bổ ra một ánh chớp màu tím ánh chớp phun trào lập tức xuyên thấu vào trong công kích của bộ kinh vân xẹt xẹt ánh chớp đáng sợ trong nháy mắt bao phủ võ đài cường hạn rối tinh rối mù phong quyền tàn vân bộ kinh vân mặt không biến sắc lần thứ hai đấm ra một quyền trên đỉnh đầu hắn một võ hồn giống như bạch vân p h u n g trào hai người kết hợp toàn bộ võ đài đâu đâu cũng có phong vân d ũ n g động uy thế kinh người từng đạo long quyển t h u to chạy trộm trong đó càng có tia chớp thần hiện làm cho người kinh hãi run sợ có chút ý nghĩa ánh mắt của diệp huyền phong rong đối phương kết hợp hai loại lực lượng phong vân lại với nhau gia nhập vực giới bản thân hình thành một loại vực tràng không gian đặc thù áp bức nhục thân của diệp huyền. loại kỹ xảo này đã vượt qua cường giả vũ hoàng bình thường nhưng còn chưa đáng kể gian g i á t bản thân hắn là người trưởng khống lôi đ ỉ n h diệp huyền vận chuyển huyền nguyên tâm thần ngưng vào h ắ t kiếm dễ dàng vỡ ra vòng xoáy long quyền n g a y nhầm cuốn phong ở trên lôi đài nghẹn ngào hướng bốn vương tám hướng tán loạn đón thêm một chiêu này của ta kinh vân vô cực hai con mắt của bộ kinh vân như điện lệ quát một tiếng hai tay hắn cong lại một luồng trường lực đặc biệt hình thành hình thành một công kích giống như vân trụ trong đó cẳng có tia chớp phun trào trong nháy mắt chém xuống bại đi diệp huyền không muốn tiếp tục chiến đấu Ở t cc xì xì. nguyên n h nguyên t hộ thể như giấy h trang yếu đuối không đỡ nổi một đòn ầm ầm nổ tung bộ kinh vân chừng lớn hai mắt bay ngược mà già miệng phun máu tươi ngực xuất hiện một vết thương thật dài máu tươi giống như nước suối từ bên trong dâng trào ra thua bộ kinh vân thua ba chiêu vẹn vẹn ba chiêu bộ kinh vân năm ngoái đạt được 53 tháng liên tiếp dĩ nhiên v u a đoàn người đột nhiên chuyển ra một trận tiếng ổ lên từng cái từng cái trong n g á y mắt gây ra đều là cường giả năm mươi tháng liên tiếp thực lực của diệp huyền lại xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người còn có ai không đứng ngạo nghễ trên võ đài diệp huyền lãnh đạm mở miệng t r ư ớ c 1453, b bị chú ý toàn trường yên tĩnh nhưng rất nhanh lại có cường giả xông lên võ đài người này đồng dạng là một tên thiên tài của đấu vũ hội ba năm trước năm mươi tháng liên tiếp ầm ầm ầm song phương vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu liền bị diệp huyền một kiếm đánh bại ta đến lại một cường giả đã từng năm mươi tháng liên tiếp lên đài mấy chiêu qua đi người này bị diệp huyền một kiếm đập xuống lôi đài năm mươi ba tháng liên tiếp năm mươi lăm tháng liên tiếp năm mươi chín tháng liên tiếp sáu mươi tháng liên tiếp từng cuộc thắng liên tiếp mọi người dưới đài đã bối rối căn bản không người nào có thể ngăn cản bước chân của diệp huyền cái gọi là cường giả ở trước mặt diệp huyền căn bản không có sức chống cự ngay cả có thể sống qua mười chiêu đã ít lại càng ít từ năm mươi tháng liên tiếp đến sáu mươi tháng liên tiếp diệp huyền tổng cộng tiêu hao nửa canh giờ cũng đã kết thúc chiến đấu tốc độ như vậy ở đấu vũ hội võ đài tái gần mấy chục năm nay là lần thứ nhất xuất hiện Đáng sáu ợ thật đ n Không tới nửa giờ, liền thắng g giờ, sợ. được cách tới c ộ c tranh tài, mươi tháng liên tiếp trước đ â kết n thúc tên tuổi của diệp huyền càng tăng một bậc truyền vào các thế lực lớn của hỗn loạn t h i thành khu tu luyện hạch tâm của đấu vũ hội ồ vũ đài tái dĩ nhiên ra một thiên tài mấy chiêu đánh bại cường giả năm mươi tháng liên tiếp dĩ vãng trong đình viện một thanh niên mặc áo bào trắng đứng lên eo hắn đeo một thanh trường kiếm cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tỏa ra một luồng khí thế dọa người gian g g i á c sau khi khi đứng dậy thư không run dày hoa quả xung quanh ở dưới khí tức vô hình này r ồ n r ậ p run run, run phá phất như thần tử thần phụ quân vương trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn một bên vài tên cường giả tuổi trẻ ở dưới luồng khí tức này r ồ n r ậ p lùi về sau trên mặt lộ ra một tia kính sợ tây môn vô tình s ư minh người này thu được sáu mươi tháng liên tiếp vẹn vẹn tiêu hao không tới nửa canh giờ trong thế hệ tuổi trẻ của đấu vũ hội chúng ta. e chỉ có tây môn sư h i n h ngươi mới có thể đánh bại không sai tây môn sư h i n h người này quá kiêu ngạo tuy đã thu được sáu mươi tháng liên tiếp nhưng vẫn không có gia nhập đấu vũ hội ta đây rõ ràng là đập bãi đấu vũ hội ta a tây môn sư h i n h ngươi không ra tay tuy lão tiền bối trong đấu vũ hội chúng ta tất nhiên có cao thủ có thể ngăn cản hắn thế nhưng một khi t r ờ trường lão ra tay tất nhiên sẽ bị ngoại giới nói thành là đấu vũ hội chúng ta không có cao thủ trẻ tuổi chỉ có thể ỷ già dối gạt người đúng a những người trẻ tuổi này mỗi một cái khí thế trên người đều khá kinh người đều là chức cùng diệm huyền từng có giao thủ nhưng đều thất bại trong lòng tất cả đều tức sôi、ruột. được rồi các ngươi không cần phải nói thanh niên nhàn nhạt mở miệng chỉ cần người này có thể thu được tám mươi tháng liên tiếp ta sẽ đích thân độc thủ trên mặt vài tên thanh niên khác đều lộ ra ý mừng tây môn vô tình là một tên thiên tài đáng sợ nhất của đấu vũ hội những năm gần đây sinh ra năm năm trước liền từng thu được tám mươi năm tháng liên tiếp cuối cùng ở dưới cường giả thế hệ trước của đấu vũ hội xa luân chiến mới bại trợ những năm gần đây hắn dấu tài tu vi càng hơn lúc trước một thân tu vi cũng đạt đến vũ hoàng tam trọng nhưng thật chiến đấu với nhau vũ hoàng tam trọng đỉnh phong phổ thông cũng không phải đối thủ của hắn là một trong các cường giả tuổi trẻ có hy vọng đột phá cựu thiên vũ đế nhất của đấu vũ hội hiện nay kha kha lần này coi như tiểu tử kia mạnh hơn cũng phải thua không thể nghi ngờ trên mặt thành viên của đấu vũ hội k h á c không không lộ ra nụ cười lạnh như băng cùng lúc đó nơi sâu xa của sinh tử điện nơi này là một thành ố c do từng viên đầu lâu xây thành quỷ khí âm trầm sừng sững ở trong cung điện h ắ cám có loại mùi vị hoang vu vô tình một nam tử bận đấu đ ồ n g màu đen đứng ở trước khô lâu ký úc thần thái cung kính ồ đấu vũ hội ra một thiên tài sáu mươi tháng liên tiếp hơn nữa tuổi mới chỉ có hơn hai mươi từ trong k h ô lâu quý úc chuyến ra một thanh â m làm người không rét mà run phản phất như đến từ cựu h u địa ngục mờ ảo không có hình bóng vâng quỷ lệ sư h i n h tiểu tử kia tên là diệp huyền chiến đấu đến hiện tại cường giả ở trên tay h ắ n có thể qua mười chiều cũng cực kỳ ít ỏi nam tử đấu đồng màu đen cung kính nói thiên tài hàng đầu đến từ vực khác sao có chút ý nghĩa thanh â m lạnh như băng lần thứ hai vang lên ngươi lui xuống đi chờ đối phương thu được tám mươi tháng liên tiếp lại thông báo ta vâng quỷ lệ sư h u n h nam tử đấu đồng màu đen cung kính lui ra trong k h â lâu q u một thanh em nhàn nhạt, nhạt vang lên vừa vàn việc tu luyện của ta đã đến thời khắc mấu chốt thiên tài đến từ ngoại vực sao cũng đừng làm cho ta thất vọng à, hê、hey、hê、hey、kiệt thanh âm kia sắc bén trói thai như tu la luyện ngục tràn ngập sát khí cùng máu canh vũ tu thánh địa khu tu luyện vực hạch tâm hồn hện hồn hện một thanh niên cánh tay để trần cả người cơ bắp như sắt thép đang thở hồng hộc h á n thân cao hai m ba cả người như một tháp sát có một loại khí thế làm cho người ta hoảng sợ đặc biệt mồ hôi trên người lướt xuống kết hợp thân thể giống như huyền thiết khiến cho người nhìn mà phát khiếp xem vị này chính là thời nguyên phách sư h u n h vừa nãy ở trong trọng lực gấp trăm lần phụ trọng mười tấn tu luyện một canh giờ chính là hắn thực sự là biến thái kia là trọng lực thất gấp trăm lần à, đừng nói phụ trọng mười tấn dù chỉ để ta ở bên trong tu luyện cũng kiên trì không được lâu như vậy chúng ta làm sao có thể so với thời nguyên phách sư huynh thời nguyên phách sư huynh tu luyện lòng tượng bàn nhược công chính là công pháp vương phẩm cấp thấp thời nguyên phách sư huynh từ mấy năm trước cũng đã tu luyện tới tầng thứ bảy quyền lực gần một triệu cân một quên xuống vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong phổ thông tất tử vong vũ hoàng tam trọng, trọng thương thổ huyết uy lực không gì để nổi bên người thời nguyên phách cách đó không xa thiên tài cường giả khác của vũ tu thánh địa âm thầm nghị luận mắt lộ kinh hãi lúc này một tên thiên tài trẻ tuổi mặc đồ trắng do dự đột nhiên đi lên phía trước cẩn thận c h ắ p tay nói thời nguyên phách sư huynh hả thời nguyên phách hừ lạnh một tiếng xoay đ ầ u lại đôi mắt giống như trung đồng làm cho người kinh hãi run sợ thạch tiến đây là muốn chết sao làm sao lại đi chọc thời nguyên phách sư huynh thời nguyên phách sư huynh ghét nhất là bị người q u y r ố i một khi nổi dẫn lên bất luận người nào cũng khuyên không được thiên tài còn lại mắt lộ sợ hãi âm thầm nghị luận người có chuyện gì thanh như của thời nguyên phách như hồng lôi do ồ ánh mắt lạnh lùng nhìn thạch tiến thạch tiến n u ố t n g ụ m nước miếng liền nói thời nguyên phách sư hình tại hạ nghe nói đấu vũ hội võ đài tái gần đây mới ra một thiên tài tuổi còn trẻ đã thu được sáu mươi tháng liên tiếp vì lẽ đó muốn hỏi thời nguyên phách sư hình một chút có biết hay không có hứng thu hay không sáu mươi tháng liên tiếp tâm ý lạnh lùng trên mặt thời nguyên phách biến mất nói vâng thạch tiến liền gật đầu nói người này là võ giả ngoại lai đoạn thời gian gần đây mỗi ngày đều ở đấu vũ hội tiến hành khiêu chiến đã thắng liên tiếp sáu mươi chẳng h e n chốt chính là người này tuổi mới chừng hai mươi hơn nữa võ giả thua ở dưới tay hắn hầu như hiếm có thể kiên trì đến mười chiều、Ồ. trong h u lòng thạch tiến mừng rỡ hắn biết thời nguyên phách sư huynh hiệu chiến nhưng rất ít quan tâm sự tỉnh trong hỗn loạn chi thành chỉ cần mình nói sự tỉnh diệp huyền cho hắn tất nhiên sẽ khiến cho hắn chú ý hiện tại quả nhiên thành công nghĩ đến mình và thời nguyên phách sư huynh kéo quan hệ trong lòng thạch tiến mừng như i ê n sau sáu mươi tháng liên tiếp diệp huyền ở hỗn loạn chi thành danh tiếng phản phất như trong một đêm triệt để chuyển ra ngoài ngoại trừ thiên tài các thế lực lớn thậm chí cường giả đình phong ở hỗn loạn chi thành cũng đều rồn rập quan tâm mười chiêu đánh bại vũ hoàng tam trọng thực lực của người này e là đã đạt đến b á t giai tam trọng đình phong vũ hoàng tam trọng đình phong hơn hai mươi tuổi có chút ý nghĩa đối với các đại năng của hỗn loạn chi thành mà nói võ giả phổ thông căn bản là không có cách vào pháp nhãn của bọn họ cũng chỉ có thiên tài như diệp huyền mới có thể làm cho bọn họ chú ý tới mà thanh danh lan xa hậu quả trực tiếp chính là thời điểm diệp huyền đi tới võ đại tái toàn bộ thính phòng từ lâu là người ta tấp nập diệp huyền diệp huyền diệp huyền khi diệp huyền đứng ở trên sân đấu vô số võ giả của hỗn loạn chi thành đã lên tiếng hô to thanh như lôi đỉnh s ô n g thẳng lên trời thậm chí toàn bộ võ đài tái phạm phất như run dậy theo nơi như hỗn loạn chi thành chú ý tự nhiên là nhược nhục cường thực cường giả vi tôn mà thiên tài như diệp huyền đủ để làm cho tất cả mọi người đ ế n cuồng sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp cùng trước đó đã có chỗ bất đồng lên đài không tiếp tục là trẻ tuổi chiếm đa số mà xuất hiện không ít cường giả thế hệ trước trong đó thậm chí có chút cường giả b á t dai tam trọng ở hỗn loạn chi thành khá có danh tiếng những v ũ hoàng này nếu là lúc trước lên này tất nhiên sẽ bị người khác lên án lấy lớn ép nhỏ nhưng khiêu chiến diệp huyền t r ư ớ c đã thu được sáu mươi tháng liên tiếp lại sẽ không để bất luận người nào cảm nhận được không thích hợp nhưng mà coi như là những cường giả thế hệ trước này ở trước mặt diệp huyền cũng không thể chiếm t i ệ n nghi từng cuộc chiến đấu kết thúc từng cường giả thế hệ trước dồn dập bị đánh bại tất cả mọi người đều trận mắt mất mồm biểu hiện chấn động thật đáng sợ loại kiếm pháp này kiếm ý bực này diệp huyền kia đúng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi sao coi như cường giả kiếm đạo thế hệ trước thành danh trình độ kiếm pháp cũng chưa chắc thâm hậu như hắn thân pháp này quá mạnh mẽ hầu như cùng hư không hoàn toàn dung hợp lại với nhau tiểu tử này đối với áo nghĩa không gian lĩnh nộ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao hay là cường giả định phong nào của đại lục đoạt xá coi như là đoạt xá cũng không đáng sợ như thế a nghịch thiên rồi chuyện này quả thật là nghịch thiên rồi thanh âm thắng phục tiếng hô to ở xung quanh võ đài tái không ngừng vang vọng trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hơn nửa giờ hữu kinh vô hiểm thời điểm diệp huyền lần thứ hai thu được bảy mươi tháng liên tiếp toàn bộ thính phòng phát sinh thanh â m trời long đất lở trong phòng quý khách bản năng công kích đáng sợ lực lượng huyền nguyên mạnh mẽ thiên phú chiến đấu kinh người lĩnh ngộ không gian người tiên coi đời này tại sao có thể có thiên tài đáng sợ như thế mạnh trường lão lẩm bẩm biểu hiện chấn động một bên nam tử trung niên cũng không có căm ghét như trước đây ánh mắt có chỉ là khiếp sợ mạnh trường lão còn tiếp tục như vậy tiểu tử này phá kỷ lục căn bản là sự tình không thể ngăn cản chúng ta có phải là nên đánh lén một hồi không hãn ngưng giọng nói tạm thời không cần mạnh trường lão vung tay bảy mươi tháng liên tiếp còn không đến nước này nhưng mà tiểu tử này không phải thành viên của đấu vũ hội ta nếu như lại để hắn tiếp tục thắng liên tiếp có phải là nam tử trung niên nói tiếp diệp huyền đến trước mắt cũng không có gia nhập đấu vũ hội đấu vũ hội bọn họ tự nhiên không thể để hắn vẫn thắng liên tiếp bằng không một khi diệp huyền cuối cùng gia nhập hai thế lực lớn khác đối với danh dự của đấu vũ hội mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ thậm chí sẽ làm đấu vũ hội trở thành trò cười cho cả hỗn loạn chi thành dù sao bây giờ diệp huyền đã không phải cường giả ba mươi bốn mươi tháng liên tiếp phổ thông mà đã thu được bảy mươi tháng liên tiếp chiến tích bậc này ở m ư ơ i năm gần nhất cũng chỉ có rất ít mấy cái mà thôi t r ư ớ c 1455, t h i ê n tiêu đột kích hai chuyện này ta tự có định đoạn mạnh trường lão lắc đầu hắn thần bí chỉ chỉ đỉnh đầu thấp giọng nói vị k i a đã quan tâm đến diệp việc này truyền âm để ta không cần phải gấp gáp đánh lén tiếp tục xem tiếp ngươi là nói chắc nhất p h à m phó hội trưởng nam tử trung niên biểu hiện cả kinh mặc dù chắc nhất p h à m phó hội trưởng là người phụ trách chủ trì sự vụ của đấu vũ hội hiện nay nhưng võ đài tái dù sao chỉ là một chi nhánh rất nhỏ của đấu vũ hội không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũng đã quan tâm đến diệp việc này mạnh trường lão vậy chúng ta càng không thể để cho diệp huyền này chạy mất nếu như cuối cùng hắn không g i a nhập đấu vũ hội ta chắc nhất phàm phó hội trưởng trách tội xuống vậy chúng ta ai cũng không chịu được nổi có muốn ta trong bóng tối tiếp xúc tiểu tử này một chút lại lôi kéo một hồi hay không m a n g tử trung niên trước còn đối với diệp huyền khá p á n hận lúc này lại so với ai khác còn m u ố n gấp mạnh trường lao khẽ lắc đầu không cần ta đã nghe qua thời điểm người này ở năm mươi tháng liên tiếp vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện cũng đã mời chào hắn nhưng tất cả đều bị từ chối đến hiện nay chúng ta càng không cần phải gấp mời chào đây là tại sao nam tử trung niên không rõ mạnh trường lao nói n đương nhiên g thấy? Diệp huyền này nói hắn mỗi u n thắng xuống, n đợi, đợi lần sau khi thắng liên tiếp kết thúc người chủ trì mời chúng ta nhất định phải sắp xếp nam tử trung niên bỗng nhiên tỉnh ngộ vẫn là mạnh trưởng lào nghi chú đáo sau khi diệp tiến huyền thu được bảy mươi thắng liên tiếp nhiệt độ của võ đài tái lần thứ hai kéo lên nếu như nói g lần thứ nhất khiêu chiến dưới tình huống không có nghỉ ngơi liền trực tiếp thu được bảy mươi tháng liên tiếp phải tìm hiểu đến gần trăm năm trước nghĩ tới một nhân vật thiên tài như vậy liền ở trong định viện của mình trong lòng đám người kỷ linh cùng kỷ nhã hinh chấn động làm sao cũng không cách nào bình phục mà chịu đến diệp huyền kích thích kỷ linh tu luyện cũng càng thêm khắc khổ đối với huyết kiếm vũ đế vốn là nói gì ngay nấy thiên phú của kỷ linh vốn khá kinh người cộng thêm diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế chỉ điểm dĩ nhiên mơ hồ có xu thế đột phá bắt d i a i nhị trọng điều này làm cho kỷ linh đối với diệp huyền cùng huyết kiếm vũ đế càng thêm cúng bái cùng ngưỡng mộ so với kỷ linh cùng kỷ nhã hinh kích động trong lòng diệp huyền rất là bình tĩnh ta thắng liên tiếp nên đã kinh động vị chắc nhất p h ả m phó hội trưởng kia à nhưng ở trước khi đạt được bách thắng liên tiếp vẫn không thể thư giãn diệp huyền rất rõ ràng mình đối mặt khó khăn tuyệt đối không phải lúc này mà ở trên chiến trường bách thắng liên tiếp cuối cùng hắn tin tưởng đấu vũ hội có thể khoan dung sáu mươi tháng liên tiếp bảy mươi tháng liên tiếp tám mươi tháng liên tiếp nhưng tuyệt đối sẽ không khoan dung bách tháng liên tiếp sinh ra ở dưới tình huống không cách nào triển khai huyền b ả o cùng thiên hòa một khi xuất hiện rất nhiều vũ hoàng đ ỉ n h phong lên n à i đây mới thực sự là thời điểm thử thách hắn bởi vậy mỗi ngày khiêu chiến kết thúc diệp huyền đều lập tức rơi vào bế quan lĩnh hội ban ngày chiến đấu đồng thời cũng điên cuồng tăng lên thực lực của mình chính là dưới tình huống như vậy sau một ngày diệp huyền lần thứ hai tháng liên tiếp mời chàng thu được tám mươi tháng liên tiếp g i o toàn thành xôi chảo như một hồi bác táp bao phủ toàn bộ hỗn loạn tri thành tám mươi tháng liên tiếp trên đấu vũ hội võ đài tái lại xuất hiện một cường giả tám mươi tháng liên tiếp thật đáng sợ đến tột cùng ai mới ngăn cản được bước chân của hắn trên thính phòng mọi người ồ lên không nớt ngày hôm nay diệp huyền chiến đấu so với ngày hôm qua bảy mươi tháng liên tiếp cũng không khác nhau bao nhiêu tiêu hao thời gian cũng vẹn vẹn là so với hôm qua hơn nửa nén hương để rất nhiều cường giả muốn khiêu chiến cảm nhận được vô lực đương nhiên đối với khán giả phổ thông mà nói có thể thấy được một thiên tài như vậy có thời trong lòng chúng nhân là vạn phần kích động trong phòng quý khách mạnh trường lão tám mươi tháng liên tiếp diệp huyền này đã đạt được tám mươi tháng liên tiếp chúng ta là thời điểm đánh len chứ nếu như chờ hắn thu được chín mươi tháng liên tiếp tiến vào giai đoạn cuối cùng chúng ta lại nghĩ đánh lén e là đã chậm nam tử trung niên mặt mang c a y đắng đồng thời cũng biểu hiện kích động ở trên đấu vũ hội võ đ à i tái tổng cộng phân mấy giai đoạn then chốt trong đó ba mươi tháng liên tiếp xem như là một mấu chốt bởi vì đó là tiêu chuẩn đấu vũ hội trực tiếp chiêu thu thành viên thứ hai năm mươi tháng liên tiếp cũng là một mấu chốt chỉ cần có thể nhảy vào năm mươi tháng liên tiếp sẽ thuộc về thành viên trọng yếu của đấu vũ hội tiếp sau đó chính là chín mươi tháng liên tiếp trong quy tắc của đấu vũ hội võ đại tái sau năm mươi tháng liên tiếp nhất định phải sử dụng vũ khí do phương chủ sự chế tạo đây là vì thử thách chiến lược của mỗi một võ giả chỉ khi nào đến chín mươi tháng liên tiếp quy củ này sẽ bị giải trừ nói cách khác sau chín mươi tháng liên tiếp người khiêu chiến một lần nữa có thể sử dụng vũ khí của mình ở trong mắt đấu vũ hội c ư ờ n g giả có thể chiến đấu đến chín mươi tháng liên tiếp đã thuộc về hàng ngũ đỉnh phong của thời đại này một khi gia nhập đấu vũ hội thân phận sẽ trực tiếp là trưởng lão đồng thời là trưởng lão hạch tâm vì lẽ đó đối với bất kỳ một người khiêu chiến nào điểm mấu chốt của đấu vũ hội võ đài tái chính là chín mươi tháng liên tiếp một khi đối phương thu được chín mươi tháng liên tiếp l i ê n đại diện cho nhất định phải có người khiêu chiến vượt qua cấp bậc mới có thể đánh bại chuyện này đối với đấu vũ hội mà nói không thể nghi ngờ là xỉ nhục dù dự, dù diện hết thể hờ chi thành thể thăng nhưng hội thành cho khiêu chiến tháng khiêu chiến không thể nhưng cho hội nếu đến tiếp, một tu tiên, lút để cường giả cờ cờ cờ có cũng cường tiếp, là khiêu chiến mức tiền, có ngăn, cũng nói, người người n loạn liên ngoài ngăn, lẽn giả giả kia đại ô là lập, là sao vũ hội, đấu vũ đấu đấu quá vì mị ở bề cho nên nhìn thấy diệp huyền ung dung thu được tám mươi tháng liên tiếp trong lòng nam tử trung niên lập tức liền cúng lên không ngờ trên mặt mạnh trường lão không những không có vẻ lo lắng trái lại hơi cười mạnh trường lão lúc này ngươi còn có thể cười được nam tử trung niên sắp không nói gì yên tâm đi mạnh trường lão cười nói ngươi căn bản không cần lo lắng hán tuyệt đối sẽ không s ô n g đến chín mươi tháng liên tiếp đây là tại sao nam tử trung niên nghi hoặc cho tới bây giờ diệp huyền biểu hiện ra thực lực rất có hy vọng vào tới chín mươi tháng liên tiếp thậm chí ngay cả lá bài tẩy của hắn đến hiện tại đấu vũ hội cũng không biết rõ coi như đấu vũ hội phái hết cường giả định phong tiến hành đánh lén nam tử trung niên cũng cảm thấy nhiều nhất chỉ có bảy tám phần mười tỷ lệ thành công cũng không quá n ắ m chắc mạnh trường lao khẽ mỉm cười bởi vì ta nhận được tin tức đấu vũ hội chúng ta tây môn vô tình vũ tu thánh địa thời nguyên phách còn có sinh tử điện quỷ lệ đều sẽ ở sau tám mươi tháng liên tiếp tiến hành khiêu chiến diệp huyền Cái gì? Tây môn vô tình, thời nguyên phách còn có quỷ lệ. Hôn loạn chi ngác, thời đại tuyệt thế thiên tiêu. niên biểu hiện khiếp gì? nguyên trung bỗng dưng đứng ngơ ngập Tây tình, thành tuyệt thế tử một mặt ác, biểu hiện tràn môn Nam vô Hôn loạn lên, quỷ lệ. sợ chỉ là đấu vũ hội chúng ta tây môn vô tình từ năm năm trước liền từng thu được tám mươi lăm tháng liên tiếp bây giờ năm năm trôi qua tu vi của hắn càng thêm sâu không lường được mà thời nguyên phách cùng kỷ lệ là thiên mục tiêu của vũ tu thánh địa cùng sinh tự điện luận thực lực thuần thúy lao phu cũng không phải đối thủ của ba người bọn hắn có ba người bọn hắn ra tay cộng thêm mấy đại cường giả thế hệ t r ư ớ c của đấu vũ hội ta cùng lao phu ngươi cảm thấy diệp huyền này đạt được chín mươi tháng liên tiếp sát xuất là bao nhiêu một thành không một t h ằ n g cũng không có a nam tử trung niên mặt lộ kinh hỉ biểu hiện trong nháy mắt nới lỏng mạnh trưởng lão chẳng trách ngươi chấn định tự nhiên như thế hóa ra đã sớm chuẩn bị a mạnh trưởng l á o l ắ t đầu chuẩn bị này không phải ta làm mà là gặp may đúng dịp gần mười năm nay là thời đại tam đại tuyệt thế thiên k i ê u của hỗn loạn chi thành chúng ta c ủ a c khởi d i ệ p huyền kia muốn trách thì trách mình khiêu chiến không phải lúc nếu như đổi thành mười năm trước hàn thu được chín mươi tháng liên tiếp s á t suất có ít nhất sáu phần mười thế nhưng hiện tại e là ngay cả một thành cũng không có nam tử trung niên nợ nụ cười mặc kệ như thế nào diệm huyền, huyền càng cao toàn bộ hỗn loạn chi thành tuyệt đại đa số người đều biết đấu vũ hội võ đài tái xuất hiện một thiên tài n g ư i tiên các đại trà lâu tử quán khắp nơi đều nghị luận tin tức diệp huyền mà cùng lúc đó một tin tức ngầm ở trong hỗn loạn chi thành l ạ g yên truyền ra ngày mai thi đấu đấu vũ hội tây môn vô tình sinh tử điện quỷ lệ cùng vũ tu thánh địa thời nguyên phách đều sẽ tham gia tin tức này vừa ra toàn thành sôi trào tuy tiếng tăm của diệp huyền lớn nhưng chỉ là bởi vì những ngày qua tháng liên tiếp nhưng ba người tây môn vô tình chính là thiên tài hàng đầu của hỗn loạn chi thành nhiều năm được khen là hỗn loạn chi thành tam đại thiên tiêu hỗn loạn chi thành chính là thế lực nhất lưu của đại lục được toàn bộ hỗn loạn chi thành xưng là tuyệt thế thiên tiêu có thể thấy được ba người đáng sợ diễ đám người tây môn vô tình dĩ nhiên sẽ cùng ra tay kỳ linh nghe được tin tức liền ngạc nhiên cùng sợ hãi ba người tây môn vô tình hầu như là thần tượng của thiên tài trẻ tuổi ở hỗn loạn chi thành tam đại tuyệt thế thiên k i ê u đứng đầu nhất nghĩ đến diệp huyền ngày mai đối chiến ba người sẽ là thiên tài bực này trong lòng kỳ linh không khỏi lo lắng mà từ trong miệng kỳ linh diệp huyền cũng biết sự tích ba người tây môn vô tình tam đại tuyệt thế thiên kiêu sao ánh mắt của diệp huyền bình tĩnh bất luận người nào cũng không thể ngăn cản bước chân bách thắng liên tiếp của ta hắn xoay người tiến vào phòng lần thứ hai b quan tu luyện hồn nhiên không có vì tin tức k i ê mà có chút biến sắc t a m đại tuyệt thế thiên tiêu Nhị n phủ ra a đệ, mỗi tử h một cái đều là hạng người lịch tiên nhất của hỗn loạn chi thành ta người này muốn thu được bách thắng liên tiếp độ khó không khác nào lên trời để ta xem xem hắn đến tột cùng có thực lực ra sao nghị luận như vậy vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai thời điểm diệp huyền đi tới võ đài tái khắp nơi là người ta tấp nập mà hôm nay ở khu lạc cược từ lâu là người đông như mắc gửi diệp huyền thu được 90 tháng liên tiếp bồi xuất cao tới một xo mười nhưng mà người mua cực kỳ ít ỏi ngược lại bồi xuất dừng lại ở 90 tháng liên tiếp chỉ có một xo năm nhưng người mua lại đồ số tới toàn bộ hỗn loạn chi thành không có ai cho rằng diệp huyền có thể thu được 90 tháng liên tiếp có điều huyết kiếm vũ đế vẫn không chút do dự mua diệp huyền thắng lợi đám người kỷ linh do dự cũng theo huyết kiếm vũ đế đặt cược ngược lại số tiền này đều là trước đó diệp thiếu tranh tài thắng được cùng lắm tất cả đều trả lại diệp thiếu hắn nhất định có thể thu được c h tháng liên tiếp kỷ linh trong bóng tối cắn răng vì diệp huyền cố lên cầu khẩn sau khi báo danh kết thúc Diệp lập huyền ngay t ứ các đi tới trên lôi đài. tới lôi Tiếng người trên Rào. huyền o toàn suýt đài bộ võ h ú t người ữ a bị t i ế n gầm náy lên, thấy xúc có thể đ ợ c cánh tỉnh Trước 1457, Tây tình, nóng nảy. Môn n g ư nói lần này diệp huyền có thể tiếp tục thắng mấy trận nay còn cần hỏi sao nghe nói lần này hỗn loạn chi thành tam đại tuyệt thế thiên tiêu của chúng ta đều ra tay diệp huyền kia còn có thể thắng liên tiếp mới lạ không thể nói như thế trước đó diệp huyền cũng thu được tám mươi tháng liên tiếp hơn nữa mỗi một cuộc tranh tài đều tương đối ung dùng không hẳn không có sức đánh một trận hy vọng khẳng định có thế nhưng rất nhỏ dù sao đối thủ của hắn là tam đại tuyệt thế thiên tiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta nói không sai ta khá quan tâm diệp huyền kia có thể chống được mấy chàng đoàn người kịch liệt thảo luận hắc y láo giả đi tới bên cạnh lôi đài ta nghĩ chư vị đối với diệp huyền thiếu hiệp thi đấu đã chờ mong rất lâu phí lời ta liền không nói nhiều hãy để chúng ta xem cuộc so tài thứ nhất của diệp huyền thiếu hiệp hiện tại cho mời người khiêu chiến lên đài Bạch! Tiếng nói vừa hạ xuống, hai đạo hai hai phương hướng nhanh như Tiếng tự tia nói xuống, quang vừa lưu một vệ sáng trong đó đã rơi ở trên sàn đấu mà một đạo lưu quang khác thấy thế chỉ có thể lui trở lại cái gì người khiêu chiến này dĩ nhiên là tây môn vô tình vừa nãy một người khác các ngươi có nhìn rõ không là vũ tu thánh địa thời nguyên p h á c h tuyệt thế thiên tiêu của hỗn loạn chi thành chúng ta lại thật sự đến rồi nhìn dáng dấp cũng muốn c ư ớ p cái thứ nhất phí lời tuyệt thế thiên tiêu là thân phận gì sao lại chiếm tiện nghi lợi lúc sau lên sân khấu bọn họ đều muốn quang minh chính đại đánh bại đối phương à ta mua diệp huyền kia dừng lại ở tám mươi ba tháng liên tiếp ai biết tây môn vô tình là cái thứ nhất lên sân khấu sớm biết ta liền mua dừng lại ở tám mươi mốt tháng liên tiếp một ngàn huyền thạch trung phẩm của ta a đoàn người châu đầu ghé thai tiếng bàn luận đinh thai nhức góc đáng chết đấu vũ hội này quá vô liêm sỉ lại sắp xếp tây môn vô tình gần như thế đáng ghét thời nguyên phách trở lại trong phòng quý khách nộ quát một tiếng một trưởng đập nát bàn trà trước mặt nổi giận đùng đùng thời nguyên phách sư huynh b ấ t giận để tây môn vô tình kia lên trước cũng không có gì tên tây môn kia làm sao có thể so với thời nguyên phách sư huynh ươi nói không chắc còn có thể thua ở trong tay tiệu tự kia đến thời điểm đó còn không phải muốn ngươi lên đài ngăn cơn xong g ữ thách tiến ở một bên linh ngọ ừ thực lực của tiểu tử tây môn kia cũng khá làm sao sẽ thua ở trên tay tiểu tử kia quên đi coi như là đến xem kịch nhìn tây môn tiểu tử kia trong hai năm qua thực lực tăng lên như thế nào thời nguyên vách đặt mông ngồi xuống ánh mắt trợn lên như trung đồng trên võ đài tây môn vô tình một thân áo bào trắng eo leo trường kiếm lạnh lùng nhìn diệp huyền ngươi chính là diệp huyền thu được tám mươi tháng liên tiếp cũng không muốn g i a nhập đấu vũ hội ta tây môn vô tình đứng đó cả người kiếm ý bao la phản phất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ tỏa ra ánh kiếm xông thẳng lên trời trường bào phiêu phiêu như kiếm tiên muốn c ư i gió bay đi muốn khiêu chiến liền ra tay đi ta không có hứng thú tán gấu d i ệ p huyền nhàn nhạt mở miệng tây môn vô tình hơi nhúm mày ánh mắt lạnh lẽo quả nhiên ngưng c u n g ngươi có biết ta là ai không ngươi là ai ta không có hứng thú không ra tay nữa ta liền muốn ra tay rồi d i ệ p huyền rút ra trọng kiếm ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước trong có ca tính nhưng ta rất không thích hôm nay chấm dứt ngươi thắn g liên tiếp xem ngươi còn có thể cản dỡ hay không tây môn vô tình không nói n h ả m nữa trực tiếp nhảy tới trước một bước phong hỏa liệu nguyên trường kiếm ra khỏi vỏ tây môn vô tình vừa lên liền triển khai tuyệt chiêu kiếm đạo của mình anh kiếm ác liệt mờ ảo khó tịm ở trong hư không mang theo đạo đạo gợn sóng vô hình như ánh sao bao phủ bình nguyên bắn mạnh về phía diệp huyền che trời tránh nhật ẩm ánh lửa nổ tan kiếm khí chia năm xẻ bảy diệp huyền tay cầm trọng kiếm thẳng thắn thoải mái tây môn vô tình sử dụng tới kiếm khí đáng sợ không cách nào áp sát hắn mảy may kiếm hà chi diệt tây môn vô tình mang theo kinh ngạc trường kiếm v u n g lên cả người phóng lên trời Xì xì xì. vô số ánh kiếm đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa lẫn nhau như con cá nối liền tầm tầng, tầng lớp lớp cuối cùng hóa thành trường hà lít nha lít n h í dẫn tới diệp huyền ở trung ương võ đài mảnh kiếm hà này uy để hư không mang theo tầng tầng gọn sóng tất cả không gian đều bị phong tỏa ở trong đó kiếm hà chưa tới d i ệ p huyền đã cảm giác khó thở thân hình khó mài núp ních toàn bộ tầm mắt hoàn toàn bị ánh kiếm vô tận bao phủ tuyệt thế thiên tiêu quả nhiên thật sự có tài trong lòng d i ệ p huyền thất kinh chiêu thức kiếm khí cùng vực giới kết hợp bực này d i ệ p huyền t r ư ớ c ở trên người một ít vũ hoàng hàng đầu cũng không từng nhìn thấy quân tinh tiền bạo không dám k i n h thường d i ệ p huyền sử dụng tới tinh thần kiếm pháp phản phất như một viên thiên thạch dây dụng lại ở trong đó nổ tùng anh kiếm sáng như tuyết dọc theo bốn phương tám hướng xung kích doanh ánh kiếm trường hà chia năm xẻ bảy đây chính là diệp huyền ở trên lôi đài đã bước tiến lên thần thái cực kỳ ung dung mỗi một kiếm b ổ r a anh kiếm trường hà chắc chắn vỡ ra một lỗ thủng cực lớn không có bất kỳ địa phương vất vả nào diệp huyền mạnh không ở chỗ hắn uy lực kinh người mà ở chỗ hắn ung dung thoải mái đối mặt bất kỳ kẻ địch nào nhìn như toàn lực ứng phó nhưng sẽ không bị thương mà theo chiến đấu tiến hành thường thường người tiến công sẽ bị nắm lấy cơ hội một đòn suy tàn thật sự có tài nhưng ta còn không làm nóng người xong nếu ngươi vội muốn bại trận như thế ta tắc thành ngươi tây môn vô tình hư lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên loay lên xoát xoát xoát. trong nháy mắt tiếp theo trường kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất không thấy hình bóng Xì xì xì. chỉ thấy trong hư không đột nhiên có từng đạo từng đạo ánh sáng nói lên á n h kiếm ác liệt p h á n g phất như hình bóng quỷ mị ẩn giấu ở trong hư không khiến người ta căn bản bắt giữ không được phương hướng chỉ có hàn khí làm người ta sợ h ã i bao phủ đến sợn cả tóc gãy Trước 1458, Tây Môn Vô Tình, hai, là hư không thập tam Tây Tình thập tam kiếm, diệp huyền kia muốn nguy hiểm. hư sư hư huynh Môn kiếm. Môn nắm kiếm, Vô không Vô không nhiên là giữ diệ dĩ khiến cho người căn bản không có cách bắt giữ phòng không thể phòng một ít cường giả quen thuộc tây môn vô tình dồn dập mừng như điên lên tiếng trong đó trên tinh p h ò n g một ít cường giả lâu năm cũng mặt lộ vẻ k i n h sợ từng cái từng cái phát sinh ổ lên chiêu thức tiến công thật thần kỳ tây môn vô tình kia rõ ràng chỉ là vũ hoàng tam trọng lại có thể đem kiếm pháp công kích hòa vào hư không hơn nữa không có một tia dấu vết gợn sóng đây là kết quả dung hợp kiếm pháp cùng áo nghĩa không gian sao diệp huyền t h o n g kinh ngạc hắn ở trên trình độ kiếm pháp cũng có trình độ cực cao lập tức rõ ràng chiêu này của tây môn vô tình ảo diệu nhưng hiểu thì hiểu trừ khi sử dụng tới hồn lực bắt gia bằng không bằng vào h u y ề n thức hắn rất khó triệt để bắt lấy dấu vết kiếm pháp của đối phương thư không thập tam kiếm của tây môn vô Mô tình đã tiếp cận cảnh giới kiếm pháp áo nghĩa nếu bắt giữ không tới vậy thì không cần bắt giữ phòng vệ là được tinh hạch thủ hộ ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng trường kiếm lập trước ngực á n h kiếm đầy trời đột nhiên thu lại hình thành một vòng tròn hình tinh hạch bảo vệ bao phủ hắn trong đó ầm ầm ầm ầm ầm sau một khắc vô số ánh kiếm chém ở trên vòng bảo vệ phát sinh nổ van kịch liệt mỗi một luồng ánh kiếm lóe lên liên qua nhanh khó mà tin nổi vòng bảo vệ của diệp huyền bị a n h không ngừng lấp lóe và mèo phòng ngự dĩ nhiên đáng sợ như thế tây môn vô tình hơi thay đổi s á t mặt vì để cho hư không thập tam kiếm có thể càng tốt hơn hòa vào hư không hư không thập tam kiếm s á c thực hy sinh một chút lực công kích càng nhiều chính là gia nhập tốc độ cùng phương diện không gian áo nghĩa nhưng coi là như vậy hư không thập tam kiếm của hắn mỗi một kiếm cũng có thực lực kích thương vũ hoàng tam trọng a dưới mười ba kiếm một ít vũ hoàng tam trọng đỉnh phong mạnh mẽ cũng phải đầu một nơi thân một nẹo nhưng ở trước mặt diệp huyền này thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá tan công kích của ngươi đã kết thúc đến thiên ta chỉ thủ không, công không phải phong cách của diệp huyền thân hình hắn mơ hồ l o ạ lên p h ú tây chốc cạnh đi tới t bên cảnh tây môn vô tình mãnh ộ liệt chống lại ý cảnh đáng sợ kia hết lớn một tiếng ánh mắt nhìn chòng chọc vào diệp huyền vung ra trọng kiếm sau mười khác trường kiếm trong tay hắn vẽ ra một đường vòng cung phá thiên nhất kiếm ầm ầm hai kiếm va chạm trong trời quang đột nhiên vang lên phích lịch nổ vang cực lớn chấn động đến mức hai lỗ thai người ông ông trực hưởng tây môn vô tình không lợi dụng kiếm pháp ảo diệu nỗ lực thu được ưu thế nữa mà thôi t h u ố c huyền nguyên đến mức tật cùng trong hư không huyền nguyên không ngừng súng kích lẫn nhau c à n g có tiếng kim thiết lanh lảnh vang lên tỏa ra từng đốm lửa len k e n len k e n song phương ngươi tới ta đi mỗi một kiếm tất có kiếm khi kinh người vỡ ra may mắn võ đài nơi này trải qua mấy tầm trận pháp bắt dai ra cố nếu không thì tất nhiên sẽ bị công kích đáng sợ này xé rách dù như vậy trên lôi đài vẫn cấp tốc xuất hiện từng vết một s á t na song phương giao thủ ít nhất mấy chục chiều nhanh đến khiến người ta khó có thể tin ngay cả những cường giả bắt dai tam trọng trên sân cũng bắt giữ không được dấu vết kiếm pháp của hai người đây chính là kiếm khách giao thủ sao nhanh quá nhanh thực đáng sợ thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành tây môn vô tình vốn tu luyện khoai kiếm nhưng kiếm pháp của diệp huyền này làm sao cũng sẽ nhanh như vậy đúng hắn sử dụng là trọng kiếm a các loại tiếng nghị luận không dứt bên h a i người quan chiến không khỏi trận to hai mắt nhìn tròng trọc giao chiến trên võ đải chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết nhỏ nhưng mặc cho bọn họ làm sao bắt giữ cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm lấp lóe c ù này g tiếng nổ v a chính là áo nghĩa đại s ả o không công trong trọng kiếm là một loại thế là một loại lĩnh nộ cực hạn thế đối với kiếm pháp trong chiến đấu bình thường sở dĩ trọng kiếm không thể nhanh hơn tê kiếm là bởi vì trọng lượng của trọng kiếm quá nặng đối mặt lực cản cũng lớn lực lượng tương tự áo nghĩa tương tự cùng ra tay trọng kiếm tất nhiên không thể nhanh hơn tề kiếm nhưng một khi nắm giữ loại thế này liền không giống đến trình độ này có thể nói không còn là người thôi thúc trọng kiếm mà là trọng kiếm mang người ra tay bởi vì trọng lượng của trọng kiếm cao như vậy q u á n tính liền lớn lần lượt gộp lại q u á n tính sẽ sản sinh một luồng lực lượng cực kỳ mạnh để tốc độ của trọng kiếm đạt đến một loại mức độ thậm chí vượt qua tề kiếm quả nhiên theo lần lượt ra tay trọng kiếm của diệp huyền càng ngày càng đáng sợ đến cuối cùng tiếng va chạm kịch liệt toàn bộ võ đại như tất cả đều là kiếm, ảnh của trọng kiếm. bao phủ tất cả mà vị trí không gian của tây môn vô tình thì càng ngày càng nhỏ càng ngày càng chật hẹp n à y không phải vị trí của hắn thật sự nhỏ đi mà là ở trong thần thức của hắn thiên địa đều không dùng hắn không ngừng bài xích hắn ở một địa phương cực kỳ nhỏ ẩm rốt c ụ c tây môn vô tình trong lúc không ngừng kháng cự không nhịn được rút lui một bước bước rút lui này lập tức để thế yếu của hắn cấp tốc c h ồ n g chết x ẹ t x ẹ t ánh kiếm lướt qua trường bao của tây môn vô tình bị chém vỡ ra cả người bay ngược ra ngoài trưng một nghìn bốn trăm năm mươi tám tây môn vô tình hai là hư không thập tam kiếm tây môn vô tình sư huynh dĩ nhiên nắm giữ hư không thập tam kiếm diệp huyền kia muốn nguy hiểm hư không thập tam kiếm lợi dụng áo nghĩa đặc thù của không gian hòa kiếm pháp công kích vào trong hư không khiến cho người căn bản không có cách bắt giữ phòng không thể phòng một ít cường giả quen thuộc tây môn vô tình rồn rập mừng như điên lên tiếng trong đó trên tinh phòng một ít cường giả lâu năm cũng mặt lộ vẻ kinh sợ từng cái từng cái phát sinh ổ lên chiêu thức tiến công thật thần kỳ tây môn vô tình kia rõ ràng chỉ là vũ hoàng tam trọng lại có thể đem kiếm pháp công kích hòa vào hư không hơn nữa không có một tia dấu vết cỡ sóng đây là kết quả dung hợp kiếm pháp cùng áo nghĩ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 nhưng ở trước mặt diệp huyền này thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá tan công kích của ngươi đã kết thúc đến thiên ta chỉ thủ không công không phải phong cách của diệp huyền thân hình hắn mơ hồ loại lên phút chốc đi tới bên cạnh tây môn vô tình một chiêu kiếm bổ ra chiêu kiếm này vóng ánh như cầu vồng như linh dương ngóc sừng không tìm thấy dấu vết đồng thời một luồng ý cảnh đáng sợ bước lên phản thất như thiên địa cũng không bị khống chế muốn bài xích đối thủ ra ngoài loại cảm giác thiên địa mênh mông kia khiến tinh thần của tây môn vô tình như bị thế giới này cô lập được tây môn vô tình mãnh liệt chống lại ý cảnh đáng sợ kia hét lớn một tiếng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 hắn sử dụng là trọng kiếm a các loại tiếng nghị luận không dứt bên t h a i người quan chiến không khỏi trận to hai mắt nhìn tròng trọc giao chiến trên võ đ à i chỉ lo bỏ qua một tia chi tiết nhỏ nhưng mặc cho bọn họ làm sao bắt giữ cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm lấp lóe cùng tiếng nổ vang không dứt bên t h a i trọng kiếm vô phong đại xảo không công diệp thiếu ở trên trình độ kiếm pháp quả thực là đáng sợ huyết kiếm vũ đế nhìn tỉ thí rốt cục đến h ư ơ n g thú hắn đứng lên ánh mắt lấp lóe gắt gao nhìn diệp huyền thân là kiếm đạo vũ đế huyết kiếm vũ đế tạ mai siêu tự nhiên biết diệp huyền vì sao cầm trong tay trọng kiếm nhưng có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 lập tức để thế yếu của hắn cấp tốc c h ố n g chết x ẹ t x ẹ t á n h kiếm lướt qua trường bao của tây môn vô tình bị chém vỡ ra cả người bay ngược ra ngoài chương một nghìn bốn trăm năm mươi chín thiên điêu cuộc chiến một cái gì tây môn vô tình thất bại không ít khán giả đứng lên mặt lộ vẻ kinh sợ không đúng tây môn vô tình không bị thương hắn là lợi dụng tư thái lùi về sau chống đỡ kiếm chiêu thương tổn của d i ệ p huyền rốt cục có một tên cường giả bắt dai tam trọng đỉnh phong n ư n g g i n g nói nhìn ra trận tướng đứng ngạo nghễ trên võ đài hai con mắt của tây môn vô tình như điện ánh mắt s ắ bén Quả nhiên lợi hại, lợi con con con con cùng h lúc đó liên tiếp bảy đạo tinh hoàn hiện lên trong đó ba đạo là thuộc tính võ hồn hư vô ba đạo khác là màu bạc cực hạng trong đó có một đạo càng là màu vàng nhạt tinh hoàn màu vàng dĩ nhiên là tinh hoàn màu vàng quá khủng bố ngoại trừ tinh hoàn màu vàng da còn có tinh hoàn màu bạc cực hạng đoàn người phát sinh một trận tiếng nổ vang đinh thai nước góc từng cái từng cái trận mắt m ắ t mồm tinh hoàn màu bạc cực hạng cùng tinh hoàn màu vàng điều này đại biểu tây môn vô tình tăng lên võ hồn thì hấp thu hồn tinh uy lực của hắn đã đạt đến trình độ cực hạng loại võ hồn này tăng lên nguy hiểm cực cao không cẩn thận sẽ dẫn đến võ hồn tan vỡ trong nháy mắt mất mạng thực lực của ngươi không tệ nhưng chỉ có thể bỏ dở ở tám mươi mốt tháng liên tiếp thu a ở trên của hư kiếm võ hồn của ta là ngươi vinh hạnh ccc dứt tiếng thân hình của tây môn vô tình đột nhiên lấp về phía trước trường kiếm từ tay phải của hắn phút chốc biến mất tiếp theo trong hư không chuyển đến tiếng xé gió lít nha lít nhít từng đạo từng đạo kiếm chiêu vô hình nhận nấp hư không từ bốn phương t á m hướng đâm về phía diệp huyền trải qua trước va chạm tây môn vô tình đã rõ ràng diệp huyền ở trên kiếm p h á p đáng sợ dù n g thế kiếm cùng hắn đối đầu huyền nguyên vốn là cách làm cực kỳ tiểu thừa thậm chí khoảng cách gần cắn rết cũng là phương thức chiến đấu sai lầm ưu thế của hắn là lĩnh ngộ không gian còn có hư kiếm võ hồn trong lúc nhất thời toàn thân tây môn vô tình có kiếm thế ác liệt đáng sợ so với trước triển khai hư không thập tam kiếm mạnh đâu chỉ một bậc t ánh kiếm hư vô lấp lóe chưa đến trước mặt diệp huyền trên võ đài liền bị vỡ ra đạo đạo lỗ thủng uy lực thật đáng sợ lực phá hoại so với t r ư ớ c mạnh gấp đôi trở lên ánh mắt của diệp huyền hơi ngưng thân hình trong nháy mắt nổ tung phân thân hóa ảnh quyết hô t a n ảnh tứ tán bay loạn bạo tán về phía bốn phương tám hướng vô dụng cắn giết tây môn vô tình lạnh lùng mở miệng tay phải run run vô hình kiếm quang giao động hình thành một vòng xoáy to lớn do vô hình kiếm quang tạo thành nương theo lực lượng võ hồn đáng sợ diệp huyền bạo tán ra mấy chục bóng người tất cả đều bị cắn át tìm được ngươi ánh mắt của tây môn vô tình sắp bén thân thức gắt gao khóa chặt một bóng người trong đó trường kiếm hóa thành một kiếm triều mênh mông bạo lướt、Cong、con con con d i ệ p huyền nhanh chóng rút lui triển khai tinh thần kiếm pháp trọng kiếm tung bay từng kiếm ảnh xoay tròn xung kích mà ra cả tất cả kiếm triều của tây môn vô tình ở ngoài thân thể ầm ầm ầm từng viên đại tinh nổ tung kiếm triều ẩn chứa lực lượng của hư kiếm võ hồn uy lực tăng mạnh ngay cả tinh thần kiếm pháp cũng không thể chống đối ccc thân hình diệm huyền tản ra một phân thành ba né tránh vòng vây lợi dụng thân pháp linh hoạt đến cùng tây môn vô tình dây dưa tốc độ thật nhanh. ánh mắt của tây môn vô tình lạnh lùng nghiêm nghị trong lòng âm thầm lên tiếng trước hắn chưa từng xem qua diệp huyền chiến đấu không biết đ ố i phương đáng sợ giờ khác này sau một phen giao thủ mới rõ ràng diệp huyền cường đại ngoại trừ kiếm p h á p mạnh mẽ ra diệp huyền luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy biện pháp rất tốt để ngăn cản cùng phát động tiến công quả nhiên diệp huyền vừa thoát ly vòng đây ba đạo phân thân liền từ ba phương hướng lao đến đồng thời vung chém ra một kiếm ác liệt tây môn vô tình đã sớm chuẩn bị thân hình phóng lên trời miễn cưỡng lướt qua ba đạo phân thân tiến công cùng lúc đó trong tiếng nổ mạnh k ị liệt thông qua cảm thụ ba đạo công kích trong ánh mắt phóng ra lệ mang dọa người vẻ mặt của tây môn vô tình nghiêm túc coi d i ệ p huyền là kình địch to lớn nhất huyền nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển phảng phất như núi lửa phun trào ngưng tụ đến mức tận cùng Thử tiêu thần trùng Thử tiêu thần công chính là bất mật trước Tây tình tâm thụ, trùng trong đó. Có thể trong mắt tăng lên thực Khí hạ chính chuyển chi hội, khi nhập hạch hội chuyển khí hạ pháp chiến nháy sử gia mới người lên đấu sau đấu đấu công ngân công năm Môn ngân càng của của được có lực của vô bí là là là mà đó, vũ vũ phản phất như một đạo tinh khí màu tím từ trong thiên linh cái của tây môn vô tình phóng lên trời hào quang màu tím s ô n g thẳng chiếu dọi tây môn vô tình sán lạn như t ử hà kiếm tiên kết hợp hư kiếm võ hồn trên đỉnh đầu hắn vẹn vẹn là trong nháy mắt khí thế trên người cùng sức chiến đấu của tây môn vô tình tăng lên gấp đôi trong tay dơ cao trường kiếm hào quang ngăn g dọc cơ quan g vạn dặm ở trong hư không lôi ra một đạo quang mang màu tím sán lạn nhắm ngay diệp huyền ở phía dưới ầm ầm chém xuống không tốt chiều kiếm này hạ xuống trong lòng diệp huyền lập tức cảm nhận được một l u ồ n cảm giác nguy hiểm vẹn vẹn chỉ dự tuyệt thế thiên tiêu không hổ là tuyệt thế thiên tiêu thực lực của tây môn vô tình này đã vượt qua đám người khốn thiên vũ hoàng cố phỉ áp sát cấp độ của n g u y ệ t thần cung thánh nữ công chủ thanh trong lòng diệp huyền thất kinh trong đầu tư duy thay đổi thật nhanh làm sao chống đỡ đòn đánh này ở thời điểm diệp huyền nhanh chóng suy nghĩ trong phòng quý khách trên mặt đám người mạnh trưởng lao nhất thời lộ ra mỉm cười Trước 1460, Thiên tiêu Tử thần Tây tình tu cuộc chiến, 2. Hà thần công, 1460, hà không hổ môn là vô v chi thi đấu sau tám mươi tháng liên tiếp hấp dẫn không ít cao thủ hàng đầu của đấu vũ hội bởi vậy trong phòng quý khách ngoại trừ mạnh trưởng lão cùng nam tử trung nhân ra cũng có không ít vũ hoàng tam trọng đình phong của đấu vũ hội lúc này trên mặt tất cả đều lộ ra mịt cười dưới con mắt mọi người một ánh kiếm màu tím Từ hư ảnh màu vàng đất xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn như đại địa thăng trầm một luồng lực lượng chất phác đến làm người không thờ nổi tán về phía bột phía hai diệp huyền này dĩ nhiên cũng sử dụng tới võ hồn vào lúc này sử dụng tới võ hồn có ích lợi gì bại cục đã định coi như hắn sử dụng tới võ hồn mạnh hơn cũng không có tác dụng bởi vì hắn đã không có cơ hội phạt kích Trong đại ầ gần u sau đều vô số khán khắc, kinh như cùng lúc đó bước lên những Nhưng ánh cùng lên niệm này. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của mọi người n giả, g mọi bước lúc của đó ý mà một mắt c đến ngây n g ư ờ địa ạ i đ võ hồn vừa ra bên ngoài thân diệp huyền đột nhiên hiện ra một tầng áo giáp thâm hậu ẩm ẩm ẩm tây môn vô tình sử dụng tới kiếm pháp chém ở phía trên lập tức bắn lên vô số mảnh vụn nham thạch á n h kiếm xe qua trên người diệp huyền loang loang lộ lộ áo giáp nham thạch chia năm xẻ bảy nhưng cả người vẫn như cũ bình yên vô sự lông tóc không tổn hại cái gì cái này không thể nào hết thầy khán giả đều kinh kêu thành tiếng một mặt khó có thể tin các ngươi xem tinh hoàn của diệp huyền kia đột nhiên có người khiếp sợ lên tiếng mọi người dồn dập đưa mắt ngưng tụ ở trên tinh hồn của diệp huyền vừa nhìn tất cả đều ngơ ngác chỉ thấy bảy đạo tinh hoàn cực kỳ sán lạn ở ngoại lai võ hồn màu vàng đất rung động tỏa ra k h í tức làm cho người kinh hãi run sợ thời khắc này bảy đạo kim sắc tinh hoàn kia là sán lạn như vậy làm cho mọi người mất đi suy nghĩ từng cái từng cái yên lặng như tờ tinh hoàn màu vàng bảy đạo kim sắc tinh hoàn tất cả mọi người đều lẩm bẩm ánh mắt đờ đẫn bọn họ không biết kiếp trước được sương tiêu diêu hồn hoàng diệp huyền lịch thiên nhất chính là ở luyện hồn tri đạo bởi vậy đại địa võ hồ đều bị hắn l u y ệ n chế đến mức t ậ n cùng hình thành tinh hoàn màu vàng đáng sợ nhất bởi vậy thời điểm bảy đạo kim sắc tinh hoàn hiện lên ở không trung toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người bao quát cường giả cựu thiên vũ đế ẩn giấu trong bóng tối thân thể cũng chấn động bảy đạo kim sắc tinh hoàn đại biểu thời điểm diệp huyền mỗi một lần tăng lên võ hồn đều chịu đ ư ợ c lực lượng vượt xa năng lực võ hồn của hắn chịu đựng mỗi một lần võ hồn tăng lên đều ở quỷ môn quan đi qua một vòng mà càng khiếp sợ hơn vẫn là tây môn vô tình sao lại thế hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin đại đại võ hồn mang đến cho diệ trong a l h ô n tin, cơ quan vô số anh kiếm không hề có một tiếng động nấp lóe kiếm khí màu tím cấp tốc tập hợp nương tụ thành một thanh trường kiếm đáng sợ như thiên hàng cầu vồng lần nữa chém về phía diệp huyền là vô không kiếm pháp thức thứ sáu đoàn người lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi vô không kiếm pháp là một môn vương phẩm kiếm pháp cực kỳ đáng sợ mà tây môn vô tình nắm giữ tổng cộng sáu thức là lá bài tẩy của tây môn vô tình năm năm trước tây môn vô tình chính là lợi dụng vô không kiếm pháp này thu được đấu vũ hội võ đài tái tám mươi năm tháng liên tiếp mà lần đó hắn chỉ tu vô không kiếm pháp tới thức thứ năm bây giờ năm năm trôi qua thức thứ sáu đã tu luyện thành vô không kiếm pháp thức thứ sáu vừa ra toàn bộ võ đài tái đều yên lặng như tờ tất cả mọi người đều biết tháng bại sẽ ở trong chiêu kiếm này hiện ra ẩm trong hư không anh kiếm màu tím đáng sợ bao phủ tất cả kiếm khí m ị mở hóa thành hải dương tự khí bao trùn ầm ầm nghiền ép xuống thời khắc này toàn bộ không gian võ đài đã bị tây môn vô tình triệt để khóa chặt tử tiêu thần công thư kiếm võ hồn vô không kiếm pháp tam đại bí pháp nịch thiên vừa ra đã đẩy lực lượng của tây môn vô tình lên tới cực hạn thần càn giết thần phật chặn giết p h ậ t trong phòng quý khách thời nguyên khách cùng quỷ lệ đều đứng lên mắt lộ ra ngớ ngác chiều kiếm này khiến cho bọn họ ở trong phòng quý khách cũng cảm nhận được một áp lực trầm trọng gần đủ rồi lại tiếp tục chiến đấu tiếp đã không có ý nghĩa diệm h u y n nhìn chăm chú hào quang màu tím giữa bầu trời đôi mắt bị chiếu đến tím rực nhưng biểu hiện chấn định trước nay chưa từng có sau một khắc ánh mắt của hắn từ từ m n g l u n g như có một hồ sâu ở trong đó xoay trọn không sai hắn triển khai một lá bài tẩy khác thần linh đồng thị muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu thần linh đồng thị không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất không có một trong h u y ễ n cấm chi nhãn ở một khắc cuối cùng kiếm khí màu tím r i á n g lâm diệp huyện rốt cuộc sử dụng tới h u y ễ n cấm chi nhãn một đạo hồn lực m n g l u n g trong nháy mắt đi vào trong thân thể tây môn vô tình tây môn vô tình chỉ cảm thấy đầu vóc phát ngộng ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mâm lùng kiếm khí màu tím đáng sợ ở trong nháy mắt chém xuống vì đó mà ngừng lại Trước 1461, lá bài tẩy ra hết. chính là vào lúc này thân hình diệp huyền đột nhiên biến mất tại chỗ xì xì sau một khắc máu tươi phun tung tóe lôi ra một dấu vết thật dài diệp huyền từ bên người tây môn vô tình lướt qua ở phía sau trăm mét đứng lại chật thu kiếm vào vỏ ẩm một chiêu kiếm mạnh nhất của tây môn vô tình lúc này mới chém xuống toàn bộ võ đài ẩm ẩm nổ v a n g ngay cả trận pháp phòng ngự cũng khó chống đỡ b i lực gợn sóng bạo phát võ đài do hợp kim siêu cường cấu trúc thành phút chốc hiện ra vết kiếm dài đến ngàn trượng phát sinh tiếng vang trói t a i nhưng không làm nên chuyện gì kết quả của chiêu kiếm này nhất định là thất bại uy một chân trên đất tây môn vô tình tay cầm trường kiếm gian nan ổn định thân hình áo bào đã bị mồ hôi thơm ướt vẻ mặt trắng bệnh lảo đà lảo đảo ánh mắt của hắn trống rỗng tâm thần và thể xác đồng thời bị diệp huyền đánh bại trong thời gian ngắn trạng thái trượt tới thung lũng tuyệt thế thiên tiêu thiên tài số một trong thế hệ tuổi trẻ không thể tranh luận của đấu vũ hội nhưng bại bởi một thiên tài so với hắn còn trẻ hơn loại tinh thần đả kích này so với thương tổn trên thân thể mạnh mẽ gấp mười 10 gấp trăm lần đối với tây môn vô tình mà nói đây là một kết quả không ngờ nhưng cũng là một tương lai mới tinh không qua được vậy thì vĩnh viên trầm l u â dừng bước không tiến vĩnh viễn lạc lối ở vực sâu h c á m ở trên đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp từ từ bị đào thải đi qua sẽ lấy được tương lai mới tinh thiên tài trong lúc đó cạnh tranh từ trước đến giờ là tàn khốc như vậy trên tính phòng tụ tập vô số v õ giả yên lặng như thở tất cả mọi người yên lặng tây môn vô tình lại thất bại chuyện này rốt cuộc là như thế nào rõ ràng một chiêu kiếm liền có thể đạt được thắng lợi thời khắc mấu chốt tây môn vô tình làm sao lưu thủ sau khi yên tĩnh la tiếng ổ lên đinh thái như góc không có ai thấy rõ chiến đấu mới vừa rồi các cường giả trong phòng quý khách mạnh trưởng lão d i gia vô tình hắn lại thất bại chuyện gì thế này một chiêu kiếm cuối cùng của vô tình làm sao đột nhiên dừng lại bằng không chắc chắn sẽ không cho diệp huyền kia cơ hội phản kích vô tình hắn đến cùng làm cái gì nam tử trung niên mang theo bất mãn nói không phải vô tình các ngươi không thấy trong nháy mắt vô tình dừng lại đó ánh mắt trống rỗng sao ngươi là nói vô tình hắn chúng n à o thuật công kích hay là tinh thần công kích cũng có thể là võ hồn đặc thù công kích hoặc là hồn lực xung kích cụ thể là nguyên nhân gì cái này phải hỏi vô tình xem ra sự tình so với tưởng tượng muốn khó khăn hơn a mạnh trưởng l a o xoa xoa lông mày vô tình cũng thất bại còn có ai có thể bỏ d ở diệp huyền này thắng liên tiếp mạnh trưởng lão ngươi lo xa rồi tuy vô tình thất bại nhưng cũng đã ép tất cả lá bài tẩy của diệp huyền kia ra sau đó vũ tu thánh địa thời nguyên p h á c h cùng sinh tử điện quỷ lệ sẽ lên này còn có đám người chúng ta ta không tin diệp huyền kia còn có thể kiên trì bao lâu lo xa rồi sao hy vọng như thế a mạnh trưởng lão gặp qua quá nhiều thanh niên t u â i ệ t nhưng chưa từng thấy ai bình tĩnh như diệp huyền hắn quan sát rất cẩn thận lúc cùng tây môn vô tình chiến đấu ánh mắt của diệp huyền trước sau bình tĩnh như nước không có chút kinh hoàng nào. sau đó thời điểm các ngươi lên đ à i nghĩ tất cả biện pháp tiêu hao thể lực cùng huyền nguyên của diệp huyền này mạnh trưởng lão ngưng tiếng nói vâng một đám vũ hoàng của đấu vũ hội gật đầu trả lời vũ đ à i khôi phục kỹ i lặng diệp huyền lạnh nhạt nói ngươi rất mạnh nhưng muốn bỏ d ở ta thắng liên tiếp còn chưa đủ tây môn vô tình đã từ trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại hắn chậm dai đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn diệp huyền không nghĩ tới ngươi vẫn là một luyện hồn sư lần này là vì không thể sử dụng bảo vợ nếu như là chiến đấu chân chính ngươi tuyệt đối sẽ không thắng lợi có lẽ vậy diệp huyền nợ nụ cười không có giải thích tây môn vô tình cùng diệp huyền trò chuyện cũng để mọi người trong nháy mắt hiểu được tây môn vô tình vừa nãy vì sao lại thất thần không phải hắn lưu thủ mà là đụng phải hồn lực sung kích của diệp huyền vẻ mặt của mọi người đều giải ra bọn họ không nghĩ tới diệp huyền lại vẫn là một luyện hồn sư hơn nữa luyện hồn sư có thể mê hoặc tây môn vô tình trình độ luyện hồn của diệp huyền ít nhất cũng phải thất giai thậm chí còn không ngừng bằng không căn bản không có cách để kiếm khách như tây môn vô tình trong nháy mắt mất đi ý chí v ố là thiên phú võ học của diệp huyền đã kinh ngạc đến ngây người mà trình độ luyện hồn của hắn vừa ra tất cả mọi người đều thiên phú chiến đấu đáng sợ lại còn là một luyện hồ n sư tiểu t ử này đến tột cùng là quái thai nơi nào đến lẽ nào là thần đô thần tử thần đô thần tử đến hỗn loạn chi thành chúng ta làm gì gần đây cũng không nghe nói thần đô có thiên tài gì đi ra lịch l à m a mọi người đang kinh diễm thực lực của diệp huyền đồng thời thân phận của hắn cũng một lần nữa gây nên tất cả mọi người quan tâm sau khi tây môn vô tình xuống đ à i hắc ý lão giả lần thứ hai đi tới bên cạnh lôi đài chư vị đối với chiến đấu mới vừa rồi nhất định xem rất thoải mái a ở đây ta muốn trước tiên chúc mừng diệp huyền thiếu hiệp thu được tám mươi mốt tháng liên tiếp tiếp đó chúng ta mời người khiêu chiến kế tiếp lên này một giây đồng hồ mười giây đồng hồ ba mươi giây không người lên đài rất nhiều khán giả hai mặt nhìn nhau càng có người không khỏi nhìn về phía phòng quý khách của thời nguyên phách thời nguyên phách sư huynh hiện tại không người lên đài khiêu chiến ngươi làm sao thạch tiến nghi hoặc nhìn thời nguyên phách giờ khác này thời nguyên phách hồn nhiên không có dáng dấp nóng ruột khó nhịn như vừa bắt đầu ánh mắt nhìn chằm chằm diệp huyền ở trên võ đài lạnh nhạt nói không cần phải gấp gáp tiểu tử này so với tưởng tượng muốn vướng tay chân nhiều quan sát một hồi cách đó không xa trong một gian quý khách khác quỷ lệ cả người bao phủ ở trong áo bào đen cũng nợ đủ cười người khác đều cho rằng thời nguyên p h á c h lỗ mãng kỳ thực tên này so với ai khác còn thông minh luyện hồn sư sao quan sát thêm chút nữa lại nói trong phòng q u ý khách của cường giả đấu vũ hội lao nô g nếu không ai lên ngươi lên trước đi mạnh trưởng lão nhìn một trung niên nam tử thân hình khá khôi ngô nói t r ư ớ c 1462, giao long võ hồn một vâng nam tử trung niên miết miệng n ở nụ cười lao ra phòng quý khách rơi ở trên lôi đài để cho ta tới gặp gỡ ngươi trong tay nam tử trung niên xuất hiện một làng nha bồng khổng lộ lực lượng đại diện cho bát giai tam trọng đình phong đáng sợ như bông dương bao phủ g a là trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội nô quân nô quân trưởng lão từ bốn mươi năm trước đã đột phá đến bắt dai tam trọng những năm này tuy không thể đột phá đến kiểu dai bước vào kiểu thiên vũ đế nhưng thực lực vẫn vững bước, bước tăng lên chỉ luận trình độ huyền nguyên tuyệt đối còn trên tây môn vô tình xem ra đấu vũ hội là không muốn diệp huyền bắt được chín mười tháng liên tiếp đó còn cần phải nói mọi người dưới đ à i nghị luận sôi nổi mà giờ khác này diệp huyền trên võ đài đã cùng nô quân chiến đấu vốn nô quân vừa lên đài liền phát động tiến công máy liệt lang nha bồng trong tay vung vầy tầng tầng lớp lớp như sóng lớn bao phủ sinh sôi liên tục dầm dầm dầm. vũ đài kịch liệt nổ vang kinh khí bị khuấy động đập ra từng lỗ thủng to bằng đầu người q o a n h võ đài loang loang lộ lộ muốn tiêu hao huyền nguyên của ta sao diệp huyền nhãn lực cỡ nào trong nháy mắt liền nhìn ra kế sách của đối phương chiến thuật của đối phương không sai đáng tiếc chính là loại chiến thuật này phải xem đối thủ là ai cơn ư giả như diệp huyền căn bản sẽ không rơi vào tiết tấu của đối phương len k e n len k e n song phương giao thủ mười mấy chiêu diệp huyền nắm lấy một khe hở một chiêu kiếm đột nhiên xuyên thấu qua bóng gậy gác ở trên n ế t hầu của đối phương người thua rồi thu kiếm mà đứng diệp huyền lãnh đạo nói nô quân trưởng lão vẻ mặt mờ mịt thậm chí không kịp phản ứng là phát sinh cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống nôi đài d i ệ p h u y ê n cười nhạt cùng là sức chiến đấu bắt giai tam trọng đình phong những vũ hoàng thế hệ trước như nô quân so với tây môn vô tình vừa n ã y lại t r ê n lệch rất nhiều loại cường giả như tây môn vô tình đã v ừ a xa vũ hoàng tam trọng đình phong phổ thông bọn họ là thiền c h i kiêu tử của thời đại này nắm giữ sức chiến đấu cũng không phải vũ hoàng tam trọng đình phong bình thường có khả năng so sánh cùng một ít cường giả thế hệ trước so sánh bọn họ chiến đấu càng thêm mờ ảo đáng sợ tràn ngập linh tính vì lẽ đó càng khó đối phó hơn mà c chỉ người thứ ba lên đài khiêu chiến tương tự là một tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội lần này tên trưởng lão hạch tâm kia học n văn hắn kéo dài khoảng cách chiến đấu nỗ lực thông qua khoảng cách xa đến tiêu hao huyền nguyên của diệp huyền kết quả hắn chỉ nhận năm chiêu liền bại rơi xuống đ à i không nên chơi chiến thuật kinh nghiệm chiến đấu của người này cực kỳ đáng sợ không kém gì bất luận cái nào trong chúng ta hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối vượt lên ngược lại sẽ thua càng nhanh hơn mạnh t r ư ờ n g lao nhắc nhở vâng người khiêu chiến thứ tư hiển nhiên hấp thu được giáo hấn vụ hắn ngay lập tức sử dụng tới vực giới đáng sợ ngưng tụ lực lượng không gian như thật bao phủ toàn bộ võ đài lợi dụng lực lượng không gian g à n n g tiến hành áp chế diệp huyền đáng tiếc hắn vẫn tính sai ở trên lĩnh nộ áo nghĩa không gian diệp huyền căn bản không kém bất luận vũ hoàng tam trọng đình thậm chí có thể cùng cựu thiên vũ đế bình thường so sánh thậm chí hắn nắm giữ định công châu đối với lĩnh vực độc nhất của cựu thiên vũ đế cũng có hiểu rõ cực kỳ thâm hậu chỉ cần tu vi đầy đủ diệp huyền trực tiếp liền có thể thả ra lĩnh vực ánh mắt lạnh lùng diệp huyền cấp tốc ra tay ánh mắt không mang theo một tia cảm tình nếu đã bại lộ thân phận luyện hồn sư diệp huyền liền không che giấu thần thức của mình nữa thần thức mạnh mẽ phong thích bất luận cử động nào của đối phương đều bị hắn rõ ràng nhận biết ở trong đầu cái tên này đến cùng là yêu nghiệt nơi nào đến t r ư ờ n g lão hạch tâm của đấu vũ hội ở trong tay hắn chỉ có thể qua hơn mười chiều đoàn người nghị luận sôi nổi trận mắt n mất mồm ngoại trừ tây môn vô tình ở trận đầu sau đó đấu vũ hội tam đại t r ư ờ n g lão hạch tâm ở trước mặt hắn hầu như không hề có lực lượng chống đối loại tư thái hời h ậ n cùng thực lực này làm cho tất cả mọi người sợ hãi để cho ta tới đi thi đấu tới đây thời nguyên p h á c h đã không nhìn nổi hắn quát lạnh một tiếng đi tới trên võ đài v ố ta muốn để những người khác tìm hiểu thực lực của ngươi thêm chút nữa đáng tiếc những trưởng lão hạch tâm kia của đấu vũ hội quá rất rời tiếp tục trở xuống cũng sẽ không có thu hoạch gì thời nguyên phách lạnh lùng nhìn diệp huyền liên đệ thời nguyên phách ta kết thúc thắng liên tiếp của ngươi không lanh khóc giống tây môn vô tình h u y ề n nguyên của thời nguyên phách lan tràn cả n g ư ờ i như chiến thần từ man hoang đi ra vẻ mặt bá đạo hung hăng tùy ý tùy tiện đi tới trên võ đài ánh mắt tràn ngập chiến ý trắng trợn không kiêng rẽ gì nhìn chằm chằm diệp huyền ánh mắt phảng phất như thợ săn nhìn con mồi mạnh miệng ai cũng biết nói liền xem ngươi có bản lánh này hay không trong cường giả tuổi trẻ vẫn không có một cái có thể làm cho diệp huyền cảm thấy kiêm kỵ rất tốt vậy trước tiên tiếp ta một quyền thời nguyên phách quát lạnh một tiếng áo bào trên người h lộ ra bắp thịt cứng rắn bên trong bên ngoài thân dân g trào huyền nguyên như d a o long tỉnh lại ẩn chứa lực lượng to lớn hắn nắm chặt hữu quyền oanh n m không khí trong bàn tay bị nắm nổ một quyền nổ về phía diệp huyền quyền phong hình thành một khu vực chân không mênh m ô n g cuồn cuộn để ép không khí nơi biên giới của quyền phong từng luồng khí xoay ầm ầm nổ tung bao phủ lại hư không xung quanh diệp huyền uy mánh bá đạo hủy diệt tất cả là thiên long bất d i ệ t quyền của vũ tu thánh địa xem diệp huyền kia làm sao trốn trong đám người chuyển ra hỗ khẽ bổ vào trung ương quyền p h o n g trong nháy mắt phá vỡ ra khá lắm trở lại thiên long bất diệt quyền phi l o n g thăng thiên thiên long bất diệt quyền l o n g du tứ hải thiên long bất diệt quyền kháng long đ h ú hối thời nguyên phách kêu to liên tiếp sử dụng tới mấy quyền quyền phong kịch liệt bao phủ ở trên lôi đài phảng phất như nổi lên một trận l o n g quyền quyền khi đáng sợ đẻ ép tất cả trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều là quyền ảnh mỗi một đạo quyền ảnh đều phảng phất như một thiên long hung hăng bá đạo ầm ầm che đậy mà đến vô cùng vô t ậ n khiến cho lòng người sinh ra tuyệt vọng ầm ầm ầm ầm quyền ảnh rung động lẫn nhau trong lúc đó va chạm phát sinh nổ van g to lớn giống như thế giới tận thế thiên địa vỡ diện quá khủng bố thời nguyên phách đây là thật sự nổi giận a thiên long bất d i ệ t quyền tổng cộng tám thức một thức so với một thức đáng sợ một thức so với một thức của mãnh đến cuối cùng lực lượng càng sẽ tăng lên dữ dội nếu như tập hợp lại cùng nhau sẽ tạo thành hậu quả khó có thể cứu vãn diệp h u y ê n quá bất cẩn không nên để thời nguyên phách thuận lợi sử dụng tới mấy quyền này hiện tại hắn nguy hiểm dưới lôi đài hết thể võ giả đều trợn mắt mất mồm bị thời nguyên phách sử dụng tới quyền pháp triệt để dọa kinh quyền lực mê ngông như thiên uy kê nếu như giáng lâm ở trên người b E là tàn vẹn vẹn tàn mát ra một t ra m đạo q u y ề năm phòng, phòng hoàn toàn có thể để cho bọn họ hài cốt không còn, hoàn toàn bị đánh giết. Trong phòng quý khách, sinh tử điện bị lệ ánh còn, liền toàn bọn toàn Trong điện ngưng n giết. lệ lại. cốt tử mắt Một có để bị quý không gặp khí thế của thời nguyên phách so với trước đây mạnh hơn không í tá có chút ý nghĩa hắn liếm liếm đầu lưới cả người sát khí tràn ngập mạnh trường lão cũng nắm chặt xong quyền hiện tại tây môn vô tình đã thất bại không biết thời nguyên phách này có thể đánh bại diệp huyền hay không chiến đấu lâu như vậy diệp huyền t i ê cũng tiêu hao không ít huyền nguyên thời nguyên phách không hẳn không có cơ hội đánh bại hắn trong lòng hắn khá mâu thuẫn đứng ở trên lập trường võ đài tái hắn ước gì thời nguyên phách có thể đánh bại diệp huyền bỏ dở diệp huyền thắng liên tiếp nhưng đứng ở trên lập trường đấu vũ hội nếu như thời nguyên phách đánh bại diệp huyền tất nhiên sẽ làm tây môn vô tình cùng là tuyệt thế thiên kiêu thanh danh đại h ạ tinh thần kiếm pháp nhất kiếm tinh hạ trên võ đài đối mặt thời nguyên phách tiến công c ủ a bạo diệp huyền vẫn m ặ t không hề cảm xúc một chiêu kiếm vung ra trong kiếm khi hóng ánh dĩ nhiên có vô số tinh thần xoay tròn đánh vào trong quyền uy đáng sợ của thời nguyên phách n g vô nhẩm phản phất như một viên tinh thần ở trước mặt hai người nộ tùng võ đài trước mặt hai người trực tiếp nộ tùng vô số hợp kim t o bằng nắm tay dọc theo bốn phương tạm hướng bắn nhanh mặt đất võ đài thật giống như mạng nghệ vỡ vụn ra nhìn thấy mà giật mình tiên s ư nó nay đến tột cùng là cấp bậc chiến đấu gì quá con mẹ nó khuyết đại a lao tử xem đấu vũ hội võ đài thi đấu không có mười ngàn cũng có mấy ngàn trận vũ hoàng cấp chiến đấu lúc nào khuyết đại như vậy thật đáng sợ đổi làm ta đi tới một chiêu không nửa chiêu ta sẽ chia năm xẻ bảy trên lệnh quả thực quá lớn có lời này làm sao sẽ có thiên tài đáng sợ như thế then chốt là bọn họ đều còn trẻ như vậy người so với người k h á c quả thực tức chết người trên thính phòng không ít người chen ngực tựa hồ không chịu được cấp bậc chiến đấu như vậy từng cái từng cái tâm huyết xôi、trào. hận không thể tự mình đi tới đập thủ có thể nhìn thấy một hồi thi đấu đặc sắc như vậy hôm nay tới thực sự là quá đáng giá kiếm chiêu đáng sợ càng có thể ngăn cản thiên long bất diệt quyền của ta chẳng trách có thể đánh bại tây môn vô tình thời nguyên phách biểu hiện bất biến trong lòng lâm liệt muốn đánh bại diệp huyền hắn nhất định phải phá tan diệp huyền p h o n g ngự nhưng hiện nay xem ra bằng vào thiên long bất d i ệ t quyền hắn ngay cả kiếm chiêu công kích của diệp huyền cũng không đánh tan được càng vọng t ư ở n g phá tan diệp huyền phòng ngự giao long võ hồn ra nghĩ tới đây thời nguyên phách đã không giữ lại chút nào võ hồn trong nháy mắt phóng tiết ra ẩm một con dao long cả người trải rộng vẩy giáp màu đen từ trên đỉnh đầu thời nguyên phách bốc lên dao long này dương nhanh múa vớt ánh mắt dữ tợn tỏa ra uy thế đáng sợ uy chấn bắt hoang lục hợp phát ra tiếng rồng ngầm chấn động khiến người sợ hãi dao long võ hồn d i ệ p h u y ê n thất kinh võ hồn loài dòng, vẫn là rồng, hồn vẫn võ đứng trên tất cả võ hồn loại huyền thú ba vạn năm trước đã từng có một vị bá thiên hùng chủ nắm giữ hắc long võ hồn thuật thiết nâng hắc long cựu giai cuối cùng trở thành một đại hùng chủ ở vô tận tri hải thành lập hắc long cũng đáng sợ mà thời nguyên phách g a o long võ hồn tuy kém xa hải thành lập hắc long cũng đáng sợ sưng ơ hùng một phương giao long võ hồn của thời nguyên phách vừa ra trên người hắn lập tức hiện ra vảy rồng lít nha lít nhít này không phải vảy rồng thật sự mà là lực lượng võ hồn mạnh mẽ hình thành vảy rồng hộ thân hống một luồng lực lượng đáng sợ đến từ hồng hoang viết cổ từ trong cơ thể thời nguyên phách bao phủ mà ra long tượng bản n g ự công quét ngang ngàn quân thời nguyên phách lớn tiếng giống to đấm ra một q u y ề n trong thiên địa một con dao long hư ảnh to lớn hiện lên gào thét xé rách hư không g i í t gào về phía d i ê n huyền thái thanh kiếm kỹ phá thiên thức thu kiếm mà đứng diệp huyền biết tinh thần kiếm pháp không chống đỡ được một chiêu này lập tức sử dụng tới thái thanh kiếm kỹ đáng sợ hơn hào quang ở trên trọng kiếm tăng lên cuối cùng diễn biến thành một kiếm khí long hình cùng dao long hư ảnh của thời nguyên phách va chạm vào nhau vây nhầm như thiên thạch va chạm đại địa toàn bộ võ đài chấn động một chút răng rắc nguyên bản võ đài đã vết thương đầy dây trong nháy mắt nứt ra mấy lỗi thủng to lớn trong tiếng ầm ầm t hướng một bên nghiêng xuống trung gian nổ tung hai cỗ kính khí điên cùng va chạm trong đó một đạo kính khí long hình màu đen xuyên thấu gợn sóng hư không trực tiếp đánh vào trên người diệp huyền、nguyên. áo giáp nham thạch bên ngoài thân diệp huyền âm âm nát tan một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung nỗ lực phá hủy n h ụ thân của hắn đồng thời một luồng lực lượng võ hồn kinh n g ư ờ i cũng nương theo cố lực lượng đáng sợ này nhằm về phía đầu góc của hắn